Loại linh đan lúc sau tính toán nghỉ ngơi mấy ngày khi đỉnh đầu không trung đột nhiên từ tình định vạn giảm chuyển biến thành mây đen giăng đầy, còn không đợi trên mặt đất mọi người có điều phản ánh. Ngay sau đó trên bầu trời nơi nào đó xuất hiện một đạo vết nứt, theo vết nứt càng lúc càng lớn, một lại bàn tay khổng lồ từ vết nứt bên trong dối ra tới. Lúc sau nàng liền nhìn đến một cái so năm cái thành niên nam tử ôm hết lên còn muốn lớn hơn một vòng đầu từ cái khe bên trong dò ra, đó là một cái đầu ngựa điểu miệng mặt. theo kia đầu đen nhánh đầu hoàn toàn từ trên bầu trời vết nước bên trong giò da theo sát mặt khác chính là nó nửa cái thân thể đang lúc diệp liên liên nhìn chằm chằm suốt thân khi không chung các phương hướng lại lục tục xuất hiện vài đạo vết nước theo sau nàng lại nhìn đến không ít vết nước bị mạnh mẽ xé mở một đám cùng đầu ngựa điểu miệng kém vô nhị người khổng lồ đầu từ vết nước bên trong giò ra. chúng nó hẳn là thiên ma đi diệp liên liên trong lòng có chút không xác định tưởng bất quá lâu ngày nàng liền không cái kia tâm tình lại đi tưởng những cái đó có không Chỉ thấy không chung vết nước bên trong những cái đó thật lớn thiên ma một đám trừ bỏ đem nửa cái thân thể dò xét ra tới lúc sau liền không có tiếp tục lại đem dư lại kia nửa cái thân thể lộ ra tới tính toán. Chỉ thấy chúng nó hai tay để trong người đời trước sau đem chúng nó kẹp gắt gào không gian vết nước bên cạnh, sau đó cánh tay dài đột nhiên hướng ra phía ngoài đầy. Một trận rắc thanh qua đi diệp liên liên liền thấy không gian vết nước nó lại biến đại không ít, theo sau. một đầu đầu cấp thấp thiên ma liền từ những cái đó không gian vết nước bên trong giống như hạ sủi cảo giống nhau hướng trên mặt đất rơi xuống Ẩm, đương đệ nhất chỉ cấp thấp thiên ma hai chân trọng lực chấm đất giết chóc đã bắt đầu rồi chỉ là không có gì chuẩn bị nhân loại thẳng đến những cái đó cấp thấp thiên ma nhóm đã ở bốn phía tàn sát bừa bãi nhân loại sinh mệnh sau mới hậu chi hậu giác chạy vội lên nhưng là chạy lại có ích lợi gì không chung phía trên vết nước bên trong còn có vô số thiên ma từng con hướng trên mặt đất là tới mà nhân loại này mới vừa tới hiện tại thế nhưng còn không có đại lượng tu sĩ đoàn kết lên phản sát thiên ma. Lúc này đây, thiên ma tới quá nhanh, quá cấp, tông môn bên này tuy rằng hộ sơn đại trận tự năm trước khởi một trận mở ra, nhưng là những cái đó ở tông môn định cư phàm nhân trong đó có rất lớn một bộ phận là mờ ảo huyễn tông tu sĩ người nhà, trước mắt càng là bị những cái đó cấp thấp thiên ma giết cái không còn một mảnh. Diệp Liên Liên đang chuẩn bị chạy tới cấm địa bên ngoài quang thủ nơi đó nhìn xem, ai ngờ lại bị đột nhiên đến thượng dương gọi lại. Sư tôn. Diệp liên liên có nghĩ thầm muốn hỏi Thượng Dương một ít cái gì, nhưng ở nhìn đến Thượng Dương người khi, nàng thanh âm lại đột nhiên im bặt. Thượng Dương thấy nhà mình đồ đệ này vẻ mặt bộ dáng giật mình rất là bình tĩnh nói, không có gì hảo kinh ngạc, huyên thế đổ linh lực đem tẫn, duy trì không được chúng ta những người này hình thái. 303. Huyên thế đồ 1. Gì gì huyên thế đồ, Nơi này không phải cái gì ảo trận sao. Diệp liên liên giờ phút này trong óc đầu đều bị hồ nhau tắt tràn đầy. duy nhất nhớ rõ chính là nàng này tiện nghi sư tôn hắn thành trong suốt người ảo trận thượng dương kinh ngạc ngươi đều cùng ta học một năm trận pháp những cái đó trận pháp thư tịch ngươi không thấy quá thượng vạn nhưng cũng xem qua hơn một ngàn ngươi từ nơi nào nhìn ra đây là một cái ảo trận diệp liên liên thân thể một đốn nhưng theo sau thượng dương liền nhìn đến một trận đỏ hưởng tự nàng cổ dần dần bắt đầu đi lên trên thẳng đến những cái đó đỏ ửng chiếm mãn diệp liên liên cả khuôn mặt không khỏi hắn cười khẽ ra tiếng ngược lại nói bất quá Ngươi nói cũng không có sai, này Huyễn thế đồ nó vốn chính là một cái ảo cảnh thế giới. Diệp liên liên từ thượng dương trong miệng đã nghe được hai lần Huyễn thế đồ tên này, mà nàng cũng từ thượng dương trong lời nói trong ý tứ đã biết chính mình cùng các bạn nhỏ thân ở ở một cái cái dạng gì địa phương. Nhưng mà, nàng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, kia sư tôn ngươi là Huyễn thế đồ muốn hiện ra cho ta xem ảo giác sao. Chỉ là nàng vấn đề này thượng dương còn không có trả lời đã bị diệp liên liên chính mình trước lắc đầu phủ quyết, không. Sư tôn ngươi hẳn là không phải huyện thế đồ muốn cho ta nhìn đến ảo cảnh, ta có thể cảm thụ đến sư tôn ngươi dạy ta trận pháp nội dung là chân thật nhưng dùng, như vậy sư tôn ngươi rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ tu? Thượng dương lắc đầu, ngươi không cần đoán, vì sư chẳng qua là một sợi tránh ở huyện thế đồ nội tàn hồn, ta thân thể sớm tại 10 vạn năm hôm trước ma đại chiến khi bị hủy. Thượng dương nhìn đến diệp liên liên trên mặt biểu đạt ra tới ngài lao sợ không phải ở gạt ta đi biểu tình sau, hắn tiếp tục nói. Nếu không phải thân ở huyện thế đồ bên trong, đừng nói là mười vàn năm, chính là một vàn năm, ta này một sợi tàn hồn đã bị ở trong thiên địa phi hôi yên diệt. Diệp Liên liên miễn cưỡng tin Thượng Dương này phiên nói từ, ta cùng ta đồng bạn lại vì cái gì sẽ bị đột nhiên đến huyện thế đồ. Phía trước chúng ta bốn người cũng bất quá là thông qua truyền tống trận đi tới Bách Hoa Thành di chỉ mà, cùng căn không có xúc động cái gì cơ quan linh tinh đổ vào ta. Thượng Dương nghĩ nghĩ, các ngươi bốn người không có người đi Bách Hoa Thành cửa thành xem qua tên của nó sao. A đó chính là kích phát huyễn thế đồ điểm sao. Đi bách hoa thành cửa thành người cũng chỉ có một mình ta, bất quá ta đang xem qua đi còn dùng lưu ảnh thạch đem nó hình ảnh ký lục xuống dưới, cho nên nói, chính là bởi vì ta đem ký lục bách hoa thành lưu ảnh thạch đưa cho những người khác xem, cho nên nhìn lưu ảnh thạch người cũng sẽ bị lộng tiến huyễn thế đồ bên trong sao. Diệp liên liên nói nói cả người bừng tỉnh. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, nhưng này cũng không đúng a. văn nhân đại ca ở chúng ta phía trước liền tới hơn trăm hoa thành thả hắn cũng nói qua hắn đem toàn bộ bách hoa thành di chỉ đều tra xét cái biến không tới nói còn sẽ đem cửa thành cấp để sót này trong đó hẳn là còn có vấn đề thượng dương thấy cái này đồ đệ chính mình không bạch thu đầu góc ra hảo thủy hắn đến cũng dứt khoát vì nàng giải thích nghi hoặc hắn rất là chắc chắn nói người kia văn nhân đại ca tuổi hẳn là vượt qua 25 tuổi huyên thế đồ nó chỉ đối nhỏ hơn 25 tuổi tu sĩ mới mở ra diệp liên liên đã hiểu Chỉ là sư tôn ta còn có một chút không rõ địa phương, này huyến thế đồ ở chúng ta bốn người tới phía trước liền không còn có thu vào quá cái gì giống chúng ta giống nhau tu sĩ sao. Thượng Dương lắc đầu, không có, ta tuy không biết người trong miệng sở nhắc tới chúng thần chi mộ là địa phương nào, nhưng kia cũng không khó đoán được đó là một cái mộ địa. Cái kia mộ địa, có phải hay không lạc đẩy chúng ta nhân tu cùng thiên ma hải cốt? Diệp Liên Liên gật đầu cũng không giấu dếm, lúc sau nàng lại nghe được Thượng Dương nói. Hiện tại hiện ra ở ngươi trước mắt chính là kêu chàng đem toàn bộ tiên giới Bắc vực nhân loại diệt sạch thiên ma đại chiến. Diệp Liên Liên đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau mắt hạnh trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời quần quận không ngừng cấp thấp thiên ma từ bị xé mở khẩu tử từ từng mảnh nhảy xuống cấp thấp thiên ma nhóm. Rõ ràng bọn họ khoảng cách như vậy xa, nhưng là nàng lại chú ý tới kia một con cấp thấp thiên ma sở muốn biểu đạt kích động, phấn khởi cùng với đối với có thể giết đến người sung sướng tâm tình. Thật sự không ai sống sót sao? Thượng Dương nhìn đến tiểu cô nương nhăn lại mày, nàng không có phát hiện trên người nàng ăn mặc mờ ảo huyễn tông môn đệ tử quần áo hóa làm một sợi khói nhẹ phiêu tán đi, nàng hiện tại sở xuyên còn lại là nàng sơ đi vào bách hoa thành khi trên người sở xuyên kia một bộ quần áo. Hắn nhàn nhạt nói, không có. Diệp Liên Liên nguyên bản còn muốn hỏi một chút Thượng Dương, nhưng tưởng tượng đến chính hắn đều nói chính mình thân thể đã hủy, là một sợi tàn hồn, đương nhiên cũng là không có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời một người một tàn hồn lâm vào trầm Diệp liên liên đi theo thượng dương phía sau đi qua ở thiên ma cùng nhân tu bên trong, đột nhiên một con cấp thấp thiên ma cái đuôi hướng về phía diệp liên liên mặt phá không ném tới. Diệp liên liên giơ tay liền phải đi chịu bối ở sau người trường kiếm, chỉ là nàng chiêu thức ấy sau này dối ra lại là bắt cái không. Mà kia căn cấp thấp thiên ma cái đuôi đã ném đến nàng trên mặt tới. Diệp liên liên không chút suy nghĩ theo bản năng giơ tay muốn đi chán, chỉ là không nghĩ tới, nàng che ở chính mình mặt phía trước cánh tay cũng không có cảm nhận được đau đớn. Cái kia cái đôi view như không khí giống nhau tự nàng trên mặt xuyên qua tới rồi nàng phía sau. Diệp liên liên quay đầu sau này nhìn lại mới phát hiện ở liền ở khoảng cách nàng phía sau một bước cái kia vị trí thế nhưng còn đứng một người. Chỉ là cái kia cùng thượng dương giống nhau. Hắn thân hình hư hư thật thật dường như ngươi chỉ cần nhẹ nhàng xúc động từng cái một khắc hắn lập tức liền sẽ hóa thành khói nhẹ phiêu tán mà đi. Triệu phong. Diệp liên liên kêu ra tiếng. Chỉ là cùng nàng thanh âm cùng rơi xuống chính là kia nói từ trên mặt nàng một xuyên mà qua cấp thấp thiên ma cái đuôi cái đuôi trực tiếp đánh vào triệu phong ngực làm hắn cả người đảo quăng ngã bay ra đi đồng thời phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi xoay người liền phải giống triệu phong quăng ngã phi phương hướng phóng đi, lại không nghĩ bị thượng dương ngăn lại, hắn nói, huyên thế đổ nội linh khí liền sắp tiêu hao xong rồi, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, ta còn có một chút sự tình muốn giao đái cùng ngươi, ngươi theo ta đi. Chính là triệu phong hắn diệp liên liên vẻ mặt không tán đồng, triệu phong chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, bọn họ đi rồi làm hắn một người một mình đối mặt một con cấp thấp thiên ma, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Toàn bộ huyện thế đổ trừ bỏ các ngươi bốn người là người sống, nơi này toàn bộ đều là tàn hồn cùng ảo ảnh. Thượng dương một câu giống như một chậu lạnh băng thủy tưới ở nàng đỉnh đầu, đồng dạng cũng đem nàng cả người cũng tới tỉnh. Diệp liên liên cuối cùng nhìn ngã trên mặt đất không biết sống hay chết triệu phong liếc mắt một cái. cắn răng một cái một lần nữa xoay người đi theo thượng dương phía sau đi tới. Thượng dương sở mang theo Diệp Liên Liên muốn đi địa phương Diệp Liên Liên cũng rõ ràng, từ phương hướng thượng nàng là có thể liếc mắt một cái nhìn ra đó là đi nắng chiều các phương hướng. Sư tôn, huyên thế đổ linh khí tiêu hao xong nó sẽ thế nào? Diệp Liên Liên ra tiếng hỏi. Vận khí tốt điểm huyện thế đổ khí linh ngủ say qua đi, đại hấp thu cũng đủ linh khí, nó liền sẽ một lần nữa tỉnh táo lại, vận khí không tốt lời nói trực tiếp rất phẩm dai. Từ tiên khi rất đến linh khí. Vậy các ngươi đâu? Diệp Liên Liên lại hỏi. Huyên thế đồ không xong ngủ say quá khứ lời nói, chúng ta này đó tàn hồn cũng sẽ đi theo ngủ say qua đi. Huyện thế đồ rất dai nói, chúng ta này đó tàn hồn nó giữ không nổi. Kỳ thật thượng dương còn có một chút không có cùng Diệp Liên Liên nói rõ ràng chính là mặc dù huyện thế đồ không xong phẩm dai chỉ là ngủ say quá khứ lời nói bọn họ này đó đại ở huyện thế đồ tàn hồn tuy rằng sẽ không lập tức tiêu tán cùng trong thiên địa, nhưng kia cũng bất quá là thời gian vấn đề. Bọn họ sẽ bị huyền thế đồ lâm vào ngủ say, trong lúc ngủ mơ, bọn họ tàn hồn ở trong bất chi bất giác tiêu hao quá lưu tàn hồn chi lực sau cũng là sẽ biến mất không thấy. Chỉ là Thượng Dương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cho dù hắn không nói, Diệp Liên Liên cũng xa so với hắn hiểu biết còn muốn tới thông thấu. Đương nhiên, này trong đó đại khái cũng có nàng ở còn không có xuyên qua tới khi ở hiện đại xem như vậy nhiều vong văn loại tu chân văn cũng có quan hệ, cùng loại thư xem nhiều. Rất nhiều kịch bản mặc dù nàng không phải cái gõ chữ tiểu tác ra nàng cũng biết cái thất thất bát bát, mà những cái đó kịch bản trong đó có rất lớn một bộ phận tới rồi cái này tu. Chân dối đến cũng thành đến từ sinh hoạt một loại biểu hiện. Diệp Liên Liên trực tiếp hỏi, có cái gì phương pháp có thể làm huyện thế đồ bổ sung linh khí? Nàng hiện tại đã khôi phục thành nguyên bản tu vi cùng quần áo, chính là nàng hai cái không gian cùng với nhẫn chữ vật, túi chữ vật cũng đều đã trở lại. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen tử tinh thạch, Cùng với một phen cực phẩm linh thạch hỏi, "Này đó linh thạch có thể bổ sung huyễn thế đồ sao?" Thượng Dương chỉ nhìn thoáng qua sau liền lắc lắc đầu, hắn nói, "Như mối bỏ biển." Theo sau hắn ngược lại nói, "Vị sư có thể ở huyện thế đồ linh khí hầu như không còn phía trước thu đến ngươi một người đệ tử thật là vừa lòng, mặt khác sự, ngươi cũng không cần lại quản." Diệp Liên Liên bắt lấy hai loại linh thạch tay không khỏi nắm thật chặt, cuối cùng nàng vẫn là cắn chặt răng, nói, "Sư tôn, kỳ thật ta có sư tôn." Thượng Dương lại không thèm để ý nói Ta biết kia vì sao còn muốn thu ta vì đồ đệ. Xem ngươi thuẫn mắt. Diệp liên liên, này lý do thực hảo rất cường đại, nàng cấp đánh mãn phân. Hai người không coi ai ra gì đi vào nắng chiều trong các, đi vào thư cát. thượng dương một lóng tay thư các nội đôi tràn đầy lệnh người không thể nào đặt chân thư tịch. Hắn nói, ngươi đem chúng nó toàn tổng thu hồi tới. Diệp liên liên ngẩn ngơ, ngây ngốc hỏi, này đó thư tịch chẳng lẽ không phải hư hào sao? Thượng dương lại là có chút buồn cười nói. Tiên khí như huyện thế giới nó sở bày ra thế giới cũng là yêu cầu một bộ phận vật thật dùng để làm cái này huyện thế chống đỡ điểm, bằng không chống dông hư ảo một ít lung tung rối loạn đồ vật làm ngươi tới học, ngươi dám học sao. Diệp Liên Liên lập tức lắc đầu, nàng đương nhiên không dám, bất quá cùng lúc đó nàng cũng ở trong lòng thật dài mà thở ra một hơi, những cái đó nàng còn không có bị thượng dương thu đi đương đồ đệ phía trước ở tàng thư các mượn thư tịch tám phần cũng là chân thật đồ vật. Như vậy nàng mấy năm nay không ngừng mượn đọc đem hữu dụng đồ vật toàn bộ hướng trong đầu tác hành động cũng không tính quáng ốc. Diệp liên liên rất nghe lời chuẩn bị đem một cuốn sách các thư thu vào nàng chính mình nhận chữ vật, nhưng giơ tay lại phát hiện, chính mình trên tay trái trừ bỏ có một quả chính mình từ thương vân giới ra tới khi liền vẫn luôn mang theo nhẫn chữ vật ở ngoài còn có hai quả nhận chữ vật, chúng nó một quả mang ở vô danh mẫu thượng, một quả còn lại là một quả ngọc giới, mang ở ngón lũ thượng, nàng không nghĩ tới này hai quả nhẫn chữ vật thế nhưng cũng không có biến mất theo sau nàng dùng ngón áp út thượng kia chiếc nhẫn đem thư trong các đồ vật toàn bộ thu đi thượng dương đãi diệp liên liên đem thư trong các đồ vật toàn bộ thu sau khi đi lại mang nàng đi hai nơi địa phương một chỗ là tông môn tàng thư các hắn làm diệp liên liên đem toàn bộ tàng thư các thư đều thu đi lúc sau mang nàng đi còn lại là sau núi cấm địa thượng một lần nàng tới sau núi cấm địa vẫn là hơn một năm trước thiên ma đại chiến khi bọn họ này đó thân truyền đệ tử bị phân đến cấm địa bên ngoài chống cự thiên ma khi đó nàng đều vội vàng sát thiên ma hoàn toàn không có thời gian nhiều đánh nhất phía sau cấm địa tình huống hiện tại nàng đi theo thượng dương đi vào cấm địa lúc sau nàng mới phát hiện nơi này lại là một số 10 vạn người mộ trùng phóng nhãn nhìn lại một đám tiểu thổ bao chỉnh tề sắp hàng ở nơi đó mỗi một cái tiểu thổ bao phía trước còn lập một khối một bài mặt trên viết một người danh cùng với hắn tử vong thời gian nơi này đầu trước hết chết đi kia một độ người đệ tử đều là trong tông môn luyện khí đệ tử lúc sau chính là trúc cơ kim đan kinh ta tay chôn xuống đất hạ đệ tử không biết gì mấy Chỉ là sau lại thiên ma càng ngày càng nhiều, mà nhân tu thực lực càng ngày càng yếu, tới rồi sau lại, thiên tôn như ta cũng đã mất lực lại đem tông môn đệ tử thi hải thu liễm đã trở lại. Thượng Dương nói tới đây, hắn tay cao nâng lên, lập tức dưới chân một trận đất rung núi chuyển. Chỉ thấy kia một mảnh mộ trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không chỉ Thượng Dương như thế nào thao tác vừa lật, chỉ thấy hắn hai tay cách không xoa đi hai hạ diệp liên liên liền nhìn đến kia một tảng lớn mộ trùng dần dần thu nhỏ lại thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại. Cuối cùng thế nhưng thành một cái bàn tay đại thổ cầu. Ngươi đem nó thu hồi tới. Thượng Dương đem thổ cầu đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt nói. Đối đãi ngươi khi nào phi thăng tiên giới. liền đem nó tùy tiện ở tiên giới kia khối trong một góc ném xuống là được. 304. Huyên thế đủ, Nhị. Diệp Liên Liên lúc này đến là không có nghe Thượng Dương nói tiếp được cái kia tiểu thổ cầu. Nàng hỏi ngược lại. Sư tôn ngươi liền như vậy khẳng định ta có thể phi thăng đến tiên giới sao? Không khẳng định. thượng dương nói lời này khi đặc biệt quan côn nhưng nguyễn thế đổ linh lực sắp sửa hao hết ta xem qua ngươi cùng kia ba cái hải tử trên người khí vận trừ bỏ ngươi cái kia nữ hoa khí vận cũng là cực hảo chỉ là cái kia nữ hoa nàng có chuyện của nàng phải làm này đây ta có thể tuyển cũng chỉ có ngươi còn nữa ngươi là ta thượng dương thiên tôn đệ tử sư tôn có việc làm này đệ tử đi làm có như vì nhưng làm kia hai cái không có gì quan hệ tiểu tử đi làm kia cũng quá không thể nào nói nổi Nói trắng ra là ngươi đó chính là vấn đề mặt mũi. Diệp liên liên trên mặt gật đầu, nội tâm không ngừng phun tảo. Vậy ngươi còn ở nơi này cọ sắt làm gì? Chờ huyến thế đổ linh lực hao hết bị nhốt ở nơi này đầu cùng chúng ta này đàn lão quỷ hóa ở bên nhau sao? Diệp liên liên không hề cọ sắt tiếp được thổ cầu, đem nó thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Được rồi, ta hiện tại liền đưa ngươi đi ra ngoài. Chờ, từ từ, từ từ Sư Tôn A. Mắt thấy Thượng Dương đã chuẩn bị đi rồi. Diệp liên liên chạy nhanh gọi lại người. Nàng một lóng tay đỉnh đầu, hỏi, chúng ta đi ra ngoài, kia mấy ngày này mà nên làm cái gì bây giờ? Những cái đó bất quá là chút hư giống. Thượng Dương nói, người giờ phút này chỗ đã thấy là những cái đó làm cả tiên giới bắc hủy diệt chân thật cảnh tượng. Nói tới đây Thượng Dương dừng một chút, bất quá, hắn cuối cùng lại nói tiếp, Thượng một lần thiên ma đột kích cũng là thật sự. Nhưng bởi vì ngươi bằng sức của một người háo đến chúng ta bốn cái thiên tôn đem bầu trời kia bốn con cao dài thiên ma cấp háo đã chết này đây kết cục cũng liền thay đổi, chân thật tình huống lại là lúc ấy hộ sơn đại trận cũng không có chống đỡ đến trong tông môn tu sĩ đem vọt vào hộ sơn đại trận cấp thấp thiên ma nhóm giết sạch, mà là bị chúng nó phản giết rất nhiều. Người kia một lần tuy là tông môn thắng hiểm, nhưng cũng bởi vậy làm cả tông môn đại động căn cơ, này đây ở lần thứ hai thiên ma đột kích người đương thời tu bên này mới có thể chết như vậy mau. nói tới đây thượng dương không khỏi cười khẽ ra tới huyên thế nguyên bản là muốn lần đó sự tình bãi chính lại đây nhưng là như vậy đúng lý hợp tình trái lại uy hiếp huyên thế dọa nó cũng liền theo lúc sau cốt chuyện đi rồi được rồi ngươi trong lòng nghi hoặc ta đã đều giảng cùng ngươi nghe xong ngươi hiện tại có thể đi theo vi sư đi rồi sao diệp liên liên như cũ lắc đầu vậy ngươi không đi còn muốn làm sao thật sự lưu lại bồi vi sư ta sao thượng dương ngữ khí dần dần mang lên một tia tức giận diệp liên liên một mông ngồi vào trên mặt đất nàng đem một lần nữa khôi phục thành đạo sĩ búi tóc mặt trên cắm kia căn một châm cầm xuống dưới một châm mặt ngoài trừ bỏ có một tầng phức tạp màu đen ám văn bên ngoài liền cùng bình thường một châm không có gì khác nhau nàng nói sư tôn đây là một đoạn dưỡng hồn một sở chế một châm nơi này đã có một cái linh hồn trụ tiến ngủ say tuy nói hai cái linh hồn đại ở một cây một châm bên trong tễ là tễ một chút nhưng tốt xấu cũng là có thể dưỡng hồn thứ tốt nếu không ngươi liền tạm chấp nhận đi vào dưỡng dưỡng hồn ngủ một chút đi chờ thêm trước trăm năm ngàn năm linh hồn khôi phục hảo ta trở ra đến lúc đó liền lại là một cái hảo hán tử thượng dương ở nghe được nhà mình tiểu đệ tử nói trên tay nàng cầm lại là một đoạn dưỡng hồn một sở chế một châm trong lòng còn không khỏi cảm thán loại này tương đương với chính mình nhiều một cái bảo mệnh thứ tốt cho dù đặt ở tiên giới cũng hiện ít có tu sĩ có hắn không nghĩ tới chính mình cái này tiểu đệ tử đỉnh đầu liền có như vậy một đoạn nhưng mà ở nghe được nàng kia phần sau đoạn không đàng hoàng nói hắn tay không cấm một ngứa Nhưng hắn nhịn. Bất quá, đã có này căn dưỡng hồn một châm ở tễ một chút thì đã sao, có mệnh tồn tại ai còn nghĩ đi tìm chết, chỉ cần có như vậy một cái cơ hội, chẳng sợ hồn phách tàn phá đến chỉ cần lại đến một chút đánh sâu vào liền sẽ dập nát hắn cũng sẽ bắt lấy cơ hội này. Như vậy nghĩ Thượng Dương đột nhiên đối Diệp Liên Liên nói, nếu hai cái cũng là tễ ngươi hẳn là sẽ không để ý lại tễ một ít đi. Diệp Liên Liên sửng sốt, không khỏi trong lòng xuất hiện một cổ dự cảm bất hảo. Nàng đang muốn hỏi Thượng Dương muốn làm gì? Nhưng ở nhìn đến Thượng Dương cặp kia kích động bên trong mang theo ngọn lửa ánh mắt, Diệp Liên Liên trong lòng không khỏi bị xúc động đến. Nàng theo bản năng lắc đầu. Đa tạ, vi sư thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Thượng Dương ngón tay thon dài vỗ vỗ Diệp Liên Liên đầu. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy một cổ gió nhẹ đỡ quá nàng phát đỉnh. Thượng Dương thu hồi tay sau liền bắt đầu đôi tay bấm tay niệm thần chú, hắn tay thực mau lấy Diệp Liên Liên trước mắt nhãn lực chỉ có thể nhìn đến tay tàn ảnh. ngay sau đó nguyên bản ở hai người chung quanh còn chém giết một mảnh cảnh hướng hóa thành từng khối mổ xài rơi xuống trên mặt đất biến mất không thấy dây lát gian chung quanh cảnh vật toàn bộ biến mất không thấy trong thiên địa trừ bỏ chính mình cùng thượng dương cũng chỉ dư lại trắng xóa một mảnh cái này làm cho diệp liên liên cảm thấy thực không thích ứng liên liên nơi xa một đạo thanh âm vang lên diệp liên liên theo thanh âm vang lên phương hướng vọng qua đi sau một lúc lâu nàng mới từ kia trắng xóa một mảnh bên trong nhìn đến nguyễn minh nguyệt thân ảnh trừ bỏ nàng Nàng còn nhìn đến Diệp Hoài. Diệp Liên Liên đang muốn gọi bọn hắn, chỉ là ánh mắt ở quét đến đi ở Nguyễn Minh Nguyệt phía sau một cái như trên giường giống nhau khi hư khi thật hắc y y nam tử lúc sau nàng mở ra miệng liền lại nhắm lại. Đại ba người đến gần, Diệp Liên Liên lấy ánh mắt hướng Nguyễn Minh Nguyệt tìm hỏi, người này là ai? Vì cái gì đi theo bọn họ phía sau đi? Nguyễn Minh Nguyệt giới thiệu nói, Liên Liên, nàng là ta sư tôn đêm Lan thiên tôn. Sư tôn, nàng đó là ta một khắc bạn tốt Diệp Liên Liên. Diệp liên liên gật đầu, nàng đang chuẩn bị hướng đêm lan hành lễ khi, lại bị quanh mình đột nhiên toát ra tới bóng người hoảng sợ. Ngoa tào. Chỉ kém một chút nàng liền phải nhảy đến Nguyễn Minh Nguyệt trên lưng đi. Mặc cho ai ở bất chi bất giác thời điểm bị một đoàn thật hư thật thật tàn hồn vây quanh đều phải bị hù chết hảo sao, đặc biệt bọn họ bên trong đại bộ phận tàn hồn đều là thiếu cánh tay thiếu chân, có chút người càng là chỉ còn lại có một cái mơ hồ không rõ bóng dáng dường như ngay sau đó liền sẽ biến mất giống nhau. Hoàng hốt gian nàng nghĩ đến thượng dương phía trước đối chính mình theo như lời kia không thể hiểu được nói, lập tức nàng cả người đều phải tạng. Cảm tình, hắn theo như lời lại tễ một ít là cái này chen trúc trình độ. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại do dự, nhiều như vậy tàn hồn đều phải tiến vào dưỡng hồn một bên trong này. Dưỡng hồn một có thể hay không tễ hạ trước không nói, nếu là kinh đến bên trong triển bằng bằng làm sao bây giờ. Nói đến nói đi chính mình cũng chỉ là thay người ra bảo quản dưỡng hồn một người kia. Chính mình nhân tư muốn vận dụng nhân gia đồ vật đã là không tốt, nàng nguyên bản chỉ nghĩ làm thượng dương một người tiến vào dưỡng hồn mục tinh dưỡng, nhưng nàng không nghĩ tới toàn bộ huyện thế đồ nội thế nhưng còn lưu có như vậy nhiều tàn hồn ở, người này số ít nói cũng có 300 người tới, muốn cho nhiều người như vậy toàn bộ tiến vào dưỡng hồn mục nàng thật sự một chút năm chắc đều không có. Đừng không phải này đàn tàn hồn đều đi vào, ngay sau đó dưỡng hồn mục cung cấp nuôi dưỡng không được như vậy nhiều tàn hồn ngược lại báo hỏng đi. kia nàng nhưng chính là gián tiếp tính giết một đám người a thượng dương nhìn ra diệp liên liên khó xử hắn nói ta biết là khó xử ngươi bất quá chúng ta này đàn tàn hồn trụ tiến dưỡng động hồn một sau liền sẽ tiến vào ngủ say tuy nói như vậy cũng sẽ háo đi dưỡng hồn mục nội không ít linh lực nhưng nếu ngươi có thể mỗi cách một đoạn thời gian tìm một cái linh lực dư thừa địa phương nhậm dưỡng hồn một hấp thu linh lực nó vẫn là có thể kiên trì một hai trăm năm diệp liên liên nghe xong thở phào nhẹ nhõm theo sau nàng kiên định nói Một trăm năm nội ta nhất định sẽ lại tìm được một đoạn dưỡng hồn mục. Đến lúc đó phân ra một nhóm người đi kia một đoạn dưỡng hồn mục, hết thể liền không có việc gì. Nguyễn Minh Nguyệt nói, ta cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm dưỡng hồn mục. Liên liên ta sư tôn hắn cùng với Quỳnh Hoa Tiên Tông nội những người này liền trước thoát khỏi người chiếu cố. Sự tình liền nói như vậy định, chỉ là đương nhiều như vậy tàn hồn toàn bộ vừa vào dưỡng hồn mục, chẳng sợ này đó tàn hồn mỗi một cái đều rất là thân thiện cảm kích hướng nàng lộ ra mỉm cười. Nhưng là diệp liên liên trong lòng cũng là không có thể cao hứng lên. Đêm lan nhìn cái này tiểu đồ đệ, tuân tú trên mặt cũng là khó được lộ ra phiền muộn, vì sư tiến vào dưỡng hồn một sau liền không thể lại che chở ngươi, minh nguyệt chính ngươi cẩn thận một chút. Sư tôn, ta thực hảo, cũng sẽ không có sự, ngươi không cần lo lắng. Nguyễn Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Đêm lan thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới nói, ta chính là muốn nhìn một chút nhà mình tiểu đồ đệ vì ta tích hai mắt nước mắt như thế nào liền như vậy khó đâu. đến đến đến ngươi là cái gan lớn lại có chủ ý ta cũng lười qua ngươi ta đi rồi đêm lan tốc độ thực mau nguyễn minh nguyệt tới không đổi cùng hắn từ biệt hắn tàn hồn liền ùa vào dưỡng hồn mục đương trừ bỏ thượng dương ở ngoài sở hữu tàn hồn đều tiến vào dưỡng hồn mục diệp liên liên mặt lập tức lớn lên láo trường nhìn một châm mặt ngoài kia nguyên bản hắc đế ám văn bị rậm rạp các loại người mặt cũng là thực do người bất quá cũng may này Mục châm vốn chính là tiểu xảo đồ vật những cái đó hắc đế ám văn kia cũng chính là chút thật nhỏ tuyên văn Này đây chiếm cư ám văn từng trương các có bất đồng người mặt không cần thần thức đi nhìn kỹ nói kia cũng là nhìn không ra tới. Nhưng là là muốn đem một châm mang trên đầu Diệp liên liên lại cảm thấy chính mình còn không có đem nó cắm vào chính mình đạo sĩ bối tóc bên trong nàng cổ cũng đã trọng đến nâng không đứng dậy. Còn có một chút chính là kia rầm rạp người mặt tế ở bên nhau, tuy là nàng không có hội chứng sợ mật độ cao nhưng suy nghĩ một chút nàng cả người cũng muốn khởi một tầng nổi da gà. Thượng dương nguyên bản đến là còn muốn cùng Diệp liên liên từ biệt. Nhưng ở nhìn đến nhà mình đồ đệ kia trương tiểu sú mặt, tự biết là chính mình không đạo nghĩa, lập tức thượng dương cái gì cũng không có nói tàn hồn tiến vào dưỡng hồn mục bên trong. Ma Liên ở thượng dương tiến vào dưỡng hồn mục nháy mắt toàn bộ dưỡng hồn mục mặt ngoài thế nhưng xuất hiện một chút thật nhỏ vết dạng. Ngoa tào. Diệp Liên liên kêu lên quái gì, vội vội vàng vàng từ chính mình trong không gian đảo cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch vừa tiếp xúc dưỡng hồn mục nháy mắt linh thạch bên trong linh khí lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đi xuống rất phẩm dai Từ cực phẩm linh thạch rất đến thượng phẩm linh thạch từ thượng phẩm linh thạch lại rất đến trung phẩm linh thạch lại từ giữa thạch linh thạch rất đến thấp phẩm linh thạch cuối cùng hóa thành một đống cho tàn nhiên nay còn xa xa không đủ Nguyễn Minh Nguyệt thấy vậy cũng từ chính mình túi chữ vật lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch ra tới nhưng đương dưỡng hồn mục đêm này hai khối cực phẩm linh thạch nội linh khí hấp thu rất kia cũng chỉ là giảm bất tiểu vết dạn tốc độ lúc sau Diệp Liên liên lại lục tục lấy ra 7 khối cực phẩm linh thạch dưỡng hồn mục mặt ngoài sở sinh ra vết dạng biến mất không thấy dưỡng hồn mục nội linh khí mới có thể bổ sung xong tuy rằng diệp liên liên không nghĩ bạo suất chính mình không gian tồn tại nhưng là hiện tại dưỡng hồn mục nàng là thật sự không dám lại hướng trên đầu đeo nếu là chính mình một cái không cẩn thận đem nó lộng rất nói kia chính mình tội lỗi có thể to lắm không nói được rất có khả năng trở thành chính mình tâm kiếp lệnh nàng độ không được kiếp phi không được thân vậy quá mất nhiều hơn được cho nên nay căn dưỡng hồn mục trưng bị nàng thu vào không gian kia nửa tòa bốn hợp tòa trong đó mỗ gian phòng chống tử Dù sao trong không gian linh khí so với bên ngoài tới nói từng có chim mà không kịp. 305, huyện thế Đồ tam, ai u, rốt cuộc tìm được người. Trang xóa một mảnh bên trong tống khuê thanh âm vang lên. Nhân không đợi hắn tiếp theo nói tiếp, diệp liên liên một phách cái chán, ai u, ta sư tôn à, ngươi phía trước còn cùng ta nói rất đúng tốt muốn mang ta ra huyện thế Đồ đâu, lúc này tử ngươi đến là vào dưỡng hồn một ngủ say, chúng ta nhóm người này người hẳn lại như thế nào đi ra ngoài. Gấp cái gì? Chính ngươi không biết chẳng lẽ còn sẽ không hỏi một câu những người khác sao. Diệp liên liên tức giận nói, chẳng lẽ ngươi biết như thế nào rời đi Huyên thế Đồ? Tống khuê đầu một ngưỡng, một bộ đại gia bộ dáng khoe khoang nói, ta đương nhiên đã biết, tiểu đồ nó hiện tại nhận ta là chủ. Nhiên, thứ này còn không có khoe khoang đủ tâm thức, quay đầu như chân chó giống nhau hướng về Diệp liên liên ba người mở miệng cầu cứu, kia gì, các ngươi có thể đem các ngươi trên người linh thạch trước đều cho ta mượn sao. Ba người nghi hoặc, Nguyễn Minh Nguyên hỏi. Ngươi muốn như vậy nhiều linh thạch làm gì? Tống khuê mặt nhăn lại, vẻ mặt khổ ha ha hướng ba người đảo nhổ nước miếng, ta chính mình trên người nếu là còn có linh thạch, ta còn có thể hướng các ngươi nếu không phải. Hắn nói càng thêm khiến cho ba người chú ý, Diệp Liên Liên hỏi tiếp nói, ngươi linh thạch toàn không có. Còn có huyện thế đổ lại là vì cái gì nhận ngươi là chủ? Tống khuê tay vừa nhấc, thật đầu ngón tay hướng đỉnh đầu trăng xóa một mảnh, hắn nói, ta chính mình đều không có nghĩ đến ta sư tôn nó thế nhưng là cái khí linh. Hiện tại huyện thế đồ linh khí tiêu hao hầu như không còn, ta không có cách nào đem trên người sở hữu linh lực toàn bộ đem ra cung huyện thế đồ hấp thu, nhưng là như vậy cũng chỉ là ở kéo dài thời gian, cũng không thể lệnh nó ở lâm vào ngủ say đồng thời sẽ không dai lạc phẩm dai. Tống Khuê nói chuyện đồng thời bốn người chung quanh trắng xóa một mảnh đã xảy ra biến hóa, bốn người tám đôi mắt đều từ kia trắng xóa một mảnh bên trong thấy được vết rách, hơn nữa những cái đó vết rách đang ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hướng ra phía ngoài kéo dài. Kia từng mảnh như vỡ vụn thấu kính màu trắng toái khối tự đỉnh đầu bắt đầu bong ra từng mảng xuống dưới. Tống khuê thấy vậy khẩn trương, mau mau mau, các ngươi mau đem linh thạch cho ta mượn, đã đi ra ngoài, quá thượng mấy năm, ta định có thể còn cho các ngươi Ba người cũng không phải keo kiệt người, hỏi lại quá là tử tinh thạch vẫn là linh thạch biết được hai loại linh thạch đều nhưng dùng sau ba người không nói hai lời liền đem linh thạch đem ra. Đến phiên diệp liên liên khi nàng liền có chút dối rắm Nàng kia một tuyệt bút năm đó ở tiểu ngọc tiên cung đoạt được bất động sản đến bây giờ còn ở nàng trong không gian chỉ là một cái bài trí, trước mắt nàng ở suy xét muốn hay không lập tức đem chúng nó toàn bộ lấy ra tới. Bất quá lúc sau nàng liền từ bỏ quyết định này. Bằng hữu lại thiết cũng không thể như vậy giúp không phải, thang mệ thủ đấu gạo ơn đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Như vậy tưởng sau nàng vẫn là bất động kia bút bất động sản, mà là đem trên người hai cái nhẫn chữ vật một cái túi chữ vật nội linh thạch cùng tử tinh thạch đều đem ra. Tam đôi linh thạch bãi ở bên nhau số lượng thượng vẫn là thực chọc người mắt, ba người bên trong số Diệp hoài linh thạch ít nhất, bất quá này cùng hắn bản thân không phải một cái thích kiếm linh thạch tính cách cũng có quan hệ. Dư lại Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp liên liên sở lấy ra linh thạch bên trong trong đó hai người tựa hồ đều đem ở lục mang trong giới sở kiếm được tử tinh thạch đều đem ra, cùng lúc đó, các nàng còn đem ra thương vân giới trước tông môn cho các nàng sở chuẩn bị linh thạch cũng đều toàn bộ đem ra. Bạn tốt, đủ nghĩa khí, thật là cảm tạ. Tống khuê mắt có chút phím hồng, thanh âm có chút nghẹn nào nói. Cùng lúc đó kia một đống bị gom ở bên nhau linh thạch đầu tiên là từ mặt ngoài bắt đầu, từng khối linh thạch nội linh khí bị rút ra, đại linh thạch nội linh khí bị chịu tịnh lúc sau kia khối linh thạch hóa thành bột phấn, chỉ chốc lát sau công phu này một đống linh thạch nội linh khí liền toàn bộ bị huyễn thế đồ hút đi. Bốn chúng chi giác thấy hoa mắt, vô số hình ảnh bị cường nhét vào bọn họ trong đầu, bốn người cưới ngựa xem hoa xem sóng sở hữu hình ảnh, lúc này bốn người mới sáng tỏ. Huyên thế đồ cường nhét vào bọn họ trong đầu này đó hình ảnh mới là năm đó toàn bộ tiên giới bắc vực hoàn toàn luân hãm toàn quá trình. Nhưng mà, này đối bọn họ này đó thân thể hạ giới tu sĩ tới nói lại có ích lợi gì, bọn họ trước mắt liền phi thăng linh giới tư cách đều không có, cho dù xem xong tiên giới bắc vực bị thiên ma giết sạch cuối cùng toàn bộ tiên giới bắc vực lưu lạc đến hạ linh bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là ở trong lòng cảm thán một chuyện, mặt khác bọn họ chuyện gì cũng làm. Chỉ là còn không đợi bọn họ bốn người cảm thán xong. dưới chân một trận không trọng đại kia cổ không trọng cảm biến mất khi bọn họ bốn người đã tư tung ngang dọc ngã ở trên mặt đất. Ngao tống khuê thảm gào một tiếng người khác tương đối thảm mặt bị thứ gì thật mạnh tập đến trong nháy mắt lưỡng đạo ấm áp chất lỏng từ hắn hai cái trong lỗ mũi chảy ra. tống khuê một mặt ngửa đầu một mặt đem cái kia đầu sỏ gây tội tay đồ vật giơ lên trước mắt nhìn nhìn. đó là một bộ thu hồi bức họa cuộn tròn ở bức họa cuộn tròn mặt ngoài viết có huyến thế đồ ba chữ bộ dáng này hắn còn có cái gì không rõ mẹ nó. Sư tôn A sư tôn, ngươi chính là muốn đi vào ngủ say ngươi cũng không cho ta sống yên ổn, chính là phải cho ta tìm điểm không thoải mái có phải hay không. Nói, tống khuê nâng lên kia chỉ không ra tay, mặt mang hung tợn đối với cái kia bức họa cuộn tròn tới cái cách không phiến bàn tay động làm. Mau đem đồ vật thu hảo, có người tới. Thân thức là bốn người bên trong tốt nhất Nguyễn Minh Nguyệt người còn không có từ trên mặt đất bỏ dậy, ngoài miệng lại đã là trước nhắc nhở tống khuê. Tống khuê lập tức cầm trong tay Nguyễn thế đồ thu vào nhận chữ vật. sau đó ngưỡng chứ cổ lấy một cái biệt lũ tư thế chậm rãi đứng dậy vỗ rứt trên người cho bụi diệp liên liên đầu hướng về chung quanh dạo qua một vòng chỉ thấy trống trải trên đường phố mặt chỉ có bọn họ bốn người chung quanh kiến trúc đàn ở thời gian nước lũ mà cọ rửa hạ biến yếu ớt bất kham mắt hạnh nửa mị diệp liên liên có chút không xác định nói chúng ta đây là đã trở lại nhưng mà mặt khác ba người không ai đáp lại nàng đi đi đi đi quen thuộc tiếng chim hót ở bên thai văng lên Theo sát sau đó chính là trước mắt một đạo màu đỏ chợt lóe mà qua. Diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình đầu đột nhiên một trọng, nàng giơ tay một chảo vừa thu lại, đãi bắt tay buông khi, lòng bàn tay bên trong nhiều một con chim cùng một con cá. A Phượng, Tiểu Ngư đã lâu không thấy à, các người hai cái chạy chạy đi đâu, thật là đem ta lo lắng gần chết. Hơn 20 năm nhìn đến Linh sủng Diệp liên liên tâm tình thực kích động đối với một chim một cá bắt đầu rồi trên dưới tề tay. Nàng nhết vui vẻ, bất quá chịu khổ cũng chỉ dư lại A Phượng cùng Tiểu Ngư. Diệp Liên liên méo trong chốc lát chợt nhận thấy được một cái ấm áp đồ vật ở cọ chính mình cẳng chân, nàng túi đầu vừa thấy, là trăng non. Vì thế Á Phượng cùng Tiểu Ngư giải phóng, đến phiên nguyên bản tới cùng Diệp Liên liên chào hỏi một cái trăng non liền tao hương. Diệp Liên liên bên này ôn chuyện không có trong chốc lát văn nhân cẩn thân ảnh liền ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến bọn họ bốn người vẫn luôn nhíu lại khởi mày lòng một chút tới, trong lời nói tràn đầy tán thường nói, không tồi mươi 21 năm không thấy, các ngươi bốn cái sống còn hào hảo. hảo. Bất quá nói trở về, lại quá hai tháng các ngươi lại không xuất hiện, ta đây liền cùng Dược Vương điện kia hai người đi ra ngoài. Bốn người có chút nốc, bọn họ ở Huyễn Thế Đồ sinh sống 27 28 năm, như thế nào từ Huyễn Thế Đồ ra tới này bên ngoài thế giới cũng qua mau 22 năm. Văn Nhân đại ca, ngươi thật không phải ở cùng chúng ta nói giỡn. Diệp Liên Liên chưa từ bỏ ý định hỏi. Văn Nhân cẩn ha hà hai tiếng, ta làm gì cùng các ngươi nói giỡn, cùng các ngươi nói giỡn có thể cho ta đường ăn sao? hắn gần đây tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống nói nói đi các ngươi bốn cái là chuyện như thế nào năm ấy tới bách hoa thành chúng ta tách ra lúc sau các ngươi kích phát thứ gì lúc sau người lại là như thế nào biến mất không thấy diệp liên liên bốn người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn đến không thể tin tưởng nhưng diệp liên liên vẫn là cấp văn nhân cẩn trọn có thể nói nói cho hắn đương nhiên kia huyện thế đồ nhận tống khuê là chủ chuyện này nàng theo bản năng đem nó cấp quên đi rớt đang lúc diệp liên, liên nói không sai biệt lắm Xích nghe thường cùng khuynh bắc cũng đuổi lại đây, nhìn đến Diệp liên liên bốn người, hai người trên mặt sôi nổi lộ ra giật mình cùng kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là xích nghe thường, ở nàng trên mặt bốn người thấy được nàng cũng không hoan nên bọn họ bốn người một lần nữa trở về cảm xúc. Diệp liên liên phát hiện so mặt khác ba người càng sâu, đặc biệt là đương văn nhân cẩn ánh mắt rơi xuống chính mình trên người khi, xích nghe thường kia cố ý vì biết dùng thân thể che ở bọn họ trung gian, kia giống như thấy tình địch tư thế, Diệp liên liên quả thực có loại tất cầu cảm giác. Bất quá, nếu nhân gia đều như vậy đãi chính mình, chính mình lại làm gì cùng nhân gia nhiều làm giải thích, vốn dĩ bọn họ cùng nàng liền không thân. Chỉ thấy không thấy được nàng giống nhau, Diệp liên liên tiếp đón thượng tiểu đồng bọn cười ha hả càng hướng văn nhân cẩn bên kia đấu, cười hỏi, văn nhân đại ca, ngươi hiện tại cho ở ở đâu? Mang chúng ta đi cọ chủ bái. Diệp sư muội, ngươi là nữ tử, không bằng đi ta nơi đó cùng ở đi. Xích nghe thường trong miệng người người. Còn không quên ở văn nhân cẩn trước mặt ám chỉ diệp liên liên không rụt rè Diệp liên liên trong lòng càng thêm không thoải mái. Xích nghe thường nếu lớn mật nói ra chính mình ái mộ văn nhân cẩn kia nàng còn có thể kính nàng là cái nữ hán tử. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào, bọn họ một hàng bốn người mới từ huyện thế đổ ra tới nhìn đến người quen nhiệt tình tự cái cũ làm sao vậy. Đến nỗi bày ra một bộ gà mái hộ tiểu tể tử bộ giáng sao. Cũng không biết chính mình này một hàng bốn người mất tích này 22 năm văn nhân cẩn đối xích nghe thường làm gì. Lệnh nàng từ ban đầu không lưng túi đầu, kính trọng tới rồi hiện tại ái mộ. Không cần, xích chân nhân, người ta vốn là không thân, chúng ta bốn người cùng đi quấy dậy người kia cũng quá không thể nào nói nổi, chúng ta vẫn là đi văn nhân đại ca nơi đó cọ đoạn thời gian đi. Diệp liên liên cười tủm tìm nói. Dù sao lại hai lượng tháng truyền tống thông đạo liền khai, ngươi nói có phải hay không. Xích nghe thường còn muốn nói cái gì, nhưng là diệp liên liên bốn người đã đứng ở văn nhân cẩn bên cạnh một bộ đã chuẩn bị tốt cùng hắn đi tư thế. nàng lại tưởng tượng đến chính mình cùng văn nhân cẩn kia bát tự đều còn không có một phiết chính mình thích tất cả đều là một bên tình nguyện lập tức tâm tối tâm ba phần văn nhân cẩn tuy rằng ở diệp liên liên bọn họ bốn người mất tích 22 năm trên mặt mặt nạ không có trước mặt người khác tháo xuống quá một lần nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến xích nê thường gần chỉ là ở một lần ngẫu nhiên ánh mắt hướng trên người hắn quét đến quá thấy được hắn kia tới không vội bị mặt nạ chặn lại chân bóng cằm liền đối hắn trông như thế nào sinh ra tò mò kế tiếp sự vậy rất đơn giản Nữ tu sĩ cũng là cái nữ nhân không phải, đương nữ nhân đối một cái nam tính sinh ra tò mò chỉ biết một chút một chút đem chính mình toàn bộ lực chú ý phóng tới cái kia nam tính trên người. Tích lũy tháng ngày xuống dưới, dần dần cái loại này tò mò đã bị thích, ái mộ tâm tình sở thay thế, chẳng sợ lúc ấy đối phương kỳ thật cùng vốn là không đem nàng để ở trong lòng, thậm chí là đối với hắn tới nói, nàng tồn tại đều là có thể có có thể không, ở ngay lúc này lại toát ra cái cùng nam tính thân cận nữ nhân, kia còn lợi hại. xích nghe thường hiện tại chính là như vậy một loại tình huống chỉ là tình huống của nàng so trở lên theo như lời còn muốn nghiêm trọng tại đây một tòa tử thành chỉ có bọn họ ba người một người nam tu hai gã nữ tu nàng từng quan sát quá khuynh bắc khuynh bắc đối với văn nhân cẩn chỉ có tôn kính này đây nàng theo lý thường hẳn là đem văn nhân cẩn coi làm chính mình sở hữu vật. chính là trước mắt mất tích người lại lần nữa đã trở lại bọn họ xuất hiện đánh vỡ người nàng trong lòng sở hữu ảo tưởng làm nàng trở về hiện thực lập tức đánh sâu vào vẫn là thực trọng này đây mới có phía trước nàng đối diệp liên liên kia một phen lời nói 306 dạo thành cùng ngọc cốt nói văn nhân cần tạm thời nghỉ ngơi địa phương liền ở bách hoa thành thành chủ phủ nội mà xích nghe thường cùng khuynh bắc hai người sở tuyển nghỉ ngơi địa phương liền ở thành chủ phủ cách vách một hộ gia đình giàu có trong nhà đầu chẳng qua hiện tại đừng động là thành chủ phủ vẫn là gia đình giàu có kia đều là đoạn bích tàn viên chỉ có như vậy một hai gian nhà ở là còn có thể trụ người Xích nghe thường nhìn Diệp liên liên bốn người thoải mái hào phóng đi theo văn nhân cẩn vào thành chủ phủ, nàng tâm tuy cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là Diệp liên liên bốn người xuất hiện cùng với lại quá hai tháng từ thần chi mộ ra cửa là có thể mở ra, này hai việc thực sự đem nàng chưa từng hạn mơ màng bên trong đánh tỉnh. Đại đại gia ra chúng thần chi mộ, chính mình cùng văn nhân cẩn còn có thể có cái gì giao thoa. Hơn nữa càng làm cho nàng phiền lòng chính là này, gần 22 năm thời gian tự mình trừ bỏ trong lúc vô tình nhìn đến văn nhân cẩn cầm bên ngoài còn không có có thể gặp qua hắn diện mạo Chờ đến lúc đó bọn họ nhóm vừa ra này chúng thần chi mộ văn nhân cẩn nếu đem mặt nạ một trích, chính là hắn cả người đứng ở chính mình trước mặt, nàng cũng không nhận biết, bạch bạch bỏ lỡ tương ngộ cơ hội. Như vậy tưởng tượng, xích nghe thường trong lòng buồn bực không khỏi dâng lên. Vẫn luôn đứng ở xích nghe thường phía sau đương đầu gỗ khuynh bắc hai mắt bên trong sóng mắt khẽ nhúc nhích Nàng có nghĩ thầm muốn nói vài câu, nhưng suy nghĩ đến lúc trước chính mình bất quá là nho nhỏ ở xích nghe thường trước mặt thoáng vạch trần một chút nàng tâm kia một chút mơ màng đã bị nàng cảnh giác một tháng lâu, nàng không khỏi nhắm chặt miệng mình. Đi theo văn nhân cần đi vào thành chủ phụ diệp liên liên bốn người mới không đi quản xích nghe thường trong lòng có buồn bực hay không đâu. Đi vào kia gian từ bên ngoài thoạt nhìn tốt nhất nhà ở, sau đó lại đem cửa đóng lại, trận pháp khởi động, đứng bên ngoài đầu xích nghe thường lại muốn nhìn đến chút cái gì đều là không thể khả năng. Vô pháp nàng cũng chỉ có thể tâm tình không tốt phất tay háo hồi chính mình lâm thời nghỉ ngơi mà. Diệp liên liên bốn người đi theo văn nhân cẩn vào phòng đái trận pháp phát động sau, liền cùng văn nhân cẩn nói chuyện phiếm khởi hắn ở bọn họ bốn người biến mất không thấy này hơn 20 năm đã phát sinh sự. Đương nhiên, này trong đó diệp liên liên còn thực bắt quái hề hề hỏi hắn cùng xích nghe thường sự tình. Nhưng ở nghe được văn nhân cẩn kia nhất phái căn bản liền không đem đối phương để ở trong lòng tư thái, diệp liên liên dây ngộ. cảm tình nhi xích nghe thường nơi đó là một bên nhiệt tình A. Nhưng theo sau diệp liên liên liền giận sôi máu, nàng dầu di nói, kia nàng phía trước còn có thể kia phó ta đoạt nàng đạo lư ánh mắt nhìn chằm chằm ta là cái quỷ gì. Ai ai ai, ngươi cũng muốn thông cảm một chút a này đều mau thích 22 năm, đều còn không có đem người bắt lấy. Trước mắt chúng ta này, bốn cái mất tích người lại đột nhiên đã trở lại. Này trong đó còn có một cái cùng văn nhân đại ca đi đặc biệt tiến ngươi ở. Ngươi này cùng văn nhân đại ca vui vui vẻ vẻ liêu thượng. Nhân ra lại như thế nào sẽ không độ cao cảnh giác lên. Tống khuê biên nói còn biên thực không có bằng hưu ái cười lớn. Bất quá nói trở về, đổi làm ta là xích nghê thường lòng ta cũng sẽ thực bực đi. Diệp liên liên từ túi chữ vật dọn ra một phen ghế bành ra tới ngồi, còn thực chướng thai gai mắt kiểu chân bắt chéo, nàng tức giận nói, hắc, này còn trách ta, nói ta mới là nhất vô tội kia một cái hảo sao. Liên cái thích người đều còn không có tìm được liền mạc danh bị người sắp tấn thượng tiểu tam danh hiệu. Mắt nhìn hai người làm lơ đương sự nói chuyện phiếm liêu liền phải thả bay tự mình, Diệp hoài không khỏi thật mạnh cụ hai tiếng, Nguyễn Minh Nguyệt đúng lúc từ nhẫn chữ vật lấy ra một ít khô mục làm chi tới. Nàng nói, các ngươi bụng không đói bụng sao? Ta ngao một ít cháo thịt tới uống, các ngươi muốn hay không? Muốn a vì cái gì không cần? Diệp liên liên quay đầu đáp lại nói, ta nơi này còn có một ít thú thịt, ta trước đem chúng nó rậm thành thịt băm chờ cháo ngao không sai biệt lắm lại đem thịt băm bông đi. Văn Nhân cẩn nhìn mới đem chính mình soát một lần lại, khí thế ngất trời tính toán làm ăn bốn người, trong lòng âm thầm cảm thán, bốn người này ở chính là hảo a, ồn nào nhốn nháo náo nhiệt nhiều, không giống cách vách cái kia Kim Đan nữ tu mỗi ngày đều đem thần thức thả ra muốn nhìn trộm, nhưng mỗi khi tới rồi hắn trước mắt sở tạm nghỉ ngơi nhà ở cửa lại lùi bước, thật đương hắn một thân hóa thần tu, vì là bài trí sao? Cháo thịt nấu hảo, năm người đều ăn hai chén. Ăn xong cháo, Diệp Liên Liên đứng lên, đem phía sau ghế bảnh thu vào túi chứa vật. Thống Khuê kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì? Tính toán đi ra ngoài. Đúng vậy, nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem, các ngươi đi không? Diệp Liên Liên hỏi. Bọn họ bốn người lúc trước mới đến Bách Hoa Thành Di chỉ đã bị đưa vào huyện thế đồ nội, chân chính ý nghĩa thượng tra xét chỉnh làm thành đều còn không có làm được. Khoảng cách chúng thần chi mộ thông đạo mở ra còn có hai tháng thời gian, bọn họ không nắm chặt thời gian dạo thượng vài vòng, về sau muốn lại tiến vào cũng là không quá khả năng. Ta và ngươi cùng đi. nguyễn minh nguyệt trước hết theo tiếng diệp hoài lại đem ánh mắt rừng ở văn nhân cẩn trên người hắn hỏi văn nhân đại ca này bách hoa bên trong thành khi nào sẽ khởi xương xám nghe có cẩn vây vây tay nói các ngươi tùy tiện đi nhưng cái đó xương xám vào không được này bách hoa thành được đến hồi đáp sau bốn người ở thu thập qua đi liền cùng nhau đi ra môn diệp liên liên ba người mục tiêu một trí hướng về nguyễn thế đồ nội cái kia bọn họ ra đi đến diệp hoài lúc trước cùng bọn họ bốn người tách ra này đây hắn tắc yên lặng mà đi theo ba người bước chân đi đã có ở huyện thế đồ bách hoa thành sinh hoạt mấy năm sinh hoạt bốn người thực mau liền tới đến bọn họ cái kia ra chỉ là cái kia trong trí nhớ bị hai nữ nhân xử lý gọn gàng ngăn nắp ra đã biến mất không thấy giờ phút này ở bọn họ trước mắt chính là một mảnh gạch ngói phế tích diệp hoài đi theo ba người ở chỉ còn lại có một hắn buông bức cái thùng rông bốn hợp giai cảm nhận được ba người chi gian kia trầm trọng hơi thở hắn cũng đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất Sau một lúc lâu bốn người ngồi ở tứ hợp viện cổng lớn thềm đá trước, Diệp liên liên rầu rĩ nói, ta đi mở ảo huyễn tông trước còn cùng ta kia tiện nghi cha mẹ nói chờ ta trở lại liền cho bọn hắn mang tiên đan. Kỳ thật ta lúc ấy tưởng chính là tiện nghi cha mẹ đều là phàm nhân, ta có thể cho bọn họ mang về tới cũng liền kéo dài tuổi thọ đan. Phàm nhân ăn thân thể khỏe mạnh đến trăm tuổi, vô bệnh vô đau đến thọ chung chỉ là ta không nghĩ tới sự tình một kéo lại kéo, thẳng đến tống khuê các ngươi Trở về tiếp người bách hoa thành biến mất. Ta lúc ấy điều khiển tàu bay trở về khi, trên người còn mang theo kia đan dược đâu, chờ cùng người hội hợp ta liền tính toán trước làm cho bọn họ đem đan dược cấp dùng, sau đó chúng ta lại cùng nhau hồi mờ ảo huyện tông đâu. Thống khuê lúc này thanh âm cũng hàng hai cái thanh. Còn sẽ gặp mặt. Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên ra tiếng nói. huyễn thế đồ chỉ là ngủ say, đãi nó tỉnh táo lại, chúng ta còn có thể tiến vào huyện thế đồ đi xem bọn họ. Nguyễn Minh Nguyệt không nói ra lời là, chỉ là tới rồi lúc ấy. Bọn họ những người đó ở huyện thế đồ nội ở Trung Quá thân nhân vẫn là cùng cái thân nhân sao? Nàng không nói, những người khác trong lòng cũng minh bạch. Trong lúc nhất thời bốn người không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ai, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp liên liên ra tiếng nói. Nàng nguyên bản chỉ là muốn đánh vỡ bọn họ chi gian như vậy nặng nề không khí, chỉ là nàng càng muốn, giống như có một số việc có chút không đúng. Cái gì vấn đề? Diệp hỏi hỏi. Ngọc lâm xuân cặp kia thiên thần ngọc cốt tay a Diệp liên liên lúc sau lại cường điệu điểm danh, Ngọc cốt ta, chúng ta ở huyện thế Đồ nội ngây người cũng có hơn 20 năm thời điểm, các ngươi có ở huyện thế Đồ nhìn đến quá cái gì thiên thần sao? Thiên thần, thiên thần, nó cùng bậc hẳn là cao hơn tiên, như vậy nó liền không nên thuộc về tiên giới người, như vậy thiên thần thi cốt lại là từ đâu tới đây? Diệp liên liên nói nói lại là đột nhiên một phép chính mình cái chán, nào ta đã biết, nếu là như vậy hết thể sự tình liền liên tiếp thượng. Ba người bị Diệp liên liên này lúc kinh lúc giống làm cho người đều có chút một bức, nhưng thấy nàng còn ở nơi đó tự cố nói chuyện, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đương cái người nghe. Lúc trước một trời một vực đỉnh nhận ta là chủ khi nó cường tắc một đại đoạn hình ảnh ở ta trong đầu, hỏa thượng đại khái ý tứ là một đám thiên thần cùng thiên ma chém giết ở bên nhau, lúc ấy ta cũng chỉ là cho rằng đó là ở tiên giới trở lên thế giới đã phát sinh thế. Hiện tại nghĩ đến những cái đó thiên thần hẳn là hạ đến tiên giới cùng diệt toàn bộ tiên giới bắc vực thiên ma đối chiến tới rồi cùng nhau, bằng không ta nghĩ không ra ngọc lâm xuân kia một đôi thiên thần tay ngọc là từ đâu ngó tới. Cũng chỉ có lúc ấy toàn bộ tiên giới bắc vực tu sĩ không địch lại thiên ma, thượng giới thiên thần biết được sau mang binh tới rồi, ở đại chiến chung toàn bộ tiên giới bắc vực rơi vào hạ giới, cũng chính là chúng ta hiện tại nơi lục măng giới, cứ như vậy. Những cái đó chết đi thiên thần thi cốt bị di lưu tới rồi này phiến chúng thần chi mộ bên trong. Như vậy, ngàn năm trước Ngọc Lâm Xuân ở đi vào chúng thần chi mộ sau ở chỗ này tìm được rồi thiên thần thi cốt, cũng từ giữa đem cặp kia Ngọc Cốt. Tay mang đi. nay có cái gì, chúng ta lúc trước vừa tới chúng thần chi mộ khi không phải còn cùng những cái đó thi cốt cùng nhau ngủ quá sao? Thống khuê thực không thèm để ý nói. Nguyễn Minh Nguyệt như là nghĩ tới cái gì, lắc đầu nói, không đúng, những cái đó tuy rằng cũng là thiên thần thi cốt. Chúng ta từ giữa còn có thể xem linh tinh một chút ngọc cốt nhan sắc nhưng là những cái đó thì cốt rõ ràng đều không hoàn chỉnh, trên người chúng nó đều có một cái tính chung, đó chính là thời gian sở mang đến tăng thương, rách nát, dường như ngươi chỉ cần thoáng dùng một chút điểm lực chúng nó liền sẽ bị ngươi niết cái rập nát, nhưng là ngọc lâm xuân cặp kia ngọc cốt tay bất đồng, nó thực tân, lại còn có thực cứng rắn bộ dáng nó cùng chúng thần chi mộ thiên thần thi cốt tay đều bất đồng. ai biết nàng có phải hay không dùng cái gì âm tả thủ pháp đem nó cấp dưỡng trở về tống khuê bĩu môi nói diệp liên liên tức giận nói vậy ngươi đến là cho ta nói nói có cái gì biện pháp có thể làm một đôi qua thượng vạn năm thiên thần đôi tay tân lại đây tống khuê lúng ta lung túng hai tiếng cuối cùng bị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói ta lại không phải cùng ma tu ta như thế nào biết bọn họ những cái đó loạn loạn tha tha lớn nhất khả năng hẳn là tại đây chúng thần chi mộ hẳn là có một khối không sợ thời gian thiên thần thi cốt tồn tại Diệp Hoài nói, rất có khả năng. Diệp Liên liên đôi tay một phách, lúc sau nàng tiếp theo Diệp Hoài suy đoán tiếp theo Trinh Thắm nói, nói như vậy cũng có thể thuyết minh Ngọc Lâm Xuân địa phương nào không chọn, cố tình lựa chọn đem truyền tống trận xuất khẩu ở chúng thần chi mộ, nơi này không chỉ địa phương đại, canh giờ vừa đến những cái đó liền sẽ từ dưới nền đất dâng lên tới xương xám mấy thứ này đều có thể trở thành tự ngàn năm sau trọng tố thân thể sau khi tỉnh lại Ngọc Lâm Xuân tĩnh dưỡng khi bảo hộ hàng rào. Càng muốn chính là nơi này còn có một khối đối nàng còn chỗ hữu dụng thiên thần Ngọc Cốt ở, nói như vậy thiết là có thể thuyết phục. Bốn người ở tứ hợp viện cổng lớn thêm đá thượng nói thật lâu, nhưng là nói đến nói đi này đó đều là bọn họ bốn người suy đoán, tìm không thấy Ngọc Lâm Xuân người kia, hết thể đều là nói xuông. 307. Đi ra ngoài. Bốn người ở tứ hợp viện cổng lớn lại ngồi câu được câu không hàn huyên trong chốc lát Ngọc Lâm Xuân, hàn huyên trong chốc lát thiên thần Ngọc Cốt, nhưng nói thật ra. Bọn họ đối với cái gì Ngọc Lâm Xuân, cái gì thiên thần Ngọc Cốt đều không có hứng thú, cho nên đang nói chuyện quá nhiều sau cũng liền không gì. Lúc sau Tống Khuê nói muốn muốn đi người tu chân Phường Thị đi xem, mặt khác ba người lại không có gì sự làm, vì thế liền đi theo hắn một đường dọc theo ngõ nhỏ đôi đi tới xuất khẩu chỗ. Người tu chân Phường Thị muốn so cư dân trụ địa phương còn muốn tới sạch sẽ, nơi này trừ bỏ còn có thể từ trên mặt đất có thể nhìn ra một chút kiến trúc dấu vết, mặt khác chính là cái gì đều không có. Bốn người chỉ là đứng ở ngõ nhỏ đuôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, phóng nhãn là có thể đem phường thị nội tình huống nhìn cái biến. Diệp liên liên không có phát hiện liền ở bọn họ đứng ở ngõ nhỏ đuôi chữ đủ khi, hoa ở nàng phát gian A phượng đầu nhỏ vai hướng một bên, hai chỉ đầu xanh trong mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc, tựa ở nghi hoặc, lại tựa ở hồi ức, ngược lại là nó bên cạnh cái kia tiểu ngư hai cá mắt dại ra không có một tia thanh minh, một trương cá miệng nhất khai nhất hợp phun bong bóng. Đến nỗi trăng non. Tiêu đầu lười bạch hổ sớm tại văn nhân cẩn dẫn bọn hắn hồi lâm thời trô ở khi chính mình chạy tiến diệp liên liên vòng tay bên trong hoa đi. Ấn diệp liên liên nói chuyện, nó thỏa thỏa chính là thần thú giới tử trạch. Kế tiếp bốn người lại đi qua rất nhiều địa phương, chỉ là ánh vào bọn họ trong mắt cảnh tượng không có chỗ nào mà không phải là sụp xuống, rách nát, tiêu điều, cô tịch. Dần dần bốn người không còn có đi chỗ nào đi một chút tâm tình. Trở lại thành chủ phủ lâm thời nghỉ ngơi mà, văn nhân cẩn thấy bốn người đi ra ngoài ban ngày mới trở về. hắn đang muốn há mồm làm cho bọn họ cấp làm công gì nhưng ở nhận thấy được bọn họ bốn người phía trước không khí có chút quỷ dị lập tức hắn kia lỗi thời nói nuốt trở về ngược lại hỏi các ngươi bốn cái làm gì đi như thế nào một đám đã chết cha không có nương biểu tình diệp liên liên bốn người hai mặt nhìn nhau bọn họ nhưng không phải đã chết cha không có nương sao nhưng mà chuyện này bọn họ phía trước không cùng văn nhân cẩn nhắc tới quá trước mắt càng thêm sẽ không nhiều làm giải thích diệp liên, liên trước hết ra tiếng nói chính là tâm tình có chút không tốt lắm ta đã đói bụng tính toán làm ăn văn nhân cẩn đại ca ngươi nơi đó còn có cái gì linh rau thú thiết sao mặt khác ba người nghe nói cũng sôi nổi động lên thăng hỏa thăng hỏa lấy nồi lấy nồi cầm chén đũa cầm chén đũa văn nhân cẩn thấy vậy lông mày không khỏi một trọn có tức nữa ở chỉ cần có linh loại linh rau dưa gì đó văn nhân cẩn trên người thật đúng là không thiếu hắn tùy tay đem một tiểu sọt tre linh rau vứt tới rồi diệp liên liên bên chân ngay sau đó nói linh rau có đến nỗi thu thịt, ngươi nếu là ở một cái không ăn không uống địa phương nghỉ ngơi hơn 20 năm trên người còn có thịt loại chữ hàng ở vậy ngươi cũng thật là đủ có bản lĩnh. Diệp Liên liên mặt vô biểu tình đem tiểu sọt che đưa cho Nguyễn Minh Nguyệt, mà nàng thì tại túi đầu ở chính mình nhẫn chữ vật phiên thiên Đột nhiên nàng như là tìm được rồi cái gì, cầm lấy như vậy đồ vật ở Văn Nhân Cẩn trước mặt quơ quơ, khoe miệng liệt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười. 22 năm lão thịt khô, Văn Nhân Đại ca, ngươi ăn sao? Văn Nhân Cẩn cổ họng một nghẹn. hắn là thật không nghĩ tới diệp liên liên bốn người mất tích 22 năm trên người thế nhưng còn có một chỉnh phiến khói sông bỏ bít tết trừ bỏ văn nhân cẩn trong mắt kia phó không thể tin tưởng những người khác ở nhìn đến diệp liên liên lấy ra tới chỉnh phiến khói sông sương sơn trên mặt đều là hậu chi hậu giác lĩnh ngộ nhưng theo sau nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài ánh mắt chuyển tới tống khuê trên người bọn họ nhưng không có quên mất ở huyện thế đồ nội diệp liên liên xảo muốn ăn thịt bỏ chuyện này bọn họ đều không có nghĩ đến thứ này trên người thế nhưng còn ẩn giấu hoàn chỉnh phiến bỏ bít tết thịt Càng thêm làm bọn hắn không thể tưởng được chính là này huyễn thế đồ nội linh cầm thế nhưng đều là chân thật tồn tại. Nhưng theo sau hai người lại đều tiêu tan, nếu là huyễn thế đồ nội không một chút có thể ăn đồ vật, kia bọn họ bốn người lúc trước bị huyễn thế đồ vây nội tại tu vi túi chữ vật nhẫn chữ vật đều không thể dùng dưới tình huống không cần là bị sống sở sở chết đói. Nhưng, này khói sông bỏ bít tết tuyệt đối không phải cái gì 22 năm lao thì khô diệp liên liên sẽ như thế đối văn nhân cần nói, tám phần là muốn cách hướng một chút văn nhân cận Này đây ba người đều không có đối văn nhân cẩn nhiều làm cái gì giải thích. Diệp liên liên nhìn đến văn nhân cẩn bị chính mình nghẹn đến, nàng tâm tình thực tốt từ túi chữ vật lấy ra thất cùng dao phay đối với kia một chỉnh phiến khói sông bỏ bít tiết một trận cùng thiết. Bởi vì nàng tồn thịt cũng không phải đặc biệt nhiều, này đây Diệp liên liên cũng không có thổ hào đến đem chỉnh một phiến khói sông bỏ bít tiết cốt toàn thiết đi thiết đi phóng mễ. Không sai, chính là phóng mễ. Hiện tại bọn họ vị trí hoàn cảnh gian nan. Thả bọn họ bốn người cũng mới từ huyện thế đồ ra tới không bao lâu, bốn người cũng chưa cái kia tâm tình làm chút cái gì tinh tế đồ ăn. Lấy cái mồm to nổi, hướng trong đầu ngã vào linh gạo, hơn nữa thủy, đem cắt thành từng khối tiểu xương sần bò bít tết bỏ vào đi liền ra vị liêu đều không cần phóng. Khói sông bò bít tết thịt bản thân đã bị ướt quá, hương vị thực trọng, tuy rằng không có diệp liên liên đối văn nhân cẩn nói như vậy là khối 22 năm lao thịt khô, nhưng là như thế nào bị nàng thả có nửa năm lâu. Kia hương vị ở không trải qua nước trong thao pha loãng đến trong đó một bộ phận muối nói định là hàm vô pháp nhập khẩu hiện tại cùng linh gạo phóng cùng nhau nấu cơm đó là không thể tốt hơn làm xong hết thảy đắp lên cái nắp lửa lớn thiêu đẳng cấp không nhiều lắm là có thể khai ăn tống khuê cùng diệp hoài ở một bên giúp đỡ đem sọt tre linh rau sửa sang lại một lần trích đi lão la lá cây xóa gốc dễ, một cái thủy cầu thuật ném xuống đi rửa sạch sẽ cuối cùng đưa cho nguyễn minh nguyệt nguyễn minh nguyệt chờ linh gạo cơm nấu nửa thuộc khi khắc khởi một cái nồi, lại đem đồ ăn cấp xảo. Văn nhân cần nhìn bốn người kia nhất phái lửa nóng cảnh tượng, lại liên tưởng đến bọn họ bốn người đồng thời mất tích hơn 20 năm chính mình một mình một người sinh hoạt còn chưa tính. Cách vách xích nghe thường luôn là sẽ thường thường muốn ở chính mình trước mặt lộ mặt đủ loại, không khỏi cảm thán vẫn là trước mắt bốn người này tới lệnh chính mình thuận mắt. Tuy rằng xảo là sao điểm, nhưng ở cái này liền một cái người sống đều không có đại thành, bọn họ âm ý phản tiêu tán một ít trong thành tích mịch. Mà, Bọn họ liền như vậy mất tích, lưu lại xích nghe thường hai người không đi, trời biết ở không thể tu hành 22 năm chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Nói đến nói đi chính là xích nghe thường quá mức chú ý ở văn nhân cẩn trước mặt chính mình hình tượng, nếu là nàng ở diệp liên liên bốn người mất tích mấy năm nay không hề rụt rè mà là thả bay tự mình, không nói được còn có thể tại văn nhân cẩn trong lòng lưu lại một chút ấn tượng. Đương nhiên ấn diệp liên liên ý tứ tới lời nói, đó chính là nữ thần quá cao lãnh, ly chính mình quá xa, nữ thần kinh mới hảo. Bình dân, người khác ném qua tới đề tài, nàng đều có thể không biết xấu hổ tiếp được, như vậy mới hảo chơi, có ý tư A. Kế tiếp nhật tử Diệp Liên liên bốn người trên cơ bản đều đại ở lâm thời nghỉ ngơi khu, nơi nào cũng không ra đi, mặc dù xích nghe thường đi tìm vài lần lấy cớ lại đây tìm quá bọn họ, nhưng thực tế nàng mỗi lần lại đây hơn phân nửa lực chú ý đều phóng tới văn nhân cẩn trên người, để lại cho Diệp Liên liên bọn họ bốn cái lực chú ý còn lại là thiếu chi lại thiếu. Diệp liên liên nguyên bản còn có một chút kiên nhẫn nghe xích nghe thường nói ý đồ đến, nhưng hai lần xuống dưới lúc sau chẳng sợ nàng có ngốc cũng nhìn ra không thích hợp, vì thế ở kế tiếp xích nghe thường lại đến tìm chính mình khi, nàng đều là A, xích chân nhân, ngươi tới rồi A, xích chân nhân, ngượng ngung A, ta đi ra ngoài lưu cái vòng A, A xích chân nhân, ngươi phải đi A, kia, tai kiến. Thái độ tới đối đãi nàng. Chẳng sợ Diệp liên liên có nhìn đến xích nghe thường trên mặt kia càng ngày càng không nhịn được tươi cười. nhưng. này quan nàng chuyện gì chính mình cũng chưa lấy con mắt xem qua người nàng cần gì phải đưa lên nhiệt mặt này có thể quay ai? cũng đã hãm sâu nhập bể tình xích nghệ thường so sánh với khuynh bắc liền lý trí nhiều không mơ tưởng không tự luyến kia mới là người bình thường biểu hiện hai tháng thời gian quá thực mau ngày này cứ theo lẽ thường là diệp liên liên bốn người lại ở chuẩn bị nấu cơm khi bách hoa thành trên không đột nhiên toát ra một cái hát động văn nhân cẩn đột nhiên đứng lên diệp liên liên bốn người thấy vậy đầu tiên là sửng sốt Nhưng phản ứng lại đây bốn người lung tung loạn quán đầy đất đồ vật thu vào túi chữ vật. Văn nhân cẩn lúc này ra tiếng nói, đi. Bốn người đi theo nghe cẩn đồng thời bước nhanh đi ra nhà ở. Đãi năm người đi đến lòng dạ thành trong việc khi, cách vách xích nghe thường cùng khuynh Bắc hai người cũng đã đi ra, hai người hướng về năm người sở chạm vị trí bước đi tới. Xích nghe thường sóng mắt bên trong hiện lên một tia không tha, nhưng nàng vẫn làm mở miệng tìm hỏi. Văn nhân tiền bối, bầu trời cái kia hắc động chính là đi ra ngoài. Không tội. Theo sau văn nhân cẩn lấy ra một cây diệp liên liên bốn người xem phi thường quen mắt dây thường ra tới, hắn đem nó đưa tới gần nhất diệp hoài trong tay, diệp hoài không nói hai lời đem dây thường một đầu banh ở chính mình trên người, lúc sau đem dây thường một khác đầu chuyển cho diệp liên liên, diệp liên liên đem dây thường ở trên người triển hai vòng sau lại chắt cái kết sau lại đem nhiều ra tới thẳng đầu chuyển cho Nguyễn Minh Nguyệt, bốn người một cái tiếp theo một cái, chỉ chốc lát sau bốn, người đều đem chính mình banh ở một cây dây thường thượng. tống khuê banh xong chính mình thấy dây thừng còn nhiều ra một kết tới liền đem nó đưa cho khuynh bắc đối không sai chính là khuynh bắc so sánh xích nghe thường vẫn là cái này không nhiều lắm lời nói khuynh bắc tới càng làm cho người thuận mắt một chút khuynh bắc tiếp nhận dây thừng ánh mắt đầu tiên là ở xích nghe thường trên người nhìn lại liếc mắt một cái thấy nàng không ngăn cản vì thế nàng cầm lấy dây thừng đem chính mình cũng banh lên lúc sau cuối cùng một kết dây đầu nàng đem nó đưa cho xích nghe thường xích nghe thường tiếp nhận thằng đầu Ánh mắt ở đem chính mình banh thành chuỗi diệp liên liên năm người trên người đảo qua, lúc sau nàng lại dùng khỏe mắt dư quang quét về phía văn nhân cẩn. Tại ngưỡng mộ người trước mặt nàng chỉ nghĩ bày ra ra bản thân đẹp nhất kia một mặt, mà không phải chật vật một mặt. Nay đây nàng không có hướng diệp liên liên năm người giống nhau lấy dây thường banh ở trên người, chỉ là như vậy cầm cái kia thằng đầu, còn nữa, ở nàng xem ra, bọn họ chờ một chút chỉ là xuyên qua một cái truyền tống thông đạo, bên trong lại sao có thể có cái gì nguy hiểm, cho dù có. Nàng không cảm thấy bằng chính mình kim đan tu vi sẽ ứng đối không được. Lúc này xích nghe thường hoàn toàn quên hơn 20 năm trước liền nàng kia cộng đốn sức chiến đấu bằng năm năng lực ứng đối quỷ vật không thành cuối cùng ngược lại muốn diệp liên liền đám người đi cứu viện, cũng không có nghĩ tới chính mình ở không có nguy cơ tử thành đãi gần 22 năm, hiện tại thân thủ rất có khả năng so 22 năm trước chính mình còn phải không bằng vấn đề này. Mọi người thấy vậy ai đều không có xích nghe thường nửa câu lời nói, chính là khuynh bắc cũng chỉ là túi đầu một bộ không biết suy nghĩ chuyện gì bộ dáng. Văn nhân cẩn ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn luôn chăm chú vào đỉnh đầu cái kia hắc động mặt trên, mọi người thấy hắn nghiêm túc bộ dáng cũng liền ngậm miệng tinh thanh. Chính là hiện tại. Đột nhiên mọi người bên thai vang lên một đạo thanh âm, theo sau mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đãi phản ứng lại đây khi, bọn họ người đã bị văn nhân cẩn mang vào hắc động bên trong. Hắc động bên trong phong rất lớn, thường thường từ phong diễn biến ra lưới dao gió hướng bọn họ đâm tới. bị banh ở một cây dây thường thượng một chuỗi người lập tức vận chuyển linh lực ở quanh thân dâng lên một cái linh lực vòng tới chắn những cái đó lưỡi dao gió cùng diệp liên liên khuynh bắc chỉ là dâng lên linh lực vòng tới chắn lưỡi dao gió nhẹ nhàng so sánh với xích nghe thường liền chật vật thảm nàng không nghĩ tới một cái xuất chúng thần chi mộ trong thông đạo đầu thế nhưng sẽ có lưỡi dao gió loại đồ vật này tồn tại nàng một bàn tay gắt gao bắt lấy khuynh bắc phía trước đưa cho chính mình dây thường. một cái tay khác còn lại là ở đem thứ hướng chính mình lưỡi dao gió huy chắn rớt Mặc dù nàng có nghĩ thầm muốn đem dây thừng banh ở trên người, nhưng là có đại lượng lưỡi dao gió ở phía trước, nàng căn bản không không ra tay đi hệ dây thừng. Cho đến giờ phút này, nàng hối hận, hối hận phía trước vì cái gì không đem khuynh bắc đưa qua dây thừng hệ ở trên người. Trước mắt muốn tồn tại ra này thông đạo, nàng cũng chỉ có thể nắm chặt dây thừng không buông tay. Nếu là buông lòng tay, nàng không biết bằng nàng một đại chi lực có thể hay không hướng đi ra ngoài. trăm linh 308, Trung ương vực. mọi người không biết qua bao lâu mới từ cái kiêng màu đen tràn đầy lưỡi dao gió trong thông đạo mặt ra tới ở đây trừ bỏ mang theo bọn họ xông vào trước nhất mặt văn nhân cẩn một thân hoàn hảo đứng bên ngoài còn lại mấy người trên người xiêm y hoặc nhiều hoặc ít đều có bị lưỡi dao gió cắt qua địa phương mỗi người đều có vẻ phi thường chật vật một đám đều đem trên người thằng kết cởi bỏ chờ đến khuynh bắc đem thằng kết cởi bỏ xoay người đi xem xích nghe thường khi mới phát hiện xích nghe thường cũng không biết ở khi nào thoát ly đội ngũ diệp hoài cùng nguyễn minh nguyệt khoe miệng đồng thời vừa kéo diệp liên liên tấm tắc vài tiếng theo sau mới lại nói chuyện thẳng đến hôm nay ta mới chân chính thấy được một cái muốn phong độ không muốn sống người nàng ánh mắt rơi xuống khuynh Bắc trên người cảm thán nói nhà ngươi chân nhân thật là thần nhân vậy khuynh bắc há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nàng lại là cái gì một câu đều nói không nên lời một khuôn mặt bởi vì xấu hổ buồn bực mà hồng sắp tích xuất huyết tới diệp liên liên nói qua cũng liền xong việc nhi rốt cuộc thảo người ghét lại không phải khuynh bắc mà là xích nghe thường ánh mắt ở chung quanh mọi nơi đảo qua bọn họ sáu người hiện tại thân ở ở một mảnh khắp nơi núi vây quanh rừng rậm nguyên bản liền không phải cái gì nguyên trụ dân chẳng sợ hậu kỳ đã nhìn không ít thư kia từ tri thức mặt tới giảng như cũ không rộng khắp vì thế nàng hỏi văn nhân đại ca ngươi biết chúng ta hiện tại thân ở chỗ nào sao văn nhân cần lắc đầu quang cho hắn xem cái tứ phía đều là rừng cây rừng rậm khiến cho hắn nói ra là cái địa phương nào hắn tự nhận còn không có như vậy năng lực hắn lắc đầu nói Tùy tiện tìm cái phương hướng đi trước, chờ tìm được người lại hỏi thăm một chút đi. Hiểu biết người cần không biết, trước mắt cũng chỉ có văn nhân cần nói này một cái biện pháp. Văn nhân cẩn tràn ra chính mình thân thức, ở hắn thần thức trong phạm vi trừ bỏ Tây Bắc phương hướng có một đội bảy người sở tạo thành tiểu đội, từ bọn họ quần áo trang điểm đi lên xem đó là một đám tu vi ở Kim Đan Sơ Trung Kỳ lính đánh thuê tiểu đội. Xem xét xong, văn nhân cẩn liền chuẩn bị kêu lên người hướng cái kia phương hướng đi đến, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng. Hắn cảm nhận được chính mình bên cạnh có bốn đạo linh lực đột nhiên biến thực bất bình ổn. Hắn ánh mắt đảo qua diệp liên liên bốn người, chỉ thấy bọn họ bốn người trên mặt cũng là một bộ bộ dáng giật mình. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình Tu Vi sẽ ở ngay lúc này ẩn ẩn có đột phá thời điểm. Không đợi bọn họ bốn người nói chuyện, văn nhân cẩn ở bọn họ bốn người trong cơ thể đánh vào chính mình một đạo linh lực, giúp bọn hắn đem những cái đó không ngừng ngồi vào bọn họ trong cơ thể linh lực ngăn chặn. Lúc sau hắn vung trường tụ. một đạo không tính nhu hòa linh lực đem khuynh bắc ở bên trong năm người toàn bộ cuốn lên mang đi hắn sở đi phương hướng đúng là vừa rồi hắn thần thức sở xem xét kia bảy người lính đánh thuê tiểu đội nơi phương hướng văn nhân cần tốc độ thực mau bất quá mấy cái hô hấp thời gian người khác đã ở kia bảy người lính đánh thuê tiểu đội người trước mặt kia bảy người nhìn đến một người tu vi cao hơn tự thân nam tu lôi cuốn năm cái tu vi còn chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ hướng về chính mình nơi phương hướng bay tới khi một đám đều cao tâm để lão cao Liền sợ đối phương là cái tà tu gì, kia bọn họ này bảy người hôm nay sợ là muốn giao đại ở chỗ này. Văn nhân cẩn dừng ở bảy người trước mặt, hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, nơi này là địa phương nào? Khoảng cách gần nhất thành trấn lại là ở đâu cái phương hướng? Bảy người bên trong đội trưởng ở nghe được văn nhân cẩn hỏi chuyện, tâm bình tĩnh bài phần, mà này một bình tĩnh, có một số việc đến là bị hắn nhìn ra tới, kia năm cái trúc cơ tu sĩ bên trong có bốn người linh lực không ẩn, ẩn ẩn, có tiến dai manh mối. Mà trước mắt vị này đại năng tuy mang theo bạc chế mặt nạ, chính mình nhìn không tới đối phương mặt, nhưng từ đối phương nói chuyện trong giọng nói hắn cũng có thể phán đoán ra đối phương hẳn là không phải bọn họ sở tu tà tu, hắn đại khái là này. Những cấp thấp đệ tử trưởng bối đi. Như vậy nghĩ, bảy người bên trong đội trưởng tay hướng bọn họ phía sau sở đi tới cái kia phương hướng nói, hồi tiên bối, nơi này là lòng trở về núi mạch long nhãn rừng rậm phụ cận. Ngài hướng, cái này phương hướng vẫn luôn đi 20 dặm mà nơi đó chính là Trung ương vực 18 liên thành Trung Ngọc Bình Thành. Văn nhân cẩn mặt nạ hạ lông mày một chọn hắn cũng không nghĩ tới chúng thần chi mộ xuất khẩu thế nhưng sẽ ở toàn bộ lục mang giới trung gian Trung ương giới bên trong. Trong lòng hiểu rõ nghe cẩn theo sau ném cho cái kia đội trưởng một thứ sau lóe người không thấy. Tiếp được đồ vật tên kia đội trưởng sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến hắn đội viên đem chính mình vây quanh hắn mới phản ứng lại đây. Đội trưởng, ngươi mau mở ra nhìn xem. Vị kia đại năng ném xuống chính là thứ gì? Sáu người chung trong đó một người tính nôn nóng nam đội viên thúc giục. Vị kia đội trưởng phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt cùng nhà mình đội viên tầm mắt đối thượng, Lúc sau hắn chậm rãi mở ra, bị hắn dùng tay trái thắt ở lòng bàn tay ba lớn lên hộp gỗ. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong an tĩnh nằm một quả toàn thân mạo ánh sáng tím có trẻ con nắm tay đại trái cây. Trái cây mặt ngoài độ ấm rất cao. Vị kia đội trưởng chỉ nhìn thoáng qua, lập tức đem hộp gỗ một lần nữa thật mạnh hộp trong lúc nhất thời bảy người chi gian ngay cả hô hấp thanh âm đều nghe không được. Ngao không biết qua bao lâu, bảy người bên trong ai giống lớn một tiếng, ngay sau đó lại có người kinh hô ra tiếng. Tử dương liệt hỏa quả, thế nhưng là tử dương liệt hỏa quả, có nó, chúng ta lại tìm được mặt khác 81 vị phụ dược, là có thể tìm người luyện chế tử dương tôi thể đan. Không chỉ, nay một quả tử dương liệt hỏa quả phẩm chất như thế chi hảo, trong đó dược tính định là cực hảo, chúng ta chỉ cần đem phụ dược tìm đủ. Lại tìm được một người tín dụng độ tốt đan sư tới cho chúng ta luyện đan, chúng ta nhân thủ một quả tử dương tôi thể đan không phải mộng. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta dùng tử dương tôi thể đan, sau này đánh sâu vào nguyên anh khả năng tính vậy cao không ít khả năng. Địa vị đội trưởng trong lòng giờ phút này cũng là lửa nóng một mảnh, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chỉ là cho người khác chỉ một hồi lộ, sẽ được đến như thế cao hồi báo. Nhưng ngay sau đó vị kia đội trưởng trên mặt chấm xuống, nghiêm túc ánh mắt ở một thân sáu người trên mặt là lướt đỏ qua. Hán Trịnh trọng cảnh cáo nói, hôm nay sự, chúng ta bảy người đều đến phát cái hạ thiên đạo thể liên quan đến chúng ta bảy người sau này tiên đồ, ta không hy vọng ở tử dương tôi thể đàn còn không có luyện ra tới khi chúng ta cái này tiểu đội đã bị người theo dõi. Đội trưởng nói rất đúng. Lý nên như thế. Bên này bảy người ở không người long nhãn rừng rậm bên trong phát thiên đạo thể, bên kia văn nhân cẩn theo tên kia đội trưởng sở chỉ phương hướng một đường cấp đuổi, rốt cuộc ở một chén trà nhỏ thời gian nội mang theo năm cái tiểu nhân đứng ở Ngọc Bình thành cửa thành. ở cửa thành sáu người phân vào thành tử tinh thạch sau văn nhân cẩn mang theo người tìm được trong thành người môi giới chỗ ở nơi đó thuê sáu cái cách xa nhau một khoảng cách tiểu viện đến nơi hắn như thế nào không thuê sáu cái liền nhau tiểu viện kia không phải vô nghĩa sao bốn người đều phải tiến đến dai. nếu là bốn người tiến dai thời gian sai khai kia hết thể đều hảo thuyết kia nếu là không biết sao xui xẻo đánh vào cùng nhau làm sao bây giờ trúc cơ tiến dai kim đan sở cần linh khí chính là luyện khí tiến dai trúc cơ mười mấy lần nhiều bốn người không xa rời nhau Bọn họ bên trong tất sẽ có người tiến dài kim đan thất bại. Bốn người bế quan lúc sau trừ bỏ Diệp Liên Liên mặt khác ba người đều đã cơ hồ là bế tử quan bộ dáng, mà Diệp Liên Liên nàng đến là cũng tưởng cái gì đều mặc kệ bế quan một lòng đánh sâu vào kim đan. Nhiên trước mắt nàng còn có một việc yêu cầu nàng đi làm. Ngồi xếp bằng ngồi ở phòng ngủ, Diệp Liên Liên tâm thần trầm xuống, xem xét khởi tự nàng tiến vào chúng thần chi mộ lúc sau liền chặt đứt liên hệ đồng tâm khế, nhưng chỉ liếc mắt một cái, nàng mày không khỏi nhăn chặn. Chỉ thấy kia nguyên bản hẳn là 30 cá nhân đồng tâm khế bên trong trong đó có một người đồng tâm khế là hiện ra chết màu đen. Không khỏi, nàng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đem hiện có 29 căn đỏ tươi đồng tâm khế chủ nhân đều liên hệ cái biến, cuối cùng nàng mới xác nhận cái kia đã cùng bọn họ chặt đứt đồng tâm khế người là ai. Bắc Khê. Đúng vậy, cái kia chặt đứt đồng tâm khế người không phải người khác, đúng là lúc trước bị triệu nhỏ dài, Lâm Giả dích giá đi theo Kim Minh đám người cùng nhau rời đi đội ngũ Bắc Khê. Nhưng mà nàng thời gian không nhiều lắm, ở cùng mọi người liên hệ thượng lúc sau vội vàng lại cùng Khúc một Bắc, chí mặc hai người đơn giản giảng thuật một chút chính mình đám người này 22 năm bị nhốt ở chúng thần chi mộ cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, mà hiện tại bọn họ đoàn người tự chuyện đưa thông đạo ra tới mới phát hiện bọn họ hiện tại đang ở trung ương vực ngọc bình thành, càng quan trọng là bọn họ bốn người tiến giai kim đan sắp tới, bế quan không thể tránh né, đãi bọn họ bế quan ra. Tới lúc sau lại cùng bọn họ liên hệ. Các đứt liên hệ lúc sau diệp liên liên trầm hạ tâm tới vì Kim đang việc làm chuẩn bị. Phía trước ở chúng thần chi mộ tuy rằng bên trong cũng có linh khí, nhưng những cái đó linh khí trộn lẫn quá nhiều đối tu sĩ tới nói thứ không tốt. Này đây bọn họ ở chúng thần chi mộ đều không có chính thức tu luyện nhưng nhưng là lúc sau bọn họ bốn người bị mang vào huyễn thế đồ nội, tuy rằng nguyên bản tu vi bị phong ấn, nhưng là huyễn thế đồ nội linh khí lại là cùng lục mang trong giới linh khí không có gì bất đồng. Này đây bọn họ cho dù thay đổi cái thân phận tồn tại, nhưng là đại gia hỏa. Lại là chân chân thật thật ở bên trong tu luyện hơn 20 năm. Chỉ là cái này nhận chi bọn họ lúc sau ra huyễn thế đồ lại đến chúng thần chi mộ lại lần nữa cảm thụ được không khí bên trong cái loại này pha rất nhiều tạp chất linh khí bị bọn họ cấp quên đi rớt, thẳng đến chờ bọn họ ra chúng thần chi mộ thân thể trở lại lục mang giới, thân thể đột nhiên đại lượng hấp thu lục mang giới nội linh khí, dẫn tới trúc cơ cùng kim đan kia một tầng hàng rào xuất hiện buông lỏng. Diệp Liên Liên hiện tại đến không lo lắng cho mình ở đối mặt trúc cơ cùng kim đan kia một tầng hàng rào chính mình hướng không hướng quá khứ, bởi vì này ở nàng xem ra, chính mình tiến giai kim đan đó là nhất định, hiện tại nàng lo lắng chính là chính mình ngưng tụ thành kim đan lúc sau sở muốn đối mặt kim đan lôi kiếp. Mà vấn đề này Diệp Liên Liên nàng ở tự hỏi trong chốc lát lúc sau lại cảm thấy chính mình không cần thiết quá lo lắng. Có Xuân Thần Cung Điện Thế Ngọc Lâm Xuân Phân gánh lôi kiếp ở phía trước, tổng không thể chính mình bất quá là tiến giai cái kim đan. kia lôi kiếp liền sẽ so thế ngọc lâm xuân khiêng những cái đó thiên lôi còn mạnh hơn đi hơn nữa chính mình có một trời một vực đỉnh cùng cửu long đỉnh ở đến lúc đó nếu thật sự khiêng không giới thiên lôi kia nàng liền cho cũ trọng thi trốn vào hai cái đỉnh đi tị nạn tổng thành đi nghĩ thông suốt hết thẻ sau diệp liên liên kế tiếp nhật tử liền vẫn luôn loa ở trong tiểu viện không ngừng vẽ bừa cái gì phòng ngự phù bạo viêm phù lôi điện phù tiễn vũ phù chỉ lo chọn uy lực đại bừa chú hoạ Này đó đều đem là nàng lúc sau đối mặt Kim Đan Lôi Kiếp khi lực sát thương vũ khí a. Ở vẽ bùa đồng thời Diệp Liên Liên đem chính mình trên người túi chữ vật, nhận chữ vật đều rửa sạch cái biến, chính là những cái đó bọn họ ở chúng thần chi mộ từ một đống hài cốt lấy ra tới đồ vật cũng không buông tha, hữu dụng đều bị nàng một lần nữa thu được nhận chữ vật, những cái đó vô dụng tắc bị nàng xếp thành một đống thu vào túi chữ vật tính toán tìm cái có dành thời gian lại tinh tế xem xét một lần, xác định đều là chút đối vô dụng đồ vật lúc sau nàng liền đem chúng nó đánh thành bao. Chờ trở lại thương vân giới đưa cho trong tông môn luyện khí sư đệ muội đâu. Ân, ở các sư đệ sư muội trước mặt xoát cái hảo cảm độ nàng mới sẽ không nói chính mình là cái tâm cơ nữ đâu. Đương nhiên, xoát hảo cảm thụ đồng thời nàng cũng tuyệt đối không thể để cho người khác ở chính mình trong tay đầu nhặt của hời trở về đát. 309, Kết đan. Cuối cùng một bút ở lá bùa thượng rơi xuống, tiếp theo nháy mắt nhàn nhạt kim quang dọc theo nàng sở họa bùa chú quý đạo tự đầu đến đuôi chợt lóe mà qua. diệp liên liên cảm thấy mỹ mãn này trương họa thành công lôi điện phù thu hồi nàng tự ngôn nói như vậy tính lên ta hiện tại có lôi điện phù trăm trường bạo viêm phù ba trăm trường phòng ngự phù năm trăm trường tiện vũ phù hai trăm trường hơn nữa ta trên người sở xuyên thiên huyễn sa ý ỉa cùng với hai cái đan đỉnh nếu chỉ là tam chín lôi kiếp nói mấy thứ này trên cơ bản đủ chắn thiên lôi nhưng nàng sợ là sợ ngươi tính kế hảo, hảo mà tên là ngoài ý muốn loại chuyện này phát sinh a không phải mặt nàng đại xem trọng chính mình Mà là ngoại ý muốn cái gì người còn phải thật đến đem nó no tính đi vào, với này đến lúc đó cuống chân cuống tay, đến không bằng thừa còn có thời gian nhiều làm một ít chuẩn bị, không có ngoại ý muốn đó là tốt nhất, nếu có ngoại ý muốn, nàng sở làm nhiều ra tới chuẩn bị đó chính là nàng lúc sau bảo mệnh phủ. Như vậy nghĩ, Diệp Liên Liên bắt đầu nghĩ chính mình đỉnh đầu còn có cái gì thứ tốt có thể lấy tới chắn thiên lôi. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên khởi suy nghĩ một thứ. Từ năm đó Tiểu Ngọc Tiên Cung ra tới lúc sau cũng đã bị nàng dùng quá một lần đến bây giờ chính mình còn có thể hoàn toàn biết nó sở hữu công hiệu. Như vậy nghĩ, Diệp Liên liên thần thức tham nhập không gian, bắt đầu tìm khởi kia kiện đồ vật tới. Đồ vật vẫn là thực hảo tìm, liền ở cái kia năm đó cùng nhau bị nàng thu vào tới kia chỉ dương gỗ. Thần thức cuốn kia kiện đồ vật ra không gian, ngay sau đó Diệp Liên liên trong tay liền nhiều một thứ. Nàng đem bàn tay mở ra. Chỉ thấy ở nàng lòng bàn tay bên trong liền nhiều một kiện đại tục nữ tử sử dụng châu thoa. Lại một lần nhìn đến này lại là kim sắc lại là tươi đẹp màu đỏ rực diệp liên liên một cái không nhịn xuống, mặc kệ chính mình xem bao nhiêu lần, này chỉ châm, thật là, thật là xấu bạo. Nhà ai phượng hoàng trong miệng hàm một quả bồ câu đại cùng loại hồng bảo thạch tài chất ngọc thạch, chính là ở nó kia hai chỉ phượng cánh thượng cũng điểm suýt lớn lớn bé bé hình dạng không đồng nhất màu đỏ ngọc thạch, nói nó là chỉ khổng tức còn cho nó tân đâu Đúng nhiên nhận thấy được sống ở ở chính mình trên tóc kia hai chỉ có động tác nhỏ, Diệp Liên liên hoảng nhớ tới, nàng trong tay đầu chế làm gian này chỉ Kim Phượng Hàm Châu Thoa nguyên chủ nhân lão bà người đều ở chỗ này đâu, không biết nó nhìn đến chính mình lấy gian này chỉ Kim Phượng Hàm Châu Thoa là cái cái gì tiểu biểu tình. Như vậy nghĩ, Diệp Liên liên lén lút hướng chính mình đỉnh đầu chỗ dò ra một kia thân thức, không ngoại ý muốn thấy được ca Phượng kia đầu xanh mắt nhỏ kia ghét bỏ tiểu bộ dáng. chỉ là tại đây ghét bỏ tiểu bộ dáng bên trong nàng còn nhìn ra một kia nghi hoặc cùng mê mang sau đó diệp liên liên ngộ a phượng đối chính mình trong tay này chỉ kim phượng hàm châu thoa hẳn là có một chút ấn tượng chỉ là nó đại khái là quên này chỉ kim phượng hàm châu thoa chính là ai chế làm này đây nó mới có thể lộ ra kia nghi hoặc mê mang biểu tình diệp liên liên thương tiếp dơ tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó nói nhà ngươi đạo lữ hiện tại hồn phách ở dưỡng hồn một bên trong ngủ say chờ hồn phách của hắn dưỡng hảo liền sẽ tỉnh lại Đến lúc đó ngươi là có thể nhìn thấy hắn, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cởi bỏ khế ước ngươi cùng A Cá liền đi theo nhà ngươi đạo lữ cùng nhau sinh hoạt ta. A Phượng tuy rằng giờ phút này đều còn có chút ngốc không giống ngày thường kia phó khôn khéo hung hãn dạng, nhưng nó vẫn là có thể từ diệp liên liên nói bắt lấy trọng điểm, nghĩ đến cái kia ở chính mình ký ức bên trong nam tử thân ảnh. A Phượng mê mang ánh mắt thanh minh rất nhiều, chỉ là cùng nó thanh minh so sánh với, bên cạnh tiểu ngư toàn bộ như cũng là ngốc hô hô không biết nay hề ra sao hề bộ dáng. Lại cùng A Phượng liêu nhàn hai câu, Diệp Liên liên liền đem chính mình lực chú ý toàn bộ đặt ở này căn kim phượng hàm châu thoa mặt trên. Chỉ là mặt ngoài xem nói, nàng chỉ có thể nhìn ra đây là một cây cao dài linh khí, mặt khác cái gì cũng nhìn không ra tới. Này đây nàng trực tiếp đem chính mình một giọt tinh huyết tích ở mặt trên, làm nó nhận chủ. Nhận chủ lúc sau nàng bắt đầu một chút sờ soạn khởi kim phượng hàm thoa năng lực. Nhiên, nàng chỉ thăm dò một chút, trên mặt biểu tình liền kích động bay lên, này căn kim phượng hàm châu thoa xấu xấu điểm nhưng nàng không nghĩ tới nó lại là một kiện tuyệt đối phòng ngự phát khí tuy rằng bởi vì tuyệt đối lực phòng ngự làm nó đã không có lực công kích nhưng nó tuyệt đối là chính mình hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật thu cái này linh khí chính mình tuyệt đối kiếm được kế tiếp thời gian diệp liên liên đều đem tinh lực đặt ở quen thuộc kim phượng hàm châu thoa mặt trên thẳng đến một ngày đang ở phòng trong ngồi xếp bằng đả tọa diệp liên liên nhận thấy được thân thể của mình nội đan ngoài ruộng kia đại biểu cho chúc cơ một ông linh lực chất lỏng không chịu chính mình khống chế quay cuồng lên Nàng liền biết là đánh sâu vào kim đan thời điểm tới rồi. Nàng đem A Phượng, Tiểu Ngư đưa vào vòng tay cùng Trăng Non đợi đi, kế tiếp là nàng chính mình một người sự tình. Chỉ là ở buồn hẳn là tập trung chính mình toàn bộ tâm thần khẩn trương mời khắc, Diệp Liên liên lại đầu góc chạy xe lửa nhớ tới trước mấy tháng Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê này ba người đánh sâu vào kim đan tình huống. Nàng tuy không có tự mình đi ra ngoài quan khán, nhưng là nàng đem chính mình thần thức thả đi ra ngoài biết này ba người đều đã kim đan thành công. Nhưng này cũng không có thật là cao hứng, bởi vì bọn họ ba người đánh sâu vào kim đan thời điểm đem thuê tiểu viện cấp biến thành phế tích, cho nên, bọn họ ở kim đan kết thành lúc sau sở phải làm chuyện thứ nhất chính là ra khỏi thành đi săn giết linh thú cầm đi bán, được đến tử tinh thạch tắc muốn lấy lại tới còn cấp văn nhân cẩn. Vô pháp, bởi vì bọn họ ba người thuê tiểu viện, trước mắt đều là văn nhân cẩn thế bọn họ ra tử tinh thạch. Nhưng Diệp Liên Liên dám cam đoan hôm nay qua đi, thiếu văn nhân cẩn nợ muốn thêm một cái người, cười khóc. Đương nhiên, nàng cũng nên may mắn, văn nhân cần cho bọn hắn sở tuyển tiểu viện bốn phía đều còn tính chống trải, không phải cái loại này tiểu viện dựa gần tiểu viện liền bài cách cục mà là mọi nơi phân tán cái loại này, bằng không, liền một cái kim đan lôi kiếp nàng liền phải bồi cho nhân gia láo bản không biết nhiều ít tử tinh thạch. Ở cung diệp liên liên sân cách 200 mét khoảng cách một gian tiểu viện trên nóc nhà, đứng cao cao thấp thấp ba nam hai nữ. Không chỉ bọn họ năm người, tạm thời thuê ở tại phụ cận tiểu viện tu sĩ đều sôi nổi chạy tới. Những người này bên trong một bộ phận là đánh tiểu viện nội diệp liên liên tiến giai kim đan thành công khi quanh mình linh khí đều hội tụ đến bên này chủ ý. Những người này đại bộ phận tu vi đều là ở luyện khí trúc cơ giai đoạn tu sĩ, càng nhiều một bộ phận người là đánh đánh cướp chủ ý. Mặc kệ tiểu viện nội người có hay không kết đan thành công, bọn họ ánh mắt sở định chính là trên người nàng túi chữ vật, nhận chữ vật. Tu sĩ mặc kệ kết đan có được hay không tô đều có một cái suy yếu kỳ, tới đó, đừng nói là trúc cơ tu sĩ đúng rồi. chính là luyện khí tu vi tu sĩ hắn đều có khả năng cướp đi người nọ hết thảy bao gồm tánh mạng bất quá bọn họ những người này hôm nay sợ là phải thất vọng mà về diệp liên liên cũng không phải là một người mặc kệ nàng kết đan có thành công hay không đại lôi kiếp qua đi nguyễn minh nguyệt chờ liền sẽ trước tiên đem người bảo vệ những người này cho dù là muốn dùng sức mạnh kia bọn họ như thế nào cũng phải nhìn xem không thể có khả năng quá một vị hóa thần đại năng với anh mặc kệ tiểu viện ngoại mọi người tâm tư muôn vàn Tiểu viện nội Diệp Liên Liên đã nên đón nàng đạo thứ nhất thiên lôi. Chỉ là đương thiên lôi phách tự đỉnh đầu bổ vào nàng trên người, nàng trừ bỏ cảm nhận được toàn thân nhân lôi điện lực lượng mà cơ bắp có điểm tê dại cùng không khỏe cảm, cũng không có mặt khác dư thừa cảm giác. Không đối thân thể của nàng vẫn là có chút biến hóa, nàng có thể cảm nhận được có một tầng hôi nâu tạp chất đến từ thân thể của nàng bên trong trào ra, tích ở làn da mặt ngoài. Diệp Liên Liên đang muốn nhiều xem hai mắt mù bàn tay thượng những cái đó tạp chất. Trên đỉnh đầu đen nghìn nghịt tầng mây thiên lôi đã lại lần nữa tích góp hảo lực lượng chuẩn bị đánh xuống. Diệp liên liên không rảnh bận tâm, nàng lại lần nữa đổi vận khởi trong cơ thể linh lực hóa thành một đạo linh quang cháo bao lại chính mình quanh thân. Cùng lúc đó, sớm tại phía trước rán ở trên người phòng ngự phù khởi động thập phần chi tam. Quanh oanh lưỡng đạo thiên lôi một chiếc một sau rơi xuống, phách diệp liên liên một cái trở tay không kịp. Giờ phút này nàng đỉnh đầu khói trắng, trên người khởi động phòng ngự phù toàn bộ báo hỏng mặc ở bên ngoài kia kiện bình thường pháp ý ý đã thành một đống hắc hôi nàng đổi vận linh lực tinh tế cảm thụ một chút tự thân trong ngoài tình huống những cái đó kinh nàng linh lực cháo cùng phòng ngự phù tiêu ma sau còn thừa thiên lôi rừng ở chính mình trên người trừ bỏ có bao nhiêu chỗ vết thương nhẹ bên ngoài người một chút chuyện này đều không có vì thế nàng quyết định tiếp tục dùng thiên lôi tới tôi thể linh quang cháo mở ra khởi động trên người thập phần chi bốn phòng ngự phủ chỉ là cuối cùng nàng từ chính mình đan điền lấy ra vẫn luôn bị nàng ẩn dưỡng vẫn là kiếm phôi bản mạng kiếm oanh oanh oanh ba đạo thiên lôi trước sau rơi xuống. Nguyên bản đã bị tiền tam đạo thiên lôi phách chỉ còn mấy bức tường vách tường còn ở nguy nguy dựng thẳng lên, giờ phút này ở ba đạo thiên lôi dưới nháy mắt phách nó xuống, liền điểm cục đá cặn bã cũng chưa dư lại. Dựa. Muốn hay không như vậy chơi ta. Phế tích bên trong, một đạo mắng chửi người thanh âm thô thô bạo văng lên. Khoảng cách Diệp Liên Liên tiểu viện nửa kính 200 dặm ngoại chờ xem tiểu viện nội người độ thiên lôi các tu sĩ lúc này cũng thấy rõ ràng là ai ở độ kết đăng kiếp. Chỉ thấy đối phương chẳng qua là một cái nữ tu khi, đại đa số nam tu trong lòng đã quyết định chủ ý chỉ cần đối phương ở thiên lôi giới không giết, bọn họ liền vân đánh đoạt nàng ý tưởng. Nhưng trước mắt, mọi người trong lòng vừa đến ý tưởng là trong tiểu viện cái kia nữ tu kiếp lôi cũng thật có ý tứ, từ lần đầu tiên một đạo thiên lôi, đánh xuống, lại đến đạo thứ hai hai đạo thiên lôi trước sau đánh xuống, sau đó chính là bọn họ hiện tại chỗ đã thấy ba đạo thiên lôi trước sau đánh xuống. đó có phải hay không lúc sau tiểu viện tử cái kia nữ tu sở muốn đối mặt chính là bốn đạo trước sau rơi xuống thiên lôi mà giờ phút này trong tiểu viện đồng dạng có loại suy nghĩ này diệp liên liên run lên trên người nhân linh lực hao hết hóa thành cho bụi phòng ngự bừa chú lúc sau nàng lại đem trên người kia dư lại thập phần chi tam phòng ngự phủ khởi động ánh mắt rơi xuống trong tay kiếm phôi chỉ thấy còn không có kiếm hình kiếm phôi trên người quang mang vựng vượng nói không nên lời rực rỡ lung linh càng quan trọng một chút nàng cảm thấy kiếm phôi bản thân trọng lượng nhẹ một phân. diệp liên liên trong nháy mắt hoàng thần lao động mở rộng ra này có phải hay không thuyết minh đồng dạng trải qua qua thiên lôi rèn luyện kiếm phôi cũng ở một chút thanh kiếm phôi tạp chất bài trừ bên ngoài cơ thể mà vấn đề này nàng cũng chỉ là thoáng nghĩ nghĩ bởi vì thiên lôi nó lại chuẩn bị muốn rớt xuống xuống dưới nàng tính toán trực tiếp lấy kiếm phôi thực nghiệm một chút diệp liên liên vội vàng lại từ túi chữ vật lấy ra nàng mấy ngày nay khi họa toàn bộ phòng ngự phù hướng trên người mở dán lại lần nữa lại kích phát rồi một bộ phận Lúc sau vì tiết kiệm chính mình thân thể linh lực, Hảo đem càng nhiều chủ ý lực tập trung đến trong chốc lát nên đón thiên lôi kiếm phôi mặt trên. 310, tôi thể, tôi thể. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, đồng thời rơi xuống. Không sai, chính là đồng thời rơi xuống, không phải giống phía trước như vậy một trước một sau, từng đạo rơi xuống, liền cái thở dốc cơ hội đều không cho Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên bị thiên lôi bổ cái trở tay không kịp. Đãi nàng phản ứng lại đây chuẩn bị đem trên người toàn bộ phòng ngự phù phát động khi nàng cầm kiếm phôi nửa cái thân thể đã bị thiên lôi phách cứng đờ như thạch mặc dù nàng người đã đều đã thành cái dạng này nhưng là diệp liên liên như cũ vô dụng bị nàng cắm ở bùi tóc đạo gia thượng kia chi kim phượng hàm châu thoa bởi vì vận mệnh chú định nàng cảm thấy chính mình thân thể cực hạn cũng không phải ở chỗ này hiện tại rừng ở trên người thiên lôi vừa lúc dùng có thể tới cường lực cải tạo rèn luyện thân thể của mình tu sĩ độ kiếp thiên lôi chẳng sợ thiên lôi kiếp số thượng bất đồng Nhưng có một chút chúng nó là giống nhau. Ban đầu thiên lôi uy lực là nhỏ nhất, mà thiên lôi uy lực sẽ theo ngươi khiên xuống dưới số lần mà dần dần tăng đại uy lực. Mà cái này thiên lôi uy lực lớn nhất điểm cũng là có cái độ. Nhưng không giống chỉ cần ngươi không có độ xong kiếp thiên lôi uy lực liền vẫn luôn đại đi xuống. Này thiên hạ liền không có khiên qua thiên lôi tiến dai trở thành tu sĩ cấp cao người tu chân. Này, thiên hạ đều là phạm nhân, nào còn có tu chân vừa nói. Này đây Diệp Liên liên hiện tại tính toán là chính mình nửa chắn nửa khiêng quá tiền mười đạo thiên lôi, chúc cơ tiến giai kim đan phần lớn tu sĩ sở phải bị chịu chính là tam cửu thiên lôi kiếp. Này đây ở nàng cho rằng, chính mình sở muốn tiếp thu thiên lôi cũng là tam cửu thiên lôi kiếp, cho nên nàng ở nửa chắn nửa dùng thân thể khiêng quá tiền mười đạo thiên lôi lúc sau dư lại 17 đạo thiên lôi nàng liền phải nhích người thượng sớm đã chuẩn bị tốt ra hỏa. Hiện tại nàng đã mơ hồ gián tiếp hạ chính mình dự tính bên trong mười đạo thiên lôi cảm giác sau trong đan điền kia một ông đại biểu cho chúc cơ tu sĩ một ông linh dịch giờ phút này nó dường như bị một phen lửa lớn nấu phí giống nhau không ngừng quay cuồng một đám bọt nước tự mặt nước bốc lên đương nó cổ đến một cái điểm sau lại ba một tiếng tạc vỡ ra tới linh dịch văng khắp nơi nhưng mà nàng mới xác định chính mình đan điền trừ bỏ sôi trào một chút mặt khác cũng không sự khi Phía trước những cái đó bổ vào chính mình trên người từ làn da chui vào thân thể ngân bạch bên trong mang chút một chút ánh sáng tím thiên lôi bắt đầu làm ở thân thể của nàng bên trong làm yêu lên. Trong đó có một bộ phận dọc theo các nơi kinh mạch một đường xuống phía dưới, tiến đạt nàng đan điển. Diệp liên liên muốn điều động trong cơ thể linh lực đem này đó đã tới nàng đan điển khẩu thiên lôi ngăn lại, nhưng là bên ngoài bầu trời, đen nghìn nghịt tầng mây lại động lại không ít lôi điện, lôi điện hiện lên quang mang đem mây đen chiếu sáng lên, nhưng theo quang mang biến mất. những cái đó mây đen lại khôi phục thành nguyên bản nhan sắc diệp liên liên có thể cảm nhận được ở kia phiến mây đen bên trong không sai biệt lắm đã tích lũy đến một cái điểm thiên lôi vi lực nhận thấy được ở trong thân thể đan điền bị một tầng thiên lôi sở bao quanh vây quanh diệp liên liên lúc này cái chán tẩm ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi đậu má là nàng quá chắc hẳn phải vậy những cái đó dọc theo nàng kinh mạch một đường đến nàng đan điền thiên lôi cũng không tưởng đi vào nàng đan điền nội mà là chúng nó ở nàng đan điền bên ngoài đem nó cấp bao viên Nhưng là trước mắt nàng cũng không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia vì thiên lôi ma quỷ đối với nàng đan điền đồng thời xuống tay. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thật nhỏ thiên lôi đối với nàng đan điền rơi xuống. Sau đó một trận muốn tô không tô, muốn đau không đau, muốn ma không ma cảm giác hướng lên trên thân thể của nàng. Diệp liên liên nguy hiểm thật không rít gào ra tiếng, nhưng nàng còn phải nghẹn gian nan đem chủ ý lực đặt ở kế tiếp muốn rơi xuống thiên lôi trên người. Phía trước bốn đạo thiên lôi đã lệnh nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Này đây kế tiếp xa xác định là năm đạo thiên lôi cùng nhau tới, vẫn là như thế nào, vì an toàn khởi kiến, đồng dạng cũng là vì chính mình mạng nhỏ, diệp liên liên bắt đầu dùng trên người một nửa phòng ngự phù. Văn thiên lôi đánh xuống, màu tím nhạt quang mang lôi cuốn thật lớn uy lực đối với trên mặt đất diệp liên liên ầm ầm rơi xuống. Diệp liên liên trước tiên ra đầu tê dại, toàn thân dâng lên một tầng nổi da gà, bản năng ý thức được nguy hiểm buông xuống. Nàng không chút do dự đem toàn bộ phòng ngự phù bắt đầu dùng. theo sau bạo viêm phù cùng tiễn vũ phù hướng về phía kia đạo thiên lôi đều xuất hiện nhưng bạo viêm cùng tiễn vũ phù uy lực ở cùng thiên lôi chỉ ngắn ngủi tiếp xúc hai tức thời gian liền tan thành mây khói Với anh thiên lôi thẳng tắp rơi xuống diệp liên liên trên người chỉ thấy một trận rậm rạp bùa chú báo hỏng thanh âm năm tức lúc sau bùa chú báo hỏng thanh âm biến mất tùy theo truyền đến chính là một trận thịt bị nướng hồ hương vị Tiểu viện phụ cận vẫn luôn chờ các tu sĩ tĩnh mịch đợi một hồi lâu cũng không thấy đã bị thiên lôi phách nhìn ra không nhỏ viện ngoại hình phế tích kia đạo thân ảnh động tĩnh, không khỏi tu sĩ bên trong có người khe khẽ nói nhỏ lên. Cái gì sao, mới tám đạo thiên lôi, kia nữ tu đã bị đánh chết, thoạt nhìn nàng cũng là cái quỷ nghèo sao. Đó là chờ có thể nhặt của hời tu sĩ thất vọng nói. À, như thế nào liền không thể lại kiên trì một chút, cũng làm cho ta lại quan sát một chút thiên lôi vi lực, như vậy chờ ta kết đan khi trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Đó là đều là chúc cơ tu vi người bất mãn chí ý. Các ngươi có phải hay không mắt mù, không thấy được đỉnh đầu thiên lôi không có tản ra sao. Kia nữ tu còn chưa chết, nàng còn sống. Đó là đã kết đan kinh nghiệm phong phú người thanh âm. Khuynh bác nhìn bên cạnh bốn người đều vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nàng liền có chút không nghĩ ra, bọn họ cùng Diệp liên liên không phải bạn tốt sao. Như thế nào mắt thấy nàng độ kiếp liền phải thất bại mệnh tang thiên lôi dưới, vì cái gì bọn họ bốn người lại có vẻ đều không nóng nảy bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ khẩu khẩu sinh sôi cái gọi là hảo bằng chính là như thế? Tưởng không thể khuynh bác ở trong lòng nghẹn đã lâu cuối cùng nàng vẫn là đem vấn đề này hỏi ra tới. Nàng nói, các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Thống khuê vẻ mặt mạc danh hỏi. khuynh bác một nghẹn, nhưng ở nhìn đến hắn trong mắt nghi hoặc chi sắc, nàng nói, diệp đạo hữu nàng thoạt nhìn sắp không được, các ngươi liền không lo lắng nàng mệnh tang thiên lôi dưới sao? khuynh bác cho rằng chính mình đều như vậy nói thẳng. tống khuê cho dù là trang cũng sẽ giả bộ vài phần lo lắng chi ý nhưng ai ngờ hắn chỉ là biểu môi sau đó nàng liền nghe được hắn nói nàng người sống hảo hảo ta làm gì muốn đi lo lắng nàng người nơi nào đôi mắt nhìn đến nàng sống hảo hảo khuynh bác thiếu chút nữa hướng về phía hắn thất thanh dích đảo. nhưng tống khuê đang nói xong câu nói kia lúc sau lại là thực xú thí trang làm một bộ cao cao tại thượng cao lãnh bộ dáng không ở mở miệng nói một chữ nguyễn minh nguyệt nhìn ở tống khuê nơi đó an bẹp khuynh bắc liếp mắt một cái hảo chỉ nói Liên liên nàng không có việc gì. Khuynh bác thấy bọn họ một cái hai cái đều nói Diệp liên liên không có chuyện, trong lòng có như vậy một khắc là hâm mộ. Từ phương diện này nàng là có thể nhìn đến bọn họ là thực hiểu biết Diệp liên liên, bọn họ cùng nàng là thật sự có thể cùng nhau ăn thịt, cùng nhau uống rượu, cùng nhau lưng đối lưng giết địch bạn tốt. Mà bị nhiều người như vậy nhắc mãi Diệp liên liên giờ phút này chính một thân cháy đen ghé vào thiên lôi bổ ra hố sâu há mồm thở dốc. Nhiên! nàng lúc này trong nội tâm mặt có thượng vạn cái tiểu nhân đang không ngừng dích đảo đậu má này thiên lôi kiếp muốn hay không điểm mặt nói tốt năm đạo thiên lôi đâu mẹ nó còn có thể năm đạo thiên lôi ninh thành một đạo thiên lôi hướng nàng trên đầu phết sao còn có để người sống mà càng làm cho nàng cảm thấy đau đầu chính là nàng đan điền lúc này đang ở phát sinh chất biến hóa nhất thấy được chính là nàng đan điền ở chịu đựng bên ngoài kia một tầng thiên lôi nhất biến biến lễ rửa tội đan điền nội linh dịch bên trong tạp chất đang ở một chút cùng linh dịch thoát ly mở ra Mà nàng cũng nhưng vào lúc này mới phát hiện chính mình sợ cho rằng đã đem thân thể rèn luyện tới rồi trúc cơ này một tầng cực hạ Ngay cả như vậy, thân thể của nàng vẫn là có rất nhiều tạp chất Những cái đó bị chóc ra tới tạp chất một chút hướng nàng thân thể các nơi làn da dung đi Sau đó lại từ làn da nội bộ một chút tập trung tới rồi làn da mặt ngoài Trong lúc nhất thời tầng này hắc màu xám tạp chất làm vốn là bị thiên lôi chém thành than đen đầu diệp liên liên lại lần nữa hắc thượng một cái sắc hảo Diệp Liên Liên từ cả người mặt hướng hạ nằm bò sửa vì ngồi xếp bằng mà làm, tay phải nhặt lên trên mặt đất nàng kiếm phôi. Phi phi phi, phun rất một không cẩn thận hít vào trong miệng tạp chất, sau đó lại là lung tung lau sạch đều có thể rác mặt cụ hắc màu xám tạp chất. Diệp Liên Liên cả người có chút cứng đờ rũi cổ đài đầu nhìn bầu trời, đánh giá lại có nửa chén trà nhỏ công phu sẽ có thiên lôi rơi xuống. Diệp Liên Liên sốt ruột hoảng hốt lấy ra một lọ hồi xuân đan, miệng đối với bình khẩu liền đổ tam cái đan dược đi vào. Nàng một bên thúc giục linh lực hóa khai lập tức bụng kia tam cái hồi xuân đan, biên đem kim phượng hàm châu thoa điều độc lên. Trên người nàng phòng ngự phù đã dùng xong, kế tiếp 17 bảy đạo thiên lôi nàng thật sự muốn cùng chi cứng đối cứng. Bởi vì nghĩ đến thiên lôi tôi thể chỗ tốt, nay đây diệp liên liên cũng không có lập tức đem kim phượng hàm châu thoa phòng ngự hoàn toàn triển khai, mà là khống chế ở nhất định trong phạm vi. Theo sau nàng lại đem trên người sở xuyên thiên huyễn ngàn y y lực phòng ngự cung cấp điều độc lên, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn triển khai. mà là đem nó lực phòng ngự khống chế ở nó toàn bộ phòng ngự một nửa phạm vi cuối cùng nàng đem bạo viên phủ tiễn vũ phủ lấy ở trong tay diệp liên liên đang chuẩn bị đứng lên khởi đột đến lại như là nghĩ tới cái gì thần thức tham nhập tay trái ngón trỏ nhẫn chữ vật nội lúc sau ở bên ngoài xem nàng độ kiếp tu sĩ một trận sở không được đầu góc ghi nàng phanh phanh phanh liên tiếp từ nhẫn chữ vật nội lấy ra mười mấy khối lớn lớn bé bé bề ngoài bị cục đá sở bao bọc lấy khoáng thạch rèn luyện một cái là rèn luyện rèn luyện hai cái không phải cũng là rèn luyện kia ta cũng liền không khách khí. Diệp liên liên tự ngôn thấp thấp lẩm bẩm, nhưng nàng lời nói như cũng bị bên ngoài những cái đó các tu sĩ nghe được lộ thai. Mọi người một đám mộng bức ở nơi đó, đại phản ứng lại đây khi, bọn họ những người này bên trong có nhân diệp liên liên nói nặc có chút suy nghĩ, có người tắc tử trong ánh mắt mang theo tràn đầy không tước. Ở bọn họ xem ra diệp liên liên cốt linh không lớn, nhưng dã tâm đến là không nhỏ. Nhưng nàng cũng quá xem trọng chính mình, muốn ở thiên lôi dưới mưu lợi. Kia cũng đến nhìn bầu trời nói vui hay không, độ kiếp thiên lôi vui hay không, không đến chỗ tốt đều bị ngươi chiếm đi, chẳng lẽ thiên lôi lại đây đánh cái nước tương không phải. Đỉnh đầu phía trên thiên lôi như là tiếp thu tới rồi đến từ chung quanh tu sĩ phẫn ước bất bình, kia nói nguyên bản hẳn là rơi xuống thiên lôi nó lại rụt trở về, màu tím điện mang chấp động, dường như ở ấp thủ lớn hơn nữa thiên lôi giống nhau. Trên mặt đất, nguyên bản đã làm tốt nên đón thiên lôi chuẩn bị diệp liên liên tâm hảo huyền không rơi xuống đi. Nhìn kia nguyên bản còn chỉ là bạc tím màu tím nhạt thiên lôi một chút hướng về minh diễm màu tím tới sát, Diệp Liên Liên không lý do trái tim đột nhiên một trận co rút lại. Diệp Liên Liên, nàng liền muốn hỏi một câu, nàng hiện tại đêm này đó khoáng thạch toàn bộ thu hồi tới còn tới cấp sau. Tràn đầy cầu sinh dục làm sao đây? 311, Kim Đan Thành. Này đó ý tưởng Diệp Liên Liên chỉ ở trong đầu chợt lóe mà qua, càng mau chính là trên tay nàng tốc độ, Kim vượng Hàm Châu thoa lực phòng ngự bị nàng đề cao tới rồi hai cái thứ bậc. thiên huyễn sa uy y, y lực phòng ngự bị nàng toàn bộ khai hỏa chính là thân ở nhẫn chữ vật cửu long đỉnh cũng bị nàng lén lút dùng thần thức bao bọc lấy chờ một chút chỉ cần mắt thấy không tốt nàng liền trước cầm trong tay bạo viên phủ Tiến vũ phủ tung ra đi lúc sau là kim phượng hàm châu thoa lại đến là cửu long đỉnh nàng cũng không tin tại như vậy nhiều lực cản ở phía trước dư lại thiên lôi nó còn có bao nhiêu uy lực tồn tại vâng. Đỉnh đầu phía trên tránh ở mây đen bên trong thiên lôi rốt cuộc ở mọi người tĩnh mịch chờ đợi bên trong lộ ra một chút màu tím quang mang, theo màu tím quang mang tiệm thịnh, quanh mình màu đen mây đen như là bị nhiễm sắc giống nhau. Diệp liên liên giờ phút này người cũng thực khẩn trương, đang lúc nàng nghiêm chỉnh lấy đãi kế tiếp năm đạo thiên lôi rơi xuống khi, nhưng kết quả lại là, ta còn đều khởi, thiên đạo ngươi liền cho ta xem cái này. Tình huống như vậy, liên ở vừa rồi thiên lôi rơi xuống khi. Nàng đang chuẩn bị đem trong tay đầu bạo viêm phủ tiễn vũ phủ toàn bộ bắn ra khi phát hiện kia đạo thiên lôi thoạt nhìn cho người ta một loại muốn so với phía trước kia bốn đạo thiên lôi còn muốn hung ác nguy hiểm, nhưng là đương ngươi chân chính cùng nó chính diện tiếp xúc khi, ngươi liền sẽ cảm nhận được, này đạo thiên lôi muốn so với phía trước kia bốn đạo thiên lôi hợp ở bên nhau huy lực muốn rất nhỏ nhiều, nhưng đồng dạng nó cũng muốn so với phía trước nàng tiếp được trước lục đạo thiên lôi muốn tới huy lực rất nhiều, hơn nữa ở vào bị thiên lôi phách đối tượng. Diệp Liên liên thực mau liền đã nhận ra thiên lôi không đúng. Này đạo thiên lôi không giống nàng phía trước suy nghĩ như vậy là năm đạo thiên lôi dung hợp ở bên nhau bộ dáng, mà là nó bản thân chính là một đạo thiên lôi. Đổi một cái góc độ tới nói, nàng kế tiếp sở muốn trước mặt thiên lôi uy lực đề cao không chỉ một cái thứ bậc. Diệp Liên liên trong đầu thoáng hiện vô số suy nghĩ, nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian kia đạo thiên lôi đã bổ vào nàng trên người, nàng liền bạo viêm phù cùng tiễn vũ phù cũng chưa có thể tới cấp đánh ra đi. Nhưng cũng may trên người nàng phòng ngự thi thố làm khá tốt, trừ bỏ có chút ít thiên lôi rơi xuống nàng trên người người làn ra chui vào nàng đan điển, cùng đan điển ngoại kia tầng tiểu thiên lôi hội hợp, cùng chúng nó cùng nhau đối với nàng đan điển không ngừng phát ra tiểu lôi điện, rèn luyện nàng đan điển. Phúc, một ngụm hôn cùng đan điển tạp chất phế huyết tự trong miệng thốt ra, trước mắt thứ 12 đạo thiên lôi còn không có đánh xuống, diệp liên liên vội vàng nội coi chính mình đan điển. Di, nàng thầm hô một tiếng nàng đan điền nguyên bản thịnh tái chính là linh khí nùng hóa qua đi trạng thái dịch hình thái chính là hiện tại nàng nhìn thấy gì nguyên bản liền thoạt nhìn thực sền sệt trạng thái dịch linh khí ở chịu đựng thiên lôi tôi thể lúc sau có vẻ càng thêm sền sệt mơ hồ gian dường như muốn ngưng thật lên tiết tấu diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cả người có chút tiểu kích động nàng đây là muốn kết đan tiết tấu a như thế tương bãi diệp liên liên lại vội vàng thu liễm tâm thần hiện tại cũng không phải là nàng lãng thời điểm Nàng kế tiếp còn có 16 đạo thiên lôi muốn kiếm đâu, nhưng cùng lúc đó nàng càng thêm nghĩ ở độ thiên lôi tiền đề hạ như thế nào hảo hảo lợi dụng thiên lôi đặc tính chính mình cho chính mình tìm điểm phúc lợi. Ánh mắt đảo qua quanh thân trên mặt đất kia mười mấy khối khoáng thạch, khoáng thạch mặt ngoài thuộc về cục đá bộ phận ở phía trước thiên lôi đánh xuống khi bắn khởi thiên lôi rừng ở chúng nó trên người đã bong ra từng mảng xuống dưới, lộ ra bên trong dung mạo. Nhìn kia không gian thạch, mây đen thạch, tinh phách thạch chờ đông đảo bị luyện khí sư nhìn đến đều có thể nhiệt đỏ mắt báo bị khoáng thạch. nhìn ở chịu đựng một vòng thiên lôi rèn luyện cục đá mặt biểu ẩn ẩn có lưu quang hiện lên như là bị cái gì gột rửa quá giống nhau thông thấu chính là chúng nó phẩm chất cũng đề cao nửa tầng diệp liên liên quyết định lại làm chúng nó chịu hai sóng thiên lôi sau liền đem chúng nó thu hồi tốt quá hóa lốp đạo lý này nàng vẫn là hiểu cũng không phải tốt khoáng thạch nó chịu đựng thiên lôi rèn luyện số lần càng nhiều nó phẩm chất vẫn là những mặt khác thuộc tính liền sẽ càng tốt càng nhiều khoáng thạch ở chịu đựng nhiều lần thiên lôi trực tiếp biến thành bụi bặm như vậy kết quả Ngẫm lại đều sẽ làm người muốn khóc đi. đã tiếp nhận rồi thiên lôi uy lực trình độ kế tiếp thiên lôi Diệp Liên Liên vứt đi cửu long đỉnh tới khiêng lôi ý tưởng nàng trực tiếp dựa vào trong tay bừa chú trên đầu mang kim phượng hàm châu thoa cùng với trên người xuyên thiên Huyễn Sa y, y chuẩn bị khiêng. một đạo lưỡng đạo ba đạo thiên lôi môi đánh xuống một đạo đùa chú kim phượng hàm châu thoa cùng thiên Huyễn Sa y, y giúp nàng chặn lại đại bộ phận thiên lôi chỉ có còn thừa thiên lôi rơi xuống Diệp Liên Liên trên người. Nhưng là những cái đó tiến vào nàng trong thân thể thiên lôi đều bị diệp liên liên cố ý chạy đến trừ đan điển thân thể các góc, nàng muốn lợi dụng mấy ngày này lôi dư vi muốn đem toàn thân đều lễ rửa tội một lần. Các cũng cố ý ngoại thời điểm, liền tỷ như hiện tại, thiên lôi vi lực lại tăng lên một tầng, nàng dùng nguyên bản phòng ngự độ tới ngăn cản hiện tại thiên lôi, kia chính mình thân chịu thừa nhận thiên lôi dư vi liền sẽ tăng lớn. Sau đó diệp liên liên không có ngoại ý muốn lại thịt bị nướng tiêu. Hơn nữa lúc này đây tình huống có chút nghiêm trọng Thiên lôi đánh xuống vị trí thật tốt quá, ở giữa nàng đỉnh đầu, cho nên nàng đầu là trước hết lọt vào thiên lôi công kích. Diệp liên liên cả người có chút ốc, nếu không phải nàng bản năng còn ở đối kim phượng hàm châu thoa, thiên Huyễn Sa y chuyển vận linh khí, bằng không lúc này này hai kiện linh khí đã sớm đình chỉ vận làm. Nhưng cho dù hảo này, diệp liên liên người cũng không hảo đi nơi nào, thần thức hải là một cái tu sĩ yếu nhất địa phương, cái này địa phương bị thiên lôi cấp phách một chút kia tư vị quả thực không cần quá toan sản Diệp liên liên lúc này đầu đầu chính là lỗ thai cũng xuất hiện đủ thai. Nàng giờ phút này nếu có một mặt gương bãi ở nàng trước mặt nói nàng liền sẽ nhìn đến nàng hai chỉ lỗ thai hồng tím dò người, còn có máu tươi tự hai chỉ lỗ thai chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Bờ giờ. Nhưng mà nàng hiện tại không có thời gian đi bận tâm này đó, nàng từ túi chữ vật lấy ra một lọ hồi xuân đan đẩy ra nút lọ bình khẩu đối với miệng, ngã đầu liền như vậy ngã xuống. Chữa trị thần thức linh tinh đan dược nàng không có. trước mắt nàng cũng chỉ có thể dùng chữa thương đan dược tới khôi phục thiên lôi đối thượng bị thương đến nỗi thần thức nàng giờ phút này cũng chỉ có thể trước phóng tới không biên không đi vận dụng nó nhưng ở kế tiếp muốn đối mặt thiên lôi khi diệp liên liên đem kim phượng hàm châu thoa phòng ngự hoàn toàn bắt đầu dùng nàng biên đem kim phượng hàm châu thoa tuyệt đối phòng ngự mở ra nhưng cứ như vậy nàng sở muốn chuyển vận đến thoa chung linh khí chính là nguyên đầu gấp đôi có thừa, này đây nàng đã chuẩn bị tốt khái đan dược chuẩn bị làm xong này hết thảy thiên lôi còn không có tới Diệp liên liên liền trên mặt đất gia tăng vận chuyển linh khí thôi hóa trong cơ thể hồi xuân đan dược lực nhanh hơn thời gian tới khôi phục thân thể thượng thương. Nàng biên vận chuyển, biên ở trong lòng tự mình cảm thán, hôm nay một ngày, nàng chân chính là đem chính mình mặt đậm nát. Nhưng, thì tính sao, cùng mặt bị đánh lên, vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng A. Tiểu viện ngoại, vô số đôi mắt đều chăm chú vào diệp liên liên nơi này, bọn họ những người này bên trong có một ít giờ phút này đã ngồi xếp bằng, linh khí bám vào hai mắt phía trên. Muốn từ Diệp Liên liên trận này độ kiếp bên trong ngộ đến chút cái gì, có một ít người tắc âm thầm hy vọng Diệp Liên liên giờ phút này có thể tổn lạc ở thiên lôi dưới Cứ như vậy, trên người nàng túi chữ vật, nhẫn chữ vật là có thể về bọn họ. tự vừa rồi bắt đầu, bọn họ đã nhìn nàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy tiến. Lấy ra không giới lại ba lần, cho nên này liền có thể thuyết minh nàng nhẫn chữ vật có rất nhiều khoáng thạch. Mà còn có một ít người bọn họ ánh mắt tắt phóng tới diệp liên liên đạo sĩ bối tóc thượng Kim Phượng Hàm Châu Thoa cùng với trên người nàng sở xuyên kia kiện thiên huyễn sa y y ở mặt trên. Có thể khiêng hạ nhiều như vậy đạo thiên lôi thả còn không có hư hao, này hai kiện phẩm dai tuyệt đối cao hơn bảo khí, cao hơn bảo khí pháp khí còn có thể có cái gì, đương nhiên là linh khí. Tu chân giới trung bảo khí cái này cấp bậc pháp khí tu sĩ chỉ cần trong tay có tử tinh thạch như vậy là có thể mua được, nhưng là linh khí liền bất đồng, nó thưa thức không nói. Cho dù có một kiện linh khí từ phường thị chảy ra, nhưng nó cuối cùng sẽ rơi xuống một ít có thế lực gia tộc trong tay đầu, bên ngoài những cái đó không quyền không thế càng không có gia tộc che chở bình thường tu sĩ, muốn nhìn đến một kiện linh khí, như vậy cơ hội thiếu chi lại thiếu, mà hiện tại bọn họ trước mắt liền. Có như vậy hai kiện, nếu là đãi nàng nữ tu tổn lạc lại hoặc là độ kiếp thành công kia một đoạn suy yếu kỳ bọn họ đem này lấy đi, không, chỉ cần có thể lấy đi một kiện, kia cũng là bọn họ kiếm lời. Diệp liên liên liền ở bên ngoài người đủ loại chờ đợi hạ đức quáng tiếp được mười đạo thiên lôi. Giờ phút này nàng tinh thần hơi mang nguy vải, dựa vào một cổ muốn kết đan tín niệm chống đỡ. Thừa trên đỉnh đầu thiên lôi còn ở xúc lực lúc này thời gian, nàng cho chính mình phục hai quả ly tổn hại đan lúc sau lại rót một lọ bổ linh đan, dùng còn sót lại linh lực hóa khai chúng nó, dược hiệu hóa khai. Diệp liên liên tuy rằng người thực chất vật, đương nhiên. Nói càng chuẩn bị một chút kia đó là nàng hiện tại bộ dáng cấp người ngoài cảm thụ chính là dường như bọn họ chỉ cần nháy mắt, nàng ngay sau đó liền sẽ chết, nhưng là ở dược lực dưới tác dụng, nàng kỳ thật cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy một xúc liền thoái. Nàng run rẩy tay đem chung quanh trên mặt đất khoáng thạch thu vào nhận chữ vật, đang lúc bên ngoài những người đó đang ở chờ mong nàng lại lấy ra một đám khoáng thạch tới khi, diệp liên liên rồi lại đem phía sau con kiếm phôi đưa vào chính mình đan điền. giờ phút này nàng đan điền hóa lỏng linh khí biến mất không thấy thay thế còn lại là một viên cùng đêm minh nguyệt lớn nhỏ vô dị kim sắc viên châu chỉ là này viên kim sắc viên châu mặt ngoài cũng không như vậy hoàn mỹ nhìn kỹ dưới kia mặt trên còn có vài đạo thật nhỏ vết dạng, vết dạn mặt trên còn có một ít càng vì thật nhỏ lôi điện ở lập lòe diệp liên liên biết đó là bởi vì chính mình còn kém kia ba đạo thiên lôi chỉ cần nàng khiên quá cuối cùng ba đạo thiên lôi nàng kim đan liền trọn vẹn diệp liên, liên như thế nghĩ mà liền ở cùng thời gian Nàng đỉnh đầu, thiên lôi thế, nhưng không có điểm báo hạ xuống. Đánh diệp liên liên một cái trở tay không kịp không nói liền ở nàng ngẩng đầu khoảnh khắc màu tím thiên lôi đem nàng toàn thân bao phủ trụ, mãnh liệt quang mang đem bên ngoài các tu sĩ một đám đều theo bản năng nghiêng đầu híp lại khởi hai mắt. Mãnh liệt quang mang tới mau, đi cũng mau, chỉ là trước mặt mọi người người đôi mắt thích đứng lại đây đang chuẩn bị xem kia độ kiếp nữ tu sống hay chết khi bọn họ lại phát hiện ngã vào phế tích chi chỉ ngực còn có mỏng manh khởi phụ nữ tu bên cạnh không biết khi nào nhiều bốn người. kia bốn người bên trong có ba cái là vừa độ kiếp kim đan sơ kỳ tu sĩ, dư lại vị kia mặt mang mặt nạ nam tử ở đây không người có thể thấy rõ hắn tu vi, này chỉ có thể nói người này tu vi đại đại vượt qua ở đây mọi người, mà ở trang có rất lớn một độ người chỉ cần trí nhớ không lầm là có thể nhận ra kia ba cái mới vừa độ kiếp kim đan thành công người chính là trước mấy tháng đồng dạng ở chỗ này tiến giai kim đan thành công ba người, lập tức có người thầm kêu đen ủi. cái gì sao? Cảm tình cái kia nữ tu cùng kia ba cái kim đan tu sĩ thế nhưng là một đám người, bọn họ nhưng không quên lúc trước tên kia mặt lệnh thanh niên mới vừa một kết đan thành công sau không ít vây xem hắn độ kiếp tu sĩ sôi nổi hướng hắn ra tay, nhưng kết quả chính là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này phiến chỉ là bình thường các tu sĩ thuê trụ tiểu viện khu bên trong còn cất giấu một vị tu sĩ cấp cao, nhưng cái đó muốn chiếm thanh niên tiện nghi người đều nhân vị kia mặt mang. bắc chế mặt nạ nam tử trên người sở phát ra huy áp một đám thiếu chút nữa không quỷ dạp xuống đất kia cảnh tượng. 312, rời đi. Văn nhân cẩn dùng linh lực nâng lên trọng thương hôn mê quá khứ Diệp Liên Liên, hướng về phía Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người nói, đi trước ta nơi đó. Mặt khác ba người đều không dị nghị, trước mắt này phiến tiểu viện khu tu sĩ đều biết Diệp Liên Liên đỉnh đầu khoáng thạch vô số, trong đó hảo khoáng thạch càng là nhiều đến người mắt công. không khó bảo toàn trưng có thể hay không có đỏ mắt thượng nào bất kể hậu quả tu sĩ tới nhìn trộm nàng chủ ý bọn họ tuy mới thành kim đan đối với so với chính mình cao hơn một cái tiểu giai tu sĩ không đúng nhưng là lại hướng lên trên tu sĩ bọn họ chỉ có thể úc còn không mang nổi mình úc nào còn có dư thừa tinh lực lại đi bận tâm vượng mê bên trong tiểu đồng bọn cho nên đem diệp liên liên an trí ở văn nhân cẩn chỗ ở mới làm người nhất tiên tâm có hắn vị này cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ lại đây cũng đến túi đầu đi tu sĩ cấp cao ở Bọn họ ở cái này tiểu viện khu chờ đến Diệp Liên liên tỉnh lại lại đổi cái địa phương cũng đều không là vấn đề. Trở lại văn nhân cần tiểu viện, khuynh bác đứng ở trong tiểu viện, cùng bốn người ánh mắt đối thượng nàng người có vẻ có thực có khép. Diệp Liên liên vừa mới tiến giai thành công cả người đều vẫn là hôn mê bên trong, thân là trước mắt còn cùng bọn họ ở bên nhau nàng. Theo lý hẳn là giống bọn họ bốn người giống nhau ở Diệp Liên liên hôn mê bên trong tiến lên giữ gìn nàng cái này đồng bạn, nhưng là lý chi rồi lại làm nàng lo lắng. Trước mắt nàng là toàn bộ trong đội ngũ tu vi yếu nhất người kia. Đương nhiên đối với điểm này chẳng sợ Diệp Liên liên bốn người chẳng sợ không có tiến giai kim đan như cũng là trúc cơ tu sĩ bọn họ mỗi người thực lực cũng đều so với chính mình cường. Nhưng nói ra đi như thế nào tốt xấu mọi người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ không phải, chính mình còn có thể không thèm nghĩ vấn đề này. Trở lại chuyện chính, hiện tại chính mình là sáu người đội ngũ bên trong yếu nhất cái kia. hơn nữa ở cái này đội ngũ bên trong chính mình một thân luyện đan bản lĩnh cũng là cái có thể có có thể không xấu hổ tồn tại nó cũng không thể làm chính mình ở đội ngũ bên trong đứng vững chân căn bởi vì diệp liên liên nàng cũng là một người đan sư thử nghĩ một chút một vị ngươi không quen thuộc đan sư cùng ngươi quen thuộc đan sư ngươi càng nguyện ý dùng ai cấp ra đan dược cho nên ở diệp liên liên hôn mê kia trong ngáy mắt khuynh bác tưởng lại là chính mình nhất hư tình cảnh cùng đội ngũ tách ra mà đã nghĩ đến chính mình định là sẽ cùng đội ngũ tách ra Như vậy chính mình lại hướng lên trên thấu đi hộ diệp liên liên cái này hành vi ở người khác đôi mắt nhưng còn không phải là chính mình cùng bọn họ là trong chốc lát, hay là chính mình cùng bọn họ quan hệ thực hảo, như vậy chờ tới rồi chính mình cùng bọn họ tách ra khi, những người đó đem chủ ý đánh tới chính mình trên người tới như thế nào. Nàng đem hết thể tính toán đều tưởng thực hảo, nhưng nàng lại không có nghĩ đến đương văn nhân cẩn một hàng bốn người đem diệp liên liên mang về sân, chính mình đứng ở nhân ra trong viện hai bên đối thượng lúc sau xấu hổ tình cảnh. Đối thượng bốn người kia nhàn nhạt, nhạt cũng may xem người xa lạ ánh mắt khuynh bắt trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lý trí làm nàng thực mau đem trong lòng kia một chút không thoải mái để ép đi xuống. Là nàng không phúc hậu trước đây, trách không được bọn họ đem chính mình đưa người ngoài. Chỉ là dù vậy, nàng như cũ cảm thấy chính mình không có sai. Người hướng một bên lui hai bước, đem chủ con đường nhường cho bốn người, khuynh bác đi ở mặt sau cùng. Văn nhân cần đem hôn mê quá khứ diệp liên liên phóng ngã vào trên giường, thần thức xem xét quá trên người nàng thương. uy nàng một quả chữa thương đan dược cùng một quả phục thần đan ba nam tử mới ra nhà ở từ nguyễn minh nguyệt tới cấp diệp liên liên sửa sang lại trên người quần áo khuynh bắc đến là muốn lưu lại cấp nguyễn minh nguyệt phụ một chút nhưng bị nguyễn minh nguyệt cự tuyệt ở nàng xem khuynh bắc người này tâm tư quá mức phức tạp quá mức so đo được mất quá mức có thể ẩn nhẫn từ nàng ở chúng thần chi mộ đem phương tĩnh hà giết chết kia một phen trong lời nói là có thể nghe ra tới còn có một chút đây cũng là nguyễn minh nguyệt ở này đó thời gian ở trung xuống dưới ẩn ẩn phát hiện đó chính là nàng có một chút cực đoan chỉ là điểm này cực đoan bị nàng che giấu thực hảo nàng cũng chỉ là ở trong lúc vô tình phát thấy được một lần này đây loại người này phía chính mình người có thể thiếu tiếp xúc liền ít đi tiếp xúc miễn cho lúc sau bị lười thượng loại này sự tình ở kiếp trước mặt thế nàng là thấy nhiều nhất nguyễn minh nguyệt đối với diệp liên liên đánh một cái thanh kích thuật một cái đi trần phù lúc sau lại đem nàng trên chân còn ăn mặc nhưng đế giày đã rớt một nửa giày khởi lúc sau lại lấy ra làm thuốc bột ở nàng tứ chi trên mặt Phía sau lưng chỉ cần là bị ngoại thương địa phương đều đắp thượng một tầng, cuối cùng lấy băng vải cuốn lên. Sân bên ngoài bốn người nhìn nhau không nói gì, không, nói đúng ra là văn nhân cẩn tự cố ở tiểu viện đỉnh phía dưới uống không từ nơi nào làm ra rượu, hắn trước mặt còn bãi một mâm nhắm rượu tiểu thái, diệp hoài cùng tống khuê thương lượng muốn hay không ra khỏi thành đi đánh cái yêu thú, dư lại khuynh bắc còn lại là một người không nói gì ngốc đứng. Nàng ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng như là làm cái gì quyết định, cắn răng một cái. Chậm rãi bước đi đến văn nhân cẩn trước mặt, đối hắn nói, này đó thời gian đa tạ tiền bối chiếu cố, khuynh bác lại lần nữa cảm tạ tiền bối. khuynh bác nói đối với văn nhân cẩn cung kính thi lễ. Lúc sau nàng còn tính toán đem muốn đi đổi xích nghề thưởng kia một bộ nói từ nói ra nói cùng hắn nghe, lại không nghĩ đối phương quát tay. Chỉ thấy văn nhân cẩn nói, thuận tay mà làm, ngươi có chuyện gì liền đi trước đi. khuynh bác bị hắn nói một nghẹn, trên mặt có chút khó coi, nhưng ở nhìn thấy văn nhân cẩn ánh mắt cũng không có đặt ở chính mình trên người. Nàng cũng chỉ có thể nuốt vào phía trước tưởng tốt nói tử, nghiêng đi thân, không chút do dự đi ra tiểu viện. Ở đi phía trước, nàng còn dùng khỏe mắt dư quang phiết hướng Diệp Hoài cùng Tống Khuê bên kia, thấy hai người lực chú ý còn ở ra cái nào cửa thành đi săn thú khi nàng khó coi trên mặt rốt cuộc đẹp một chút. Dưới chân bước chân mại lớn hơn nữa vài phần, cùng văn nhân cẩn năm người tách ra. Nàng cũng không biết nàng chân trước đi rồi, còn ở cùng Diệp Hoài lời nói Tống Khuê mặt lập tức kéo xuống dưới. Khẩu khí không hảo nói, cái gì ý chơi. bãi cái gì thanh cao ở thượng bộ giáng, còn có nàng kia lời nói là ý gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có văn nhân đại ca chiếu cố nàng sao? Chúng ta này mấy cái còn giúp nàng chắn quỷ vật như thế nào không nói đâu, thật là cái thế lực quỷ. Hào đi, ta hiện tại cảm thấy nàng so với kia cái xích nghề thường còn làm người chán ghét. Diệp hoài sắc mặt như cũ bình tĩnh không bận sóng, hắn nói, ngươi cùng một cái không liên quan người đi so đo như vậy nhiều làm gì, Trung Quy bất đồng nói. Thống khuê bực mình, ta chính là trong lòng không thoải mái, không cao hứng. Chi, nhà chính cửa gỗ bị người từ kéo ra, Nguyễn Minh Nguyệt từ đi ra, nàng ánh mắt đảo qua sân. Tống Khuê tức giận nói, đừng nhìn, cái kia thế lực nữ nhân rời đi. Nguyễn Minh Nguyệt nghe xong cũng không cảm thấy giật mình, nàng gật đầu nói, như vậy khá tốt. Theo sau nàng dừng một chút lại bổ sung một câu, ta không biết các ngươi là như thế nào cảm giác, nhưng khuynh bắt cho ta cảm giác không tốt. Tống Khuê không biết Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng suy nghĩ. nhưng hắn đem nguyễn minh nguyệt đối với khuynh bắc cảm giác không hảo phân loại tới rồi khuynh bắc hôm nay hành sự hắn hừ lạnh một tiếng nói nàng cho ai cảm giác hảo diệp hoài mắt thấy tống khuê liền cái này câu chuyện nói tiếp hắn lập tức mở miệng đem đề tài một quải. đối nguyễn minh nguyệt nói chúng ta tính toán ra khỏi thành vào núi mạch săn giết một ít yêu thú nói tới đây hắn đem ánh mắt hướng đỉnh phía dưới văn nhân cẩn nhìn qua đi tính thượng diệp liên liên kia tòa tiểu viện chúng ta thiếu văn nhân đại ca tử tinh thạch có một ít nhiều Nguyễn Minh Nguyệt nhớ tới cái kia gian thương lão bản kia một tòa tiểu viện liền phải bọn họ một ngàn tử tinh thạch nàng mày chính là nhảy dựng, bọn họ bốn người hủy hoại bốn cái tiểu viện đó chính là bốn nghìn tử tinh thạch, này còn không bao gồm lúc sau bọn họ ba người lệnh ngoại thuê tiểu viện mỗi tháng tiền thuê, hơn nữa này hơn nửa năm bọn họ bốn người thức ăn phí, thêm thêm giảm giảm bọn họ bốn người đã thiếu văn nhân cẩn gần hai vạn khối tử tinh thạch. Nghĩ đến trong phòng hôn mê diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt đề nghị nói. Di vãng chúng ta ba người đều là ban ngày ra khỏi thành buổi tối trở về như vậy chúng ta săn giết yêu thú phạm vi đã bị cực hạn ở thành trì phụ cận thường xuyên có người đi lại kia vài miếng khu vực trước mắt liên liên nàng cũng đã độ kiếp thành công như vậy chúng ta ba người lúc này đây đi ra ngoài liền đi xa một chút đi nguyễn minh nguyệt ở trong lòng phòng trưng một chút nàng lại nói chúng ta lần này liền đi ra ngoài năm ngày đi theo sau nàng từ trên người nhẫn chữ vật lấy ra một chương bản đồ diệp hoài cùng tống khuê hai người để sát vào vừa thấy Đó là một chương long trở về núi mạch toàn cảnh bản đồ. Long trở về núi mạch sở dĩ kêu tên này ở chỗ toàn bộ núi non hình dạng view như một cái cự long đáp mây bay trở về. Nguyễn Minh Nguyệt nhỏ dài ngón tay thẳng chỉ long trước hưu chi dưới chân sở dẫm lên kia một khối mây trắng. Nàng nói, chúng ta liền đi Du Vân Sơn đi, nơi đó sinh hoạt đại lượng trường Minh Hồ, trường Minh Hồ Ấu Tể Tiểu xảo đáng Yêu, ở nữ tu bên trong pha được hoan nên chúng ta đi nơi đó bắt được một hoa trường Minh Hồ Ấu Tể. Sau đó lại đi địa phương khác săn giết chút yêu thú lúc sau lại trở về Ngọc Bình Thành tới bán nói, đại khái chúng ta thiếu văn nhân đại ca tử tinh thạch cũng là có thể trả hết. Khá tốt, ta không ý kiến. Thống khuê nhìn nhìn bản đồ sau nói, Diệp Hoài cũng là không có dị nghị bộ dáng. Bọn họ ba người gian định ra mục đích địa, nhưng ở bọn họ ba người nhìn không tới địa phương văn nhân cẩn khỏe mắt dư quang phiết hướng về phía Nguyễn Minh Nguyệt. Nghĩ đến nào đó có nửa hồ hết mạch người. Lại xem đem hắn thiên hồ huyết mạch kích phát người nào đó chính tổ chức nàng tiểu đồng bọn đi bắt hồ ấu tể, hắn cảm thấy, người nào đó đừng truy đạo lữ không thành phản đến đem chính mình cấp bán. Ba người thương lượng hảo ngày mai thiên sáng ngợi liền phát ra, mà ở kia phía trước ba người liền không có chuyện gì. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ba người đi rửa gần văn nhân cẩn tiểu viện cách vách tiểu viện. Đó là Nguyễn Minh Nguyệt ở kết thành kim đan lúc sau một lần nữa thuê hạ tiểu viện. Nguyễn Minh Nguyệt làm hai người tùy ý lúc sau nàng chính mình còn lại là đi phòng bếp, trước mắt cũng không phải cái gì ăn cơm thời gian, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị tiến phòng bếp cho chính mình ba người làm một ít đồ ăn và tan chơi. Mà Liên ở Nguyễn Minh Nguyệt tiến vào phòng bếp khoảnh khắc, cách vách văn nhân Cẩn kia đầu sân truyền đến động tĩnh, ngồi ở Nguyễn Minh Nguyệt trong viện đỉnh hạ diệp hoài cùng Tống Khuê hai người lập tức liền nghe được này kiến này, một mảnh tiểu viện ngoại thuê cấp tu sĩ trụ lao bản lại đây hướng văn nhân Cẩn đòi nợ thanh âm. Đến nỗi là ai nợ, kia còn dùng tường sao? đương nhiên là đương kết kim đan thành công diệp liên liên nợ chỉ là diệp liên liên giờ phút này người còn chính hôn mê đâu cho nên lão bản đem chủ ý đánh tới văn nhân cẩn trên người diệp hoài cùng tống khuê đều đang chờ cách vách lão bản sẽ đối văn nhân cẩn nói ra thế nào một phen lời nói ra tới lại không nghĩ một chút đều không có nghe được lão bản thanh âm trong chốc lát lúc sau bọn họ lại nghe được một tiếng đóng cửa thanh âm đinh hạ diệp hoài cùng tống khuê hai mặt nhìn nhau đế liệt văn nhân cẩn cũng là sợ nghe được kia lão bản nói Hắn ở kia lão bản mở miệng phía trước trực tiếp đến 500 tử tinh thạch ném cho đối phương Mà đối phương ở bắt được bồi thường phí sau đương nhiên là vui tươi hớn hở đi rồi 313. Liên hệ Diệp liên liên là ở Nguyễn Minh Nguyệt ba người rời đi ngày thứ ba tỉnh lại Nàng tỉnh lại người đương thời còn có một chút nốc, Bất quá cũng may nàng trừ bỏ người có một chút ốc Trong đầu còn nhớ rõ kết đan chuyện này Này đây nàng trực tiếp nội coi chính mình đan điền. trong đan điền chỉ thấy một viên chỉ so mới sinh ra trẻ con nắm tay còn muốn tiểu thượng một vòng kim sắc hạt châu phập phình ở trong đó quanh thân lúc sáng lúc tối ánh sáng nhạt dường như trái tim nhảy lên giống nhau kim sắc hạt châu phảng phất là cảm nhận được diệp liên liên thăm hỏi nó chợt minh chợt minh tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi dường như ở mời diệp liên liên cùng nó cùng nhau chơi đùa diệp liên liên thần thức ở kim sắc hạt châu phụ cận lấy bất đồng góc độ xoay vài vòng cuối cùng còn tò mò lấy thần thức nhẹ nhàng đụng vào một chút đối phương Ở xác định đối phương trừ bỏ thường thường nhanh hơn quanh thân chợt minh chợt minh nhàn nhạt vầng sáng lại vô mặt khác cái gì biến hóa ngoại sau nàng thần thức liền thu trở về. Nam ở cũng không biết là ai trên giường, nhưng tâm đại Diệp liên liên nghĩ này tóm lại là nhận thức người, chính mình là người bệnh, nam nằm cũng liền nằm nằm. Mà giờ phút này nàng trong lòng nơi cảm thán chính là nguyên lai like kim đan là trưởng thành như vậy a Suy nghĩ dần dần thu hồi Diệp liên liên nghĩ đến phía trước kia cuối cùng ba đạo thiên lôi, nàng cũng là hết trôi nói rồi. Ba đạo thiên lôi uy lực lại ở vốn có uy lực cơ sở thượng cường đại rồi gấp hai không nói, còn sứ không biết xấu hổ lại lấy xác nhập kia một bộ, phách nàng một cái trở tay không kịp không nói, càng la lệnh nàng không có dư thừa thời gian đem trong tay còn thừa bừa chú toàn bộ dùng ra đi, rơi vào đường cùng, nàng trừ bỏ đem còn không có hoàn toàn phát huy lực phòng ngự thiên. Huyễn xa ý trên người còn thừa lực phòng ngự hoàn toàn mở ra, trong lòng tắc cả càng là ở cầu nguyện hai kiện linh khí lực phòng ngự có thể ngăn cản hạ kia thiên đạo thiên lôi uy lực. Mà này lôi kiếp kết quả sao, chính là nàng bị thiên cuối cùng ba đạo thiên lôi cánh tay hãm hại chết ngất qua đi. Đương nhiên, nàng độ kiếp khi kia một đợt kỳ ba thao tắc cũng không phải không coi ý vào chính mình bên người có văn nhân cẩn cùng với tiểu đồng bọn nhân tố, bằng không, nàng là choáng váng mới dám làm trò nhiều như vậy không quen biết tu sĩ trước mặt đem chính mình của cải đặt ở bên ngoài thượng. Nghĩ đến những cái đó chịu đựng qua thiên lôi khoáng thạch, diệp liên liên trên mặt không khỏi lộ ra vui tươi hớn hở ngây nô cười. Chính mình lần này là tuyệt đối kiếm nổi mãn buồn đầy, nàng dám cam đoan tống khuê kêu hóa định là muốn đỏ mắt chính mình. Nhưng ai làm cơ trí như ta đâu. Văn nhân cẩn tiến vào khi liền thấy nằm ở trên giường diệp liên liên ngây nô cười tựa địa chủ ra ngốc khuê nữ giống nhau. Thả nha đầu này cũng không biết suy nghĩ tới rồi cái gì, thường thường nàng còn cho ngươi tới cái anh anh anh phát ra tửa khóc tửa cười thanh âm, nghe được văn nhân cẩn lỗ thai làm hắn rất đầy đất nổi ra gà. Thon dài tay trực tiếp ở nàng kia nhân tranh ở trên giường mà từ mái bằng mặt trên lộ ra tới chân bóng trên chán không nhẹ không nặng bắn cái đầu băng. Biên đạn nàng biên hỏi, một người ngây ngô cười cái gì đâu? Nước miếng đều phải chạy tới ta trên giường. A, Nào có, nào có, căn bản là không có nước miếng chạy xuống tới hảo sao. Diệp liên liên theo bản năng tay sờ hướng miệng mình, đầu ngón tay cũng không có chạm và rớt rát sau nàng theo bản năng phản bác nói, chờ nàng chân chính phục hồi tinh thần lại khi... Đối mặt Thượng Văn Nhân Cẩn mặt nạ hạ cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, Diệp Liên liên cả người một quẫn, cảm tình chính mình đây là bị đối phương cấp khai suất nha. Lập tức nàng ngạnh cổ đỏ mặt tức giận khai dỗi trở về, Văn Nhân Đại ca, ngươi nghe nói một câu qua sao. Nhìn lén nữ tu phát ngốc Nam tu không phải hảo Nam tu, cho nên, ngươi chính là cái kia hư Nam tu. Văn Nhân Cẩn cũng là không nghĩ tới Diệp Liên liên còn có thể nói ra như thế một phen nguy biện, hắn nói, ngươi đã có sức lực dối người. Như vậy thương thế của ngươi cũng nên tốt thất thất bát bắt đi, vậy chạy nhanh rời giường, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, đi ra ngoài phơi phơi nắng, đừng lao chiếm ta giường. Ai u, ta là thương hoạn A, văn nhân đại ca, ngươi cũng quá vô tình. Diệp liên liên miệng thượng nói như thế, nhưng nàng vẫn là chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy. Nàng hiện tại trừ bỏ cả người còn có chút vô lực, trong cơ thể linh lực cũng thưa thất một chút, mặt khác cũng không lo ngại. này đây nàng ở văn nhân cẩn dưới ánh mắt chính mình một đám thở hổn hển thở hổn hển mặc tốt giày xuống giường văn nhân cẩn mắt nhìn diệp liên liên liền phải ra cửa hắn khỏe miệng vừa kéo hắn nói ngươi liền như thế đi ra ngoài diệp liên liên vẻ mặt mặc danh làm gì ta trên người có chỗ nào không đúng sao văn nhân cẩn có pháp thuật ở nàng trước mặt ngưng ra một mặt thủy kính làm nàng chính mình xem thân là nữ tu ngươi liền tóc đều không thúc một chút liền tính toán như vậy đi ra ngoài sao diệp liên liên không khỏi hướng hắn mắt trợn trắng Nàng người giờ phút này nếu là còn ở chính mình thế giới kia, đừng nói là tán tóc, chính là dốn lắp ráp quần đuổi váy ngắn nàng đều ở chính mình trong nhà đầu xuyên qua. nhưng ngoài miệng lại nói, trên tay không sức lực, ngươi nếu là nguyện ý có thể tùy tiện lấy điều dây thừng cho đem đầu tóc bắt lại tha vải vòng lại đánh cái kết. Văn nhân cẩn. Như vậy không thèm để ý chính mình hình tượng nữ tu diệp liên liên tuyệt đối là đầu một cái, cùng nàng so sánh với, hắn nghĩ đến chính mình dòng binh đoàn duy nhất nữ tính đoàn viên tịch hồng. hàng thật đúng là ái mị đến người khác đối nàng khẽ động một cây tóc, nàng là có thể đem người hạ độc được ngược hắn trăm ngàn biến tiết ấu. Vì thế, hắn nói, ngươi như vậy, khá tốt, không nét mực. Diệp liên liên, nàng như thế nào nghe hắn lời này có chỗ nào có về điểm này không đối vị tới đâu. Văn nhân cẩn lại nói, ngươi muốn hay không tới ta địa ngục dòng binh đoàn. Diệp liên liên trợn mắt nói nói rồi nói, ha ha, địa ngục rất xứng diêm vương, nếu không ngươi mang theo địa ngục dòng binh đoàn tới ta diêm vương. Văn nhân cẩn cũng không giận, hắn khép cười một tiếng, tiểu nha đầu này tà tâm cũng không phải là giống nhau đại a. Nơi nào nơi nào, ta cũng bất quá là ỷ vào nhận thức người nào đó, hơn nữa ta chính mình ra mặt đủ hậu không phải. Văn nhân cẩn, đều tự hát thượng, hắn còn có cái gì lời nói hảo thuyết đâu. Nói bất quá, nói bất quá. Hai người một trước một sau, một sân vắng tàn bộ, một rùa đen chậm bò đi vào ngoài phòng đỉnh phía dưới. Đình phía dưới tiểu viên trên bàn đá sớm đã bậy một cái hộp đồ ăn. Đãi Diệp Liên Liên ngồi vào đi sau, văn nhân cẩn xem xét Diệp Liên Liên liếc mắt một cái, thấy nàng ngủ dụ heo hứa không có gì tinh thần bộ dáng, hắn cũng liền giúp đỡ đem hộp đồ ăn mở ra, theo sau một chung ngao đặc sệt linh gạo cháo, hai cái thanh đạm tiểu xào linh rau bị hắn đặt tới Diệp Liên Liên trước mặt, mà ở chính hắn trước mặt tắc bãi một chén liêu đặc đủ thịt kho tàu mì nước. Nghe không khí bên trong kia nồng đậm mùi thịt, lại xem chính mình trước mặt kia nhạt nhẽo thái sắc, Diệp Liên Liên vẻ mặt ghét bỏ. Đang định nàng nghị cùng văn nhân cẩn đổi thức ăn khả năng tính khi, đối phương cái mùi dưới miệng cùng cằm đã lộ ra tới, người khác đã túi đầu khai ăn. Diệp liên liên, anh anh anh, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Ăn xong kia không mùi vị cơm chưa sau, diệp liên liên liền ở đỉnh thấp hèn thử cùng khúc mục bắc đám người liên hệ. Chỉ chốc lát sau khúc mục bắc kia đầu liền có đáp lại, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là khúc mục bắc đám người tính cả lúc trước cùng bọn họ tách ra kim minh đám người chạm chán không nói, bọn họ còn đều ở trung ương ngực Trước mắt có thể nói trừ bỏ đã phản bội bọn họ bắc khê nhân lúc trước đại gia hỏa lập hạ thiên đạo thể cùng mọi người chặt đứt liên hệ bên ngoài, bọn họ tất cả mọi người đã ở trung ương vực. Diệp liên liên nói cho khúc mục bắc phía chính mình trước mắt tình huống sau, khúc mục bắc tắc nói cho nàng bọn họ 25 người liền ở khoảng cách Ngọc Bình Thành gần nhất liền phong thành, chỉ cần cưới tàu bay hoa không được 3 ngày công phu là có thể tới. Hắn làm diệp liên liên ở Ngọc Bình Thành chờ, bọn họ đoàn người liền tới tìm bọn họ. đến nỗi bắc khê sự tình khúc một bắc cũng không có cô ý nói lên, này đây diệp liên liên cũng không có hỏi tới, nhưng giờ phút này nàng vẫn là may mắn, lúc trước này 30 người trong đội ngũ còn có người cảm thấy nàng sợ làm ra tới thiên đạo thể có chút tàn nhẫn điểm, nhưng phóng tới hiện tại xem ra nàng ngẩng đầu lên cái này thiên đạo thể nhưng còn không phải là bọn họ này một hàng bảo mệnh phụ, nàng tuy không biết bắc khê vì chuyện gì mà tự hối nàng sợ lập hạ thiên đạo thể, nhưng có một chút nàng có thể xác định chính là. nàng một thân chính đạo tu vi xem như phế đi. Lúc này tử đã đọa ma, trở thành một người ma tu đi. Ba ngày thời gian không tính là trường. Trong lúc ra khỏi thành năm ngày Nguyễn Minh Nguyệt ba người đã trở lại, khúc một bắc cùng trí mặc hai người tới tìm Diệp Liên Liên. Khi Nguyễn Minh Nguyệt đang cùng tống khuê Diệp Hoài ba người đi ra ngoài bán bọn họ mấy ngày nay ở Du Vân Sơn sở trảo một toa trường Minh Hồ nhãi con cùng với một ít ở Du Vân Sơn phụ cận yêu thú. Diệp Liên Liên ở tỉnh táo lại lúc sau liền dọn ra văn nhân cần sân. Đương nhiên. một lần nữa thuê tiểu viện sở hoa tử tinh thạch tạm thời là dùng văn nhân cẩn nàng tiểu viện liền ở nguyễn minh nguyệt cái kia tiểu viện một cái khác cách vách khúc một bắc trí mặc kim minh tam đã tới tới khi nàng vừa lúc dọn trường ghế nằm ở bên ngoài dưới mái hiên nằm phơi nắng ba người mới vừa đi tiến tường thấp tầm mắt là có thể lướt qua tường thấp nhìn đến trong tiểu viện tình huống ba người đứng ở tiểu viện ngoài cửa từ khúc một bắc giơ tay gõ cửa đợi cho bên trong diệp liên liên làm cho bọn họ chính mình đẩy viện môn tiến vào sau khúc một bắc liền tùy ý đẩy cửa mà vào. Nha, các ngươi tới rồi, thật là đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta cái này đoàn trưởng A. Diệp liên liên người như cũ nằm ở trên ghế nằm làm cho nàng lười người. Diệp liên liên ánh mắt đảo qua bọn họ ba người, phát hiện bọn họ ba người cũng đã là kim đan sơ kỳ tu vi, thả từ bọn họ quanh thân bằng phẳng linh lực dao động có thể thấy được bọn họ ở cái này giai đoạn đã có một đoạn thời gian, không giống nàng, mới vừa tiến giai đến kim đan, quanh thân linh lực dao động còn rất mạnh Là ba người tùy ý dọn cái tiểu băng ghế ghế nhỏ tới ngồi, bốn người cũng không nói nhiều vô nghĩa, tương đối chi đem này đột nhiên tách ra 22 năm hai bên đã phát sinh tình huống đơn giản lẫn nhau nói một phen. Đại xác định hai bên cũng chưa chuyện gì sau diệp liên liên đem đề tài vừa chuyển, chuyển tới nàng hiện tại tò mò nhất vấn đề mặt trên. Nàng hỏi, ta cùng minh nguyệt bọn họ ở chúng thần chi mộ tình huống các ngươi cũng đại khái minh bạch, các ngươi tình huống hiện tại ngươi cũng nói cho ta. Như vậy hiện tại Khúc Mục Bắc ngươi có thể nói cho ta Bắc Khê nơi đó là cái tình huống như thế nào? Nàng đột nhiên hối chính mình lập hạ thiên đạo lời thề lại là cái quỷ gì? Ba người ở nghe được Diệp Liên Liên vấn đề sau ba người trên mặt đều là đồng thời biến đổi. Diệp Liên Liên nhìn bọn họ ba người kia phó giống như ăn cơm ăn ngon hảo lại không nghĩ ở trong chén phát hiện một tiểu đống phân chim ghê tởm biểu tình trong lòng càng là tò mò Bắc Khê nàng làm chuyện gì. Ba người bên trong Khúc Mục Bắc thần sắc nhất xong ra, sau một lúc lâu hắn mới trưởng phun một hơi, nói Nguyên bản ngươi không đề cập tới, ta là không nghĩ để nếu ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi, bác khê sẽ hối thiên đạo thề đó là bởi vì nàng tự xưng chính mình gặp chân ái. Ha! Diệp liên liên tưởng chính mình lỗ thai ra thật xấu, nguyên bản còn nằm thẳng ở trên ghế nằm tư thế sửa vì ngồi dậy. Ngươi lặp lại lần nữa, nàng gặp gì? Khúc một bác dường như là biết Diệp liên liên sẽ có biểu hiện như vậy, hắn hắc vững vàng khuôn mặt, lại dùng bình phâu ngự khi nói, nàng nói nàng gặp chân ái. mà người kia thân phận là thiên ma tông ma chủ nhi tử diệp liên liên khỏe miệng dạo chịu nàng luôn có một loại thứ gì loạn nhập ảo giác không khỏi nàng lắm miệng hỏi một câu từ các ngươi cùng chúng ta chặt đứt liên hệ lúc sau bắc khê nàng có hay không gặp được quá muốn tánh mạng nguy hiểm kim minh vi lăng nhưng hắn vẫn là nói từng có một lần chúng ta gặp gỡ một đám từ ba gạ kim đan cầm đầu dòng binh đoàn tới đánh cướp chúng ta bắc khê ở kia một lần kém tồn lạc nhưng cũng may lúc sau nàng lại tỉnh lại diệp liên liên ha ha đát Lúc này còn có cái gì không hảo lý giải, thân là một cái hồn xuyên giả ai còn không biết về điểm này bị dùng lạng ngạnh hồn xuyên, đoạt xá, trọng sinh, mà cái kia tỉnh táo lại bắc khê từ khúc một bắc ngắn ngủn nói nàng đến ra một cái kết luận. Đối phương xuyên qua tới năm kia kỳ hẳn là không lớn, sẽ không vượt qua 20, lại còn có tự mang tràn đầy trung nhị cùng ảo tưởng, ân, đại khái đối phương xuyên qua tới khi không phải cái cao trung sinh đó chính là cái học sinh trung học, giám định hoàn tất. Có phải hay không ở kia một lần lúc sau Bắc Khê tính cách đại biến, hay là một chút chuyển biến?" Diệp Liên liên hỏi. Không một Bắc Ba người kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Nhưng theo sau Kim Minh lại là lắc đầu nói, "Ta thí nghiệm quá, đó là Bắc Khê bản nhân, nàng cũng không có bị người đoạt xá." Đoạt xá người ở đoạt xá đồng thời được đến Bắc Khê toàn bộ ký ức đâu? Vấn đề này ngươi có hay không nghĩ đến?" Diệp Liên liên không chút khách khí trực tiếp nối tiếp thượng hắn nói. Xuyên qua gì đó ở người nghe tới quá mức kỳ ảo. Vẫn là đoạt xá nghe tới tương đối bình thường một chút. Khúc một bắc ba người trên mặt cứng lại, cái này thiết tưởng bọn họ lại là tưởng đều không có thiết tưởng quá. Diệp liên liên đột nhiên nhảy chuyển đề tài hỏi, nàng phản bội khi nàng chính mình túi chữ vật đều bị nàng mang đi sao? Đó là nàng đồ vật, nàng không mang theo đi chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho nàng lưu lại sao? Khúc một bắc nhữ mày nói, kia không vô nghĩa, bác khê là chúng ta đồng bạn, kia đoạt xá cái kia cũng không phải là... Chúng ta vì cái gì còn muốn cho cái kia hàng giả dùng chúng ta đồng bạn đồ vật chân chính là tiện nghi nàng. Diệp liên liên đúng lý hợp tình nói. Lúc sau, nàng lại bổ sung nói, hơn nữa, các ngươi đừng quên, lúc trước chúng ta đi vào lục mang tinh phía trước ở vũ trụ bên trong vứt kia số nhất khổng lồ khoáng thạch, chẳng lẽ này đó các ngươi cũng đều tưởng tiện nghi nàng sao? Ba người kinh Diệp liên liên nhắc nhở mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, nhưng ngay sau đó lại đều vẻ mặt hối hận. Đột nhiên khúc mục bắc đột nhiên đứng lên. phía sau ghế dựa đều bị hắn quá mánh liệt động làm mà đẩy ngã trên mặt đất hắn nghiêng đi thân đối với kim minh cùng chí mặc dối tay nói các ngươi trên người có bao nhiêu tử tinh thạch trước đều đưa cho chúng ta kim minh cùng chí mặc không rõ tư nghị nhưng vẫn là đem trên người toàn bộ tử tinh thạch đem ra khúc mục bắc lại đem chính mình toàn bộ tử tinh thạch đem ra thêm thêm giảm giảm cuối cùng thấu ra 20 vạn tử tinh thạch kim minh khó hiểu hỏi ngươi lấy nhiều như vậy tử tinh thạch làm gì khúc mục bắc mang thâm ý khỏe miệng gợi lên hắn nói đương nhiên là lấy tử tinh thạch thuê người đi lấy bắc khê trên người sở hữu không gian vật phẩm A. Diệp liên liên mỹ mắt đều không mang theo phiên một chút, lại bổ sung nói, thỏ khôn còn có ba hàng đầu, nhớ rõ nhắc nhở một chút kia tiếp đơn người đồ vật bắt được tay lời cuối sách đến lại tế quan sát nàng một đoạn thời gian. ân người đem cái này cũng cùng nhau mang qua đi cấp đăng ký tin tức người xem một cái, liền nói đó là nhiệm vụ hoàn toàn sau thêm vào thù lao, cho nên tiếp sống người muốn nghiêm túc làm A gì đó. Diệp liên liên nói liền từ chính mình nhẫn chữ vật hướng về khúc mục bắc phương hướng tung ra một vật. Khúc Mục bắc dơ tay một tiếp, cảm thụ được trong lòng bàn tay kêu lạnh leo xúc cảm. Hắn buông tay vừa thấy, đó là một tiểu khối chỉ có nửa cái trẻ con nắm tay đại màu đen cục đá. Này, đây là mây đen thạch. Khúc mộc bắc có chút không quá xác nhận nói. Đúng vậy đúng vậy, chính là mây đen thạch. 314, bản tính. Nay xương khúc mộc bắc một người đi ra ngoài mướn người đi hợp bắc khê trên người sở hữu túi chữ vật nhẫn chữ vật. Kia xương trí mặc, Kim Minh lại cùng Diệp Liên liên lên. Đương nhiên, này trong đó Diệp Liên liên hỏi, trí mặc, Kim Minh hai người nói. Diệp Liên liên đem trước mắt toàn bộ rong binh đoàn tình huống sờ soạn cái đại khái, mà cũng đúng là như thế, nàng cảm thấy chính mình cái này lúc trước đoàn trưởng ở cùng đoàn đội tách ra 22 năm sau lại trở về đối với toàn bộ đoàn đội không có quản lý năng lực. Ở chính mình cùng Nguyễn Minh Nguyệt chờ ở chúng thần chi mộ cầu sinh tồn đồng thời, bọn họ những người này ở khúc một bắc, trí mặc, Hai người quản lý hạ cũng ở bên ngoài gian nan sinh tồn, mà nàng cũng từ ba người nói chuyện phía bên trong biết được lúc trước mang theo đoàn người rời đi đoàn đội chuẩn bị ở lục mang giới lang bạt một fan Kim Minh cùng cùng hắn cùng nhau đi đội ngũ cùng khúc một bắc đám người gặp lại cũng là ở 8 năm trước sự, mà bác khê thay đổi tim cũng là 6 năm trước sự. Diệp liên liên vì chính mình chờ bốn người quay về đoàn đội sau sở muốn gặp phải chính mình lấy hợp đoàn trưởng quyền to đồng thời một ít người bất mãn, lại hoặc là khiến cho hiện tại quản lý tiếp tục đi xuống. nhưng là nếu nàng chỉ là đại biểu tự chính mình một người nói nàng đến là không chỗ nào vì nhưng là chớ quên bọn họ những người này chính là đại biểu cho từng người tông môn thể diện hiện nay đến là còn hảo nhưng chờ đến mọi người trở về từng người hướng tông môn cao tầng như vậy một hội báo như vậy chính mình chính là đem côn nguyên tông bề mặt cấp ném quá độ nàng lúc này đã có thể tưởng tượng đến các tông cao tầng đối nàng cập côn nguyên tông đánh giá cái gì còn một phật nhị tông đâu hắn côn nguyên tông đệ tử chỉ thường thôi cái gì diệp liên liên người này không thể trọng dụng cái gì thật là bạch mù nàng kia giống nhau hảo khí vận t nàng hiện tại ngâm lại liền ra đầu tê dại đúng rồi Chí mặc đột nhiên khai thành đánh gây diệp liên liên tự hỏi hắn nói nửa năm trước lục ánh tiền bối cùng mặc cửu tiền bối cũng đã trở lại nói tới đây chí mặc đột nhiên thay đổi thành truyền âm chỉ là mặc cửu tiền bối bị trọng thương thân thức cũng bị tổn thương nửa năm trước là lục ánh tiền bối một thân chật vật có mặc cửu tiền bối trở về hơn nữa lục ánh tiền bối ở đem mặc cựu tiền bối bối sau khi trở về người vẫn luôn lâm vào hôn mê trí mặc nói tới đây diệp liên liên có thể cảm giác được hắn kia trợt lóe mà qua tiêu cực cùng suy sụp sau một lúc lâu hắn mới nói lục ánh tiền bối loại một loại độc nhưng chúng ta thỉnh động trung ương vực một ít có danh vọng đan sư thế lục ánh tiền bối giải độc nhưng đều là vô giải diệp liên liên nghe xong không khỏi nhữ mày chúng ta tự ra chúng thần chi mộ sau liền vội vàng vì kết đan làm chuẩn bị ta là chúng ta bốn người bên trong cuối cùng một cái Này đây so sánh minh nguyệt bọn họ trước kết đan đã ở quen thuộc bên trong thành sự hướng, ta đối nơi này là thật sự một chút không quen thuộc, nhưng ta tưởng nếu thế giới này có dòng binh đoàn, mà dòng binh đoàn là một loại lưu động tính rất mạnh chức nghiệp, cho nên Ngọc Bình bên trong thành hẳn là có lính đánh thuê. Nơi dừng chân đi, các ngươi có hay không đi lính đánh thuê nơi dừng chân tuyên bố thế lục ánh tiền bối giải độc nhiệm vụ. trí mặc thần sắc càng thêm ảm đạm đi xuống, hắn nói, như thế nào không có tuyên bố, nhưng rất ít có người tiếp nhiệm vụ này Hơn nữa cho dù là tiếp được nhiệm vụ này người, hắn đang xem quá lục bánh tiền bối trên người đọc sau đều là thuốc thủ mà đi. Cái này làm vụ hiện tại còn ở các thành lính đánh thuê nơi rừng chân bên trong treo đâu. Diệp liên liên nuốt cằm nghĩ nghĩ, hỏi, nhiệm vụ này các ngươi sở chuẩn bị tiền thuê là nhiều ít. Chí mặc vẻ mặt mê mang, phản đến là một bên kim minh phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì, hắn nói, một gốc cây 800 niên đại diêu săn hoa. Diệp liên liên khỏe miệng vừa kéo. các ngươi chẳng lẽ diêu san hoa mặc kệ là nhiều ít niên đại ở dược liệu bên trong nó chỉ có thể đương phụ dược sao hơn nữa như không cần muốn luyện chế đặc thù đan dược không có đan sư sẽ yêu cầu 800 trăm niên đại diêu san hoa những việc này diệu ngữ cùng minh thủ hai người đều không có nói cho các ngươi sao hai người hai mặt nhìn nhau cuối cùng trí mặc lúng ta lung túng nói diệu ngữ cùng minh thủ đến là đều nhắc tới quá chẳng qua lúc ấy triệu hoài lâm nhắc tới nếu diêu san hoa đối chúng ta vô dụng chúng ta liền đem nó lấy ra tới coi như tiền thuê thử xem xem lính đánh thuê nơi dừng chân nơi đó có hay không có thể giải độc a diệp liên liên quả thực phải bị khí nhạc đến ta cái này do binh đoàn trưởng ở khi một đám đều còn đem cái đôi thu một chút đem tốt nhất một mặt bãi ta trước mặt đại ta bị nhốt bất đắc dĩ cùng đoàn đội tách ra cái này do binh đoàn cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới diệp liên liên nói như vậy đã là rất nghiêm trọng triệu hoài lâm người khác là hành thiên tông người Mà khúc một bắc giờ phút này người khác lại không hề, nàng tuyệt đối sẽ ngay trước mặt hắn, đem triệu hoài lâm phê cái gì đều không phải. Hắn rửa vào cái gì cho rằng liền bọn họ này đàn tiểu trúc cơ đều không cần diêu san hoa lấy ra đi người khác liền sẽ muốn, lại không phải nhặt ve chai. Diệp liên liên càng nói toàn bộ có càng thêm hàn khí bắn ra bốn phía, nói lại nghiêm trọng một chút, lục ánh tiền bối lấy tình huống như vậy đến chúng ta trở về, lại hoặc là lục ánh tiền bối còn không đợi chúng ta trở về liền độc phát thân vong. Các ngươi trừ bỏ sẽ bị nhà mình trưởng bối quả trách, nhưng là này khẩu hát qua là xác định vững chắc hướng ta cái này đoàn trưởng trên người khấu, chẳng sợ chúng ta không ở, nhưng bởi vì ta không ở do đó đảo đạo phía dưới hai cái phó đoàn trưởng phán. Đoán sai lầm, này kết quả đều giống nhau, đều là ta cái này đoàn trưởng sai. Nói tới đây Diệp Liên liên mắt hạnh hiếp lại, ngự khí không tốt, 800 niên đại diêu san hoa ở không hiểu hành người nghe tới tính thượng là danh tác, nhưng người không cứu trở về tới đó là chính là đoàn trưởng sai. Mà các ngươi những người này trừ bỏ phía sau chịu điểm trưởng bối phạt chính là một chút huyết đều không cần ra. Ta đến là không thấy được tới triệu hoài lâm bản tính thế nhưng như thế kỷ, chỉ vào không ra, hắn thật đem chính mình trở thành tỷ hưu. Chí mặc cùng Kim Minh nghe sửng sốt mà, nhưng Diệp Liên Liên kia phiên nói quá trắng ra, quả thực đem triệu hoài lâm về điểm này tiểu tâm tư bắt được Thái Dương phía dưới bạ phơi, bọn họ hai người lại như thế nào còn sẽ nghe không rõ. Diệp Liên Liên đối Kim Minh nói. Kim Minh sư minh có thể phiền toái ngươi đi một chuyến lính đánh thuê nơi rừng chân sao. Nói nàng đem trước mắt chuyển rời đến trí mặc kia chủi lủi trên đỉnh đầu, kia ý tứ đang nói trí mặc một người đầu chọc quá đục lỗ. Nàng tiếp theo đối Kim Minh nói, phiền toái ngươi đi đem giải lục ánh tiền bối độc nhiệm vụ tiền thuê thay đổi, đổi thành, ân, một đoạn phụ tăng chi, 960 niên đại thọ tinh quả một quả nhậm tuyển thứ nhất, nói như vậy, qua không bao lâu sẽ có người tìm tới môn tới đi. Kim Minh khiếp sợ há miệng thở dốc. Nhưng cuối cùng bọn họ nói cái gì cũng không có nói ra. Diệp liên liên hướng hắn cười cười, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng nói, người một nhà, ta trước nay đều không keo kiệt, đến nỗi tính cây ta, ân, ta không chỉ có keo kiệt, lại còn có đặc biệt keo kiệt. Trước mắt triệu hoài lâm cũng đã tiến vào nàng sau này sẽ keo kiệt sổ đen bên trong. Nàng sẽ không đối hắn làm cái gì, nhưng là muốn ở chính mình nơi này bạch nhặt tiện nghi không trả giá, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Kim Minh đi rồi trong viện cũng chỉ dư lại Diệp Liên Liên cùng Chí mặc hai người. Đối mặt Chí mặc, Diệp Liên Liên một gian cũng không thể tưởng được cùng hắn nói cái gì đó, rốt cuộc có nói cái gì liền ở vừa rồi nói chuyện phía bên trong nói xong. Bất quá cũng cũng may lúc này đi ra ngoài bán yêu thú trả nợ ba người đã trở lại. Nghe được cách vách động tĩnh, Diệp Liên Liên chạy nhanh thét to một tiếng đem ba người đều gọi vào chính mình cái này trong tiểu viện tới. Nguyễn Minh Nguyệt ba người ở nhìn thấy ngồi ở Diệp Liên Liên trong viện trí mặc hai bên đều là ngạch khí đánh một tiếng tiếp đón. Diệp Liên Liên đơn giản đem khúc một bắc ba người phía trước cùng chính mình nói cùng Nguyễn Minh Nguyệt ba người nói một lần, trong đó đang nói đến Bắc khê khi Diệp Liên Liên cường điệu nói một chút Bắc khê bị thương tỉnh lại tính cách mỗi ngày đều ở chuyển biến, thật giống như bị tu sĩ khác đoạt xá giống nhau. Nhiên, đều là hồn xuyên giả Nguyễn Minh Nguyệt nghe ra Diệp Liên Liên lời nói bên trong chân thật ý tứ. Lúc sau nàng lại đem chính mình làm khúc mục bắc đi ra ngoài mướn người đem nguyên bản bắc khê trên người sở mang chữ vật loại pháp khí đều làm người trộm tới, nhân tiện nàng lại đem ý nghĩ của chính mình cùng ba người nói một chút. Nhiên, Nguyễn Minh Nguyệt lại cảm thấy Diệp Liên Liên quá nương tay, nàng nói, ngươi hẳn là mướn người đem cái kia đoạt bắc khê thân thể người sát chi, nàng có được bắc khê ký ức, thả nàng tìm được rồi nàng, ngạch, chân ái, mà nàng, ngạch, chân ái vẫn là ma tông thiếu tông chủ, vì cái kia... Ân chân ái nàng tự cam rơi vào ma tu, ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không đem chúng ta một hàng sự toàn bộ đặt tới cái kia ma tông thiếu tông chủ trước mặt. Diệp liên liên trường phun một hơi, nói, ta cũng xấu a, nhưng chúng ta là người tu chân, không phải đồ tệ, muốn giết hai liền giết hai, chúng ta bên này tưởng theo lý thường coi như... Nhưng thiên đạo nó cũng sẽ không nhân ngươi kia bộ bởi vì người khác biết bí mật của ta mà ta sợ hắn nói ra đi ta liền tiên hạ thủ vi cường đem hắn cấp diệt khẩu một bộ lý do ở ngươi độ lôi kiếp khi liền sẽ cho ngươi thiếu điểm thiên lôi vi lực, ở nó nhận chi, còn không có phát sinh sự tình vậy không phải chuyện này. Ngươi động thủ trước giết người chính là ngươi không đúng, ân loại này đạo lý ngươi hẳn là ở trong thoại bản đầu cũng có thể nhìn đến xem qua thuộc đi, ta này không phải sợ chúng ta này phương trước khởi sát tâm giết người, thiên đạo đem sai đều về đến trên đầu chúng ta. Đương nhiên, trên thế giới này không có một cái tu sĩ trong tay không có lây dính hơn người huyết, nhưng là giết người nhiều những người đó ở độ kiếp là lúc sở muốn gặp phải lôi kiếp vi lực thường thường muốn so với kia chút giết ít người tu sĩ muốn tới đại. Hơn nữa các ngươi có ai nghe nói qua cái kia giết người không chớp mắt tu sĩ có thể thành công độ kiếp. Đương nhiên, ta nơi này sở chỉ kiếp này đây bao gồm Nguyên Anh ở bên trong hướng cái mấy cái đại giai. Mấy người vừa nghe vẫn là có vài phần đạo lý. Lúc này, Diệp liên liên trên mặt lộ ra một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, nàng nói, cho nên à, diệt khẩu gì đó, chúng ta vẫn là muốn tiêu diệt. Mấy người lại một ngốc, phía trước là ai nói không chính mình chủ động đi giết người, như thế nào lời nói vừa chuyển, lại quải đã trở lại. Diệp liên liên nói, chúng ta không chủ động, chờ đối phương đã tìm tới cửa, kia giết người gì đó nhưng còn không phải là chúng ta bên này người phòng vệ chính đáng sao. Bốn người, thật là tin người ngụy biện. Đến nỗi thương vân giới có thể hay không bị bại lộ ta đến là không quá để ở trong lòng, bại lộ thì lại thế nào? Hiện tại hàng giả có thật bắc khê ký ức, vậy nàng nên biết một cái thương vân giới còn so ra kém một cái lục mang giới đâu, chỉ cần không phải cái ngốc liền sẽ không nghĩ từ linh khí nồng đậm lục mang giới chạy tới một cái thiên đạo chính đem đi vào luân hồi trong thế giới đầu đi. Diệp Liên Liên nói. Nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung nói, đương nhiên. Này không bao gồm từ cái kia hàng giả trong miệng được đến tin tức này thiếu tông chủ có thể hay không đối ta cửu tiêu vân thuyền khởi không dậy nổi hứng thú. Bất quá vì an toàn khởi kiến, ta cảm thấy ta phải tích cóc tử tinh thạch đi mua kiện có thể thay đổi tu sĩ dung mạo phụ trợ loại phát khí. ân thật lại tìm không thấy kia loại phát khí, ta kia cũng chỉ đến hướng văn nhân đại ca mua trương hắn kia loại mặt nạ, chỉ cần có thể cách trở người khác thần thức nhìn trộm, hắn như vậy mặt nạ cũng liền chắp vá đi. 315. Hội tụ. Tàn vỡ nhi. Khúc Mục Bắc khi trở về nửa đường thượng vừa lúc cùng đi lính đánh thuê nơi rừng chân đổi mới nhiệm vụ tiền thuê Kim Minh chạm vào ở cùng nhau. Khúc Mục Bắc trên mặt hơi mang kinh ngạc, hỏi: "Ngươi như thế nào cũng đi ra ngoài?" Kim Minh giờ phút này trên mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn là đem Diêu San Hoa sự tình cùng hắn nói một chút, nhân tiện hắn đem Diệp Liên Liên nghe thế sự kiện sau biểu tình cũng nói một chút. Khúc Mục Bắc nghe xong trên mặt cũng không đẹp, đi nơi nào? Sau một lúc lâu, hắn giơ tay hung hăng xoa một phen mặt, nghẹn ra một câu tới: Đãi mọi người tập trung sau, ta liền đem tạm thay đoàn trưởng vị trí còn cấp đoàn trưởng. Kim Minh rất là đồng tình đối hắn nói, triệu hoài lâm người kia chính ngươi cũng thượng điểm tâm đi, đừng đến lúc đó cái gì chỗ tốt đều hắn được, nhưng nổi lại là từ ngươi bối. Đương nhiên, chính như Diệp Sư Mội theo như lời như vậy, nổi cũng có khả năng từ nàng bối, nhưng nói đến cùng ngươi cùng Diệp Sư Mội tình phân cũng liền không có. Khúc một bắt chầm mặc gật gật đầu. nhiên hắn cảm xúc tới mau đi cũng mau, trên mặt lại lần nữa treo lên vạn sự không lo phong lưu dạng. Theo sau hắn lại như là nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi, Diệp Sư Mội nàng đem diêu san hoa đổi thành cái gì. Nhắc tới cái này Kim Minh trên mặt xuất hiện một mặt cười khổ, một đoạn phù tăng chi, 960 niên đại thọ tinh quả, hai người nhậm tuyển thứ nhất. Khúc một bắc lắc đầu, nguyên bản ta cho rằng Diệp Sư Mội hơn 20 năm trước đã là cái thân gia pha phong tiểu tài chủ, nhưng ta phát hiện ta tưởng sai rồi, nàng đó là tiểu tài chủ A, nàng quả thực chính là một cái đại phú Hào A. Ai nói không phải đâu. Hai người vừa đi vừa lưu một lần nữa trở về tới rồi Diệp Liên Liên thuê trụ tiểu viện tử kế tiếp khúc mục bắt ba người lại lưu lại trong chốc lát cùng Diệp Liên Liên bốn người nói tốt đái bọn họ đem người tất cả nhân viên dàn xếp xuống dưới lúc sau bọn họ lại đến tìm bọn họ lúc sau ba người liền vội vội vàng rời đi hôm nay Kim Minh đi lính đánh thuê nơi rừng chân đổi mới bọn họ tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ tiền thuê nghĩ đến nếu không bao lâu sẽ có người tiếp được nhiệm vụ tới cấp lục ánh tiền bối giải độc nay đây ba người cùng Diệp Liên Liên thương lượng một chút. Gần nhất bọn họ cũng liền không ở biến động thuê trụ vị trí, đã đem lục ánh tiền bối độc giải, bọn họ ở đến Diệp Liên Liên đám người trước mắt sở thuê trụ nơi này cùng bọn họ tới làm hàng xóm. Đối với điểm này Diệp Liên Liên không có gì bất mãn, càng hợp gì nàng giờ phút này cũng vẫn là cái mới vừa vượt qua lôi kiếp mà thương hoạn đâu, yêu cầu tính dưỡng cùng lắng động lại kim đan sở mang cho nàng tăng trưởng không chỉ gấp đôi lực lượng. Này đây, đối với khúc mục bắt bọn họ một đám người trễ chút lại đây hội hợp cũng khá tốt, Đại khúc mục bắt ba người đi rồi Diệp liên liên cùng bốn cái tiểu đồng bọn nói một tiếng sau tự mình liền tung ta tung tăng chạy tới đóng cái tiểu quan, bế quan trong lúc nàng nhân độ kiếp mà làm cho mọi mệnh thân thể rốt cuộc nghỉ ngơi tốt, cùng lúc đó nàng còn đem mới vừa tiến dai do đó không xong linh lực cũng ổn định xuống dưới, cứ như vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng tiến dai không xong mà rất dai khả năng sẽ phát sinh. Diệp liên liên bế tiểu quan trong lúc Nguyễn Minh Nguyệt bốn người lại ra khỏi thành hai lần. Này hai lần bốn người đều đại mạn đến năm ngày mới có thể trở về, trở về lúc sau bốn người đem ở bên ngoài săn giết đến yêu thú bắt được phường thị đi bán, như vậy hai lần xuống dưới bọn họ còn làm chính mình hầu bao vào không ít nước luộc. Ít nhất bọn họ bốn người cũng sẽ không hướng phía trước như vậy quá khô càn. Tống khuê càng là cầm kiếm tới tử tinh thạch đi ra ngoài phàm ăn một đốn, trở về lúc sau trên mặt còn mang theo một quyển thỏa mãn biểu tình. Một tháng sau diệp liên liên bế quan ra tới. Năm người thảo luận một chút quyết định đi trước khúc mục bắc đám người trô ở nhìn xem, chủ yếu bọn họ là muốn đi xem hai vị bị thương tiền bối. Phía trước khúc mục bắc nói kỹ càng tỉ mỉ chỉ có lục ánh, có quan hệ mặc cửu hắn cũng chỉ là đề ra một câu mặc cửu đang bế quan tin tức này, hơn nữa bởi vì mặc cửu bế quan địa phương là một gian pháp phòng. Này đây khúc mục bắt bọn họ lúc này đây một đám người cùng nhau lại đây khi, vì không quay dày đến mặc cửu bế quan, hắn là trực tiếp đem pháp phòng thu hồi mang lại đây. này cũng vẫn là suy xét đến mặc cửu ở bị lục ánh bối sau khi trở về tỉnh táo lại khi đem pháp phòng sử dụng quyền liền dao cho khúc mục bắt trong tay mới thành đến nỗi lúc trước lục ánh có mặc cửu trở về ở mặc cửu tỉnh táo lại khi vì cái gì trước tiên không có nghĩ cách giải lục ánh thân thượng độc đó là bởi vì mặc cửu bản thân trọng thương úc còn không mang nổi mình úc hắn duy nhất có thể làm chính là dùng chính mình còn sót lại linh lực bảo vệ lục ánh đan điền mặt khác hắn là hữu tâm vô lực Khúc một bắc đám người thuê trụ địa phương là vị châu Ngọc Bình thành Tây cửa thành phụ cận một gian diện tích rất lớn tứ hợp viện, vừa lúc cùng Diệp Liên liên bốn người thuê trụ tiểu viện đồ vật cách xa nhau. Bốn người đến lúc đó là Chu Minh Thù Khai Môn. Nhìn đến Diệp Liên liên bốn người Chu Minh Thù trên mặt có vẻ phá lệ cao hứng. Bất quá đổi vị ngẫm lại này hẳn là như thế, nhìn xem nhà người khác, trừ bỏ bích âm các nháo ra một cái bị đoạt xá bắc khê phản bội mọi người ngoại này tông môn người vẫn là thực đầy đủ hết năm người tổ Cùng bọn họ đối lập lên nàng cái này cùng vi cùng côn nguyên tông diệp liên liên bốn người tách ra người liền có vẻ cô đơn chiếc bóng. Tuy rằng mặt ngoài đại gia vẫn là một cái dòng binh đoàn thể, nhưng là nàng vẫn là có thể như ẩn như hiện nhận thấy được một chút bất đồng. Liên tỷ như đại gia cùng nhau đi ra ngoài săn giết yêu thú lúc sau bán giai đoạn được chia đều lúc sau, gặp gỡ phân không đều đều, mà nàng thường thường chính là cái kia mỗi lần đều sẽ thiếu thượng hai khối tử tinh thành người, tuy rằng khúc một bác, kim minh, Chí mặc ba người có khi cũng sẽ đem chia đều nhiều ra tới tử tinh thạch trong lén lút tiếp viện nàng, nhưng, nàng chính là cảm nhận được không thoải mái. Còn có một chút, rõ ràng mọi người đều là đàn sư, bởi vì nhà mình sư huynh đệ ở này đây mỗi lần đi ra ngoài săn giết quang yêu thú rượu ngữ là có thể so nàng thiếu săn giết mấy đầu yêu thú, nhưng đoạt được tử tinh thạch lại là giống nhau, mà chính mình thiếu sát hai người yêu săn đoàn đội bên trong sẽ có người ở tiểu quần thể nói nàng nói bậy, thật đương nàng lỗ thai điếc nghe không được sao. Diệp liên liên nguyên bản nhìn đến Chu Minh thủ tới cấp bọn họ mở cửa lại xem nàng trên mặt kia cao hứng thần sắc cũng đi theo cao hứng lên. Nhưng lúc sau đi theo nàng tiến vào đến bốn toàn trong viện nhìn đến trừ bỏ Phật tông năm người ở nhìn đến chính mình trên mặt còn rất cao hứng. Những người khác ở nhìn đến bọn họ đã đến hơn nữa cũng không như thế nào cao hứng. Trong đó còn ẩn ẩn mang theo một chút tính bài ngoại ý vị ở trong đó. Diệp liên liên lập tức nộ. Nay chỉ có thể nói, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Không một bác, Kim Minh. Chí mặc ba người nhìn đến trước mắt tình huống đều là trên mặt xấu hổ không thôi. Diệp liên liên cũng chưa nói cái gì. Đang xem quá lục ánh tình huống lúc sau mấy người liền lại ra nhà ở. 34 người tề tụ ở trong đại đường, nhưng là giờ phút này ai cũng không trước mở miệng. Nguyễn Minh Nguyệt ánh mắt ở kia 25 nhân thân thượng là lướt đảo qua, bọn họ bên trong có 1 phần 3 người đã tiến giai kim đan, dư lại 2 phần 3 nhân tu vì cũng ở trúc cơ đại viên mãn cái này cảnh giới. bọn họ tuy rằng ở nhìn đến Diệp Liên Liên bốn người toàn bộ tiến giai thành kim đan tu sĩ sau trên mặt mang theo kinh ngạc hâm mộ cùng với như suy tư gì nhưng là những người này trừ bỏ Phật Tông nhân có trí thiện cặp kia linh tê mắt cùng với bọn họ cùng Diệp Liên Liên muốn so mặt khác ba cái tông môn nhiều như vậy điểm quan hệ mà đứng ở Diệp Liên Liên bên này ở ngoài dư lại ba cái phái chẳng sợ khúc một bác Kim Minh trưởng tôn linh cô y đứng ở Diệp Liên Liên kia một mặt bọn họ phía sau mười nhân tâm tư khác nhau bọn họ cũng không có thể ra sức minh thủ sư minh thủ sư mọi người đi thu thập một chút một lát liền cùng chúng ta cùng nhau trở về đi diệp liên liên hạ ý tứ muốn xưng chu minh thủ sư tỷ nhưng ngược lại tưởng tượng nàng hiện tại tu vi cũng mới trúc cơ đại viên mãn vì thế đổi giọng gọi nàng sư muội chu minh Thủ liền hỏi đều không mở miệng hỏi diệp liên liên một câu chỉ nói ta đổ vật vẫn luôn đều mang ở trên người không cần thu thập diệp liên liên nghe xong gật gật đầu lúc sau nàng quay đầu đối tống quê nói đại gia rút một chút bái Đi lính đánh thuê nơi rừng chân đi một chuyến đem tuyên bố thế lục bảo tiền bối giải độc địa chỉ sửa một chút, sửa đến chúng ta thuê chủ tiểu viện bên kia. Lúc sau nàng tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống Nguyễn Minh Nguyệt cùng Chu Minh Thủ trên người. Nguyễn Minh Nguyệt như là đã biết dự tính của nàng, lôi kéo Chu Minh Thủ hướng lục ánh nơi nhà ở đi đến. Cuối cùng, Diệp Liên liên đem ánh mắt rơi xuống khúc một bắc trên người, nói, mặc cửu tiền bối ở nơi nào. Khúc một bắc trên mặt thật là khó coi đến tựa điểm. Diệp Liên Liên này một diễn xuất ở đây ai còn nhìn không thấy tới. Chỉ là còn không đợi hắn có điều động làm. Phương Ninh cùng Nam Cung Anh đồng thời từ trong đội ngũ đi ra, hai người nhìn nhau, lúc sau hai người đều ở đồng môn bất mãn trong tầm mắt đứng ở Diệp Liên Liên phía sau. Phương Ninh nói, ta và ngươi đi. Ta cũng là. Nam Cung Anh cũng ở một bên theo tiếng. Triệu Hoài Lâm lúc này phản ứng lại đây, hắn cau mày ra tiếng nói, Đoàn trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Liên Liên trên mặt cười tùng tịm. Miệng thượng nói nhưng bất hòa khí, ta có thể có ý tứ gì, ta này không phải xem các ngươi đều không chào đón ta cái này đoàn trưởng trở về sao, cho nên ta nhưng không phải ma lưu cút đi sao, ơn, thuận tiện đem nhà ta đáng yêu tiểu sư mội cũng cùng nhau đánh ôm đi sao. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Liên Liên nói chuyện như thế không khách khí thời điểm, hơn nữa nàng kia lời tuy là đang mắng chính mình, nhưng là trái lại, không phải cũng là đang nói chính bọn họ sao. À, đúng rồi. lúc trước diêm vương dong binh đoàn là ta nghĩ ra tên thả đăng ký này đây ta tưởng các ngươi đại gia hẳn là cũng sẽ không thích tên này cho nên phiền thoái các ngươi thả đem đoàn viên huy chương lấy ra tới trả lại cho ta đương nhiên ta cũng không ngại các ngươi lấy kia huy chương tạp ta trên đầu diệp liên liên biên nói biên giường như còn đang suy nghĩ cái gì lúc này nguyễn minh nguyệt cùng chu minh thù đã trở lại cùng lúc đó mọi người còn thấy được nguyễn minh nguyệt trên lưng hôn mê lục ánh ngay các những người khác thấy vậy liền phải tiến lên muốn đem lục ánh cướp về Diệp liên liên lại nói, nếu các ngươi lấy không ra đồ tốt tới tuyên bố nhậm vì lục ánh tiền bối giải độc, chẳng lẽ còn không nghĩ để cho người khác tới tuyên bố sao? Nếu lính đánh thuê nơi dừng chân tiền thuê là ta ra, đó có phải hay không lục ánh tiền bối người này ta mang đi đâu? Đương nhiên, các ngươi nếu là khăng khăng muốn đem người lưu lại, kia cũng hảo, ta đây liền đem ta kia bộ phận tiền thuê rút về tới. Ở đây ai chẳng biết Diệp liên liên trong miệng sở chỉ tiền thuê là chỉ phù tang chi cùng cao tuổi thọ tinh quả nhậm tuyển một loại tin tức này Cùng nàng cái này tiền thuê so sánh với, bọn họ phía trước cái kia 800 niên đại diêu san hoa kia quả thực chính là một cái chê cười. Như vậy nghĩ đến, cho tới nay đều lấy nhà mình đại sư huynh cầm đầu nhai các đệ tử bất thiện ánh mắt đồng thời bắn về phía Triệu Hoài Lâm trên người. Lúc trước đề nghị đem diêu san hoa lấy ra tới đương tiền thuê, nhưng còn không phải là hắn sao? Lúc trước hắn có nhảy nhót nhiều hoan, giờ phút này liền có bao nhiêu chim cút. Nhiên, mặc dù Triệu Hoài Lâm giờ phút này đỉnh bao lớn áp lực, Nhưng là hắn như cũ có thể ở mặt ngoài bày ra một bộ vô tội bộ dáng Diệp liên liên lười đi xem ai ai ai phản bội trường hợp, nàng ánh mắt vẫn luôn đều ở khúc mộc bắc trên người, nàng còn đang đợi hắn đáp lại. Khúc mộc bắc mày nhăn căng khẩn, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp liên liên, diệp liên liên lại là một chút đều không sợ nhìn thẳng hắn, làm hắn thấy rõ ràng chính mình kiên định. Diệu ngữ vẫn luôn chú ý khúc mộc bắc cùng diệp liên liên bên này tình huống, giờ phút này nàng cũng ý thức được. hiện tại bọn họ này đó lệnh khởi tâm tư người đều bị diệp liên liên vứt bỏ rất chuyện này sau trong lòng không khỏi hoang hốt nhưng nàng ở nhìn đến bên cạnh đồng tông trên mặt lại tràn đầy không ngờ ở thần sắc khi nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước đối chu minh thù một ít cách làm sai rồi những cái đó đem diệp liên liên tính bài ngoại người bên trong có người đã đem đại biểu cho diêm vương dòng binh đoàn huy chương đem ra phương ninh nguyên bản tưởng chính mình đi lên thu nhưng lại bị diệp hoài dành trước một bước hắn không chỉ có đem những người đó chính mình lấy ra tới huy chương thu trở về Hơn nữa hắn còn đem kia một bộ phận không nghĩ giao ra lính đánh thuê huy chương, người huy chương cũng thu trở về. Đại hắn khi trở về trừ bỏ khúc mục Bắc kia một quả không có thu hồi, mặt khác 22 cái huy chương đều thu hồi, này trong đó còn bao gồm đọa ma Bắc Khê kia một quả. Ngày đó hắn lựa chọn phản bội sau, nàng liền đem kia cái Diêm Vương dòng binh đoàn huy chương cũng cùng nhau ném xuống. Diệp Liên liên đợi trong chốc lát cũng không có chờ đến khúc mục Bắc đắp lại, ngay sau đó nàng cười tủm tìm nói, một khi đã như vậy Như vậy mặc kiểu tiền bối sau này liền từ các ngươi chiếu cố đi, bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta dòng binh đoàn huy chương trả lại cho ta. Nói diệp liên liên đem bàn tay tới rồi khúc mục bác trước mặt, lúc sau, nàng lại nói tiếp, ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta rời đi tình hình lúc ấy đem các ngươi ném ở chỗ này, điểm này ta diệp liên liên vẫn là có thể nói lời nói giữ lời, nếu là ta ở không cũng có tiến giai nguyên anh phía trước thu được bạch vũ tiền bối tin tức ta liền sẽ đồng tâm khế liên hệ ngươi cùng Kim Minh cùng với trưởng Tôn Linh, cứ như vậy Đến lúc đó các ngươi nếu là bỏ lỡ thời gian không có kịp thời tới rồi. Cũng không thể nói chúng ta không phải, ngươi nói đúng không? Đương nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi ta sẽ không làm ra hôm nay thông chi ngươi, ngày mai liền đi sự tỉnh đến lúc đó ta sẽ chờ các ngươi một tháng, một tháng sau các ngươi nếu là không có đến thông chi địa điểm ta liền sẽ chở người rời đi. Liền không có cứu vãn đường sống sao. Khúc một bắt trường phun một hơi, cuối cùng vẫn là đem vẫn luôn buồn ở trong lòng câu này nói ra tới. diệp liên liên hướng hắn vô tội chấp trước mắt khúc sư minh, ngươi đang nói cái gì đâu cái gì chuyển không cứu vãn mọi người bất quá là nói bất đồng này đây mới đều tự tìm cùng chung trí hướng người cùng nhau tu hành ngươi nói quá nghiêm trọng lời nói cứ thế này khúc mộc bắc cũng chỉ đến đem thuộc về hắn kia cái diêm vương dong binh đoàn huy chương đệ đi ra ngoài diệp liên liên lấy quá huy chương xoay người mang theo người liền tính toán rời đi nơi này lại không nghĩ rượu ngự thanh âm vang lên nàng nói phương ninh ngươi thật sự cùng diệp liên, liên cùng nhau đi Mà không phải cùng chúng ta cùng nhau sao Cùng rượu ngữ cùng nhau còn có lâm vào Rồi dám bên trong ngân nhà Nàng hướng Nam Cung Anh nói Nam Cung sư tỷ, ngươi cũng muốn rời đi chúng ta sao Ân, ta thực không thích nơi này Bầu không khí, Diệp sư muội Nàng thực cùng ta ăn uống Cho nên ta cùng nàng đi Nam Cung Anh nói thẳng nói Cùng nàng so sánh với Phương Ninh càng thêm dứt khoát Nói bất đồng cần gì phải ở vào cùng nhau 316, Tương Ngộ Diệp liên liên mang theo người dứt khoát đi rồi cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có phật tông năm người cùng với phương Ninh, nam cung anh đến nỗi lục ánh tiền bối trừ bỏ nào đó nhân tâm chúng có một chút tiểu tâm hương ngoại kia hẳn là liền thuộc nhai các người cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng đi kim minh thất vọng xem qua này đó sư huynh đệ ở hắn quanh thân bạo ngược không khí nổi lên bốn phía mở miệng thanh âm càng là áp lực đáng sợ dường như ngay sau đó sẽ có một con hung ác dã thú nhảy ra hung hăng cắn bọn họ một ngụm như vậy kết quả các ngươi nhưng vừa lòng sao ta hảo các sư đệ Ta cũng là lần đầu tiên thấy khi đến cái gì gọi là qua cầu rút ván, các ngươi thật muốn có cốt khí như thế nào không đem lúc trước ở vũ trụ bên trong diệp liên liên phân cho các ngươi khoáng thạch đủ số còn cho nàng. Như thế nào không đối nàng nói các ngươi lúc sau đều không trở về thương vân giới. Không quay về, chúng ta nhai các còn sẽ không bị côn nguyên tông dẫm đến dưới lòng bàn chân đâu. Ừ, Kim Minh nói xong mà đi, chỉ là hắn nói tuy tàn nhẫn, nhưng thân là nhai các đại sư huynh hắn còn phải xem trọng này nhóm người. còn muốn mang theo bọn họ cùng nhau hồi thương vân giới đi. Mà cùng hắn hiện tại đồng dạng tâm tình còn có khúc một bác, trưởng tôn linh, đến nỗi vân khung bên kia là nghĩ như thế nào bọn họ liền không được biết rồi. Bọn họ kia một đội rất kỳ quái, từ diệp liên liên bọn họ lại đây, bọn họ một hàng năm người đều chỉ là vẫn duy trì trầm mặc, đồng thời bọn họ còn đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, làm người đoán không ra hắn tưởng chút cái gì. Khúc một bác nhàn nhạt đối rượu ngữ nói, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi tự tiện. Diệu Ngữ nhìn Khúc Mục Bắc đi xa thân ảnh, nàng há miệng thở dốc, ngần ấy năm hạ ở chung xung dưới, hắn vẫn luôn cũng không biết chính mình đối hắn đã động tâm, này đây mỗi một lần cùng hắn ở bên nhau, nàng ánh mắt đều sẽ nhịn không được đuổi theo hắn thân ảnh đi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, cũng đúng là như thế, nàng nhìn đến Khúc Mục Bắc trong mắt mỏi mệt cùng thất vọng thân sắc. Cái loại này thân sắc không phải đối với Diệp Liên Liên gần nhất đem một nửa người mang đi mà thất vọng, mà là đối bọn họ này đó người một nhà thất vọng. giờ khác này nàng tâm là hoảng loạn làm cùng côn nguyên tông tề danh hành thiên tông đệ tử bọn họ lại như thế nào tâm cam làm côn nguyên tông đệ tử làm đoàn trưởng nàng tự giác khúc mục bắc lãnh đạo năng lực ở diệp liên liên phía trên chỉ là ngại với các trưởng bối đem chuyện này cấp chụp đã chết này đây bọn họ những người này mới có thể bên ngoài thượng thoạt nhìn lấy diệp liên liên cầm đầu nhưng là ai làm ở xuân thần cung điện kia một lần bọn họ côn nguyên tông người trừ bỏ chu minh thù bên ngoài mặt khác bốn người cùng bọn họ chặt đứt liên hệ biến mất như vậy lớn lên thời gian Mà ở thời gian dài như vậy bọn họ này đoàn người đều là từ khúc mục bắc trí mặc hai người ở quản lý, ở như vậy một cái có lợi cho bọn họ đem khúc mục bắc đẩy thượng đoàn trưởng vị trí thời gian bọn họ lại có cái gì không thể vì. Vì thế, bọn họ ở đối đai chu minh thủ thái độ thượng liền có vẻ không như vậy thân thiện, thậm chí nói ở nghiêm trọng một chút chính là đem nàng coi là một cái có thể có có thể không người. Nhưng mà nàng lại nhớ không nổi theo thời gian trôi qua bọn họ cho rằng đã ngã xuống bốn người thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lúc trước khúc mục bắt đột nhiên cùng bọn họ nói Diệp Liên Liên liên hệ hắn, mọi người tâm tình đều là phức tạp. Ở bọn họ trong lòng sớm đã có Diệp Liên Liên tổn lạc cửu tiêu vân thuyền vô tung, bọn họ đoàn người muốn ở lục mang giới lâu dài sinh hoạt đi xuống chuẩn bị. Cũng đúng là như thế bọn họ ở Diệp Liên Liên lại đây khi kia chỉ tính bài ngoại cảm xúc là biểu đạt như thế rõ ràng. Mà càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Diệp Liên Liên gần nhất không phải mắng bọn họ đề tiện mà là tự mắng, lúc sau đem lục ánh tiền bối mang đi. Nàng lời nói không người có thể phản bác. Diệu ngữ biết, bọn họ này nhóm người có chút người trong lòng là không nghĩ cứu lục gánh tiền bối. Ở bọn họ nghĩ đến, hai cái trọng thương người một cái hôn mê, một cái nửa tránh ở pháp trong phòng bế quan không ra. Như vậy kế tiếp bọn họ muốn làm cái gì liền không người nhìn chằm chằm. tưởng ở hít kỷ một chút, bọn họ đem lục gánh tiền bối mặc kiểu tiền bối tìm cái địa phương bỏ xuống, lại hoặc là trước đem lục gánh tiền bối ném. có phía trước vũ trụ chung kia một đống khoáng thạch cùng với ra tới phía trước tông môn cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật làm hậu thuẫn, bọn họ muốn ở lục mang giới tu hành đi xuống, kia cũng không phải không có khả năng. Nguyên bản diệu ngữ cũng là như vậy tính toán, thả cũng là làm như vậy, nhưng là hiện tại nàng trong lòng lại hối hận. Đầu óc không biết như thế nào phi thường thanh tỉnh, nàng nghĩ tới lúc trước nàng ác vận thân thể bại lộ ra tới khi trí thiện nói qua bọn họ nhóm người này người bên trong có một cái đại khí vận người. Ở liên tưởng đến Phật Tông kia nhất ba người chỉ cần Diệp Liên liên ở, bọn họ liền sẽ đi theo Diệp Liên liên cùng nhau hành động, ẩn ẩn có lấy nàng là chủ tư thế. Thử nghĩ một chút, thương vân trong giới đứng hàng đệ nhất Phật Tông lại vì cái gì đi theo đứng hàng ở bọn họ dưới côn nguyên tông đệ tử phía sau đi. Cho nên sự tình thực sáng tỏ, cái kia đại khí vận giả không phải Diệp Liên liên bản nhân kia cũng sẽ là côn nguyên tông năm người bên trong trong đó một cái. Sự đến tận đây diệu ngữ trừ bỏ cười khổ còn có thể làm cái gì? Đem chính mình cái này phỏng đoán cùng mọi người nói ra sao? Nhiên, nói ra lại có ích lợi gì? Mọi người đều là ở trong tông môn ra tới đệ tử, ai lại sẽ kéo hạ thể diện lại ba ba đuổi theo ra đi ôm nhân ra đuổi. Tuy là nàng tự mình ở đã làm như vậy nhiều đối côn nguyên tông năm người không tốt lắm sự, cũng không cái kia mặt lại leo lên đi lên. Hơn nữa đừng quên lúc trước xuân thần cung điện chính mình kia phó gấp không chờ nổi thừa dịp diệp liên liên chu minh thủ hai người nói giỡn khi giành trước đối với một trời một vực đỉnh nhỏ dọt chính mình một giọt tinh huyết sự tình. Tuy rằng một trời một vực đỉnh cuối cùng không có thể nhận chính mình là chủ, nhưng lúc ấy chính mình liền vì hành thiên tông cùng côn nguyên tông chi gian hóa hạ một đạo vết nước. Ôm phức tạp tâm tình diệu ngữ không nói một lời xoay người hồi chính mình phòng. Diệu ngữ đi rồi tất nhiên là không biết trong đại đường không có đi mọi người tình huống. vẫn luôn cùng vân khung đứng chung một chỗ ngân nha đang muốn há mồm nói cái gì đó lại bị vân khung dùng ánh mắt ngăn lại vân khung mang theo chính mình tông môn người ra đại đường hướng về bên ngoài đi vân ngân nha khó hiểu sư Minh, chúng ta đây là đi nơi nào vân khung bước chân một đốn người quay người lại ánh mắt ở đi ở chính mình phía sau ba cái sư đệ sư muội cuối cùng hắn mới như là hạ định rồi cái gì quyết định nói hổ tử còn báo các ngươi hai cái đi xem xét một chút diệp sư muội bọn họ đi đến nơi nào tôn hổ Tôn báo là một đôi huynh đệ, hai người nguyên bản tính cách là cái một khắc đều nhàn không xuống dưới làm nhảm, nhưng là giờ phút này hai người thế nhưng an tĩnh cùng cái người cầm giường như vùi đầu đi theo Vân Khung đi. Trước mắt thấy Vân Khung lên tiếng, hai người cũng không hỏi nhiều, lập tức chuyển rời đi đội ngũ, hai người đi rồi dư lại liền ngân nha một người còn đứng ở Vân Khung phía sau. Vân Khung ánh mắt đối thượng nàng tâm mắt, hắn nói, đừng tông người nghĩ như thế nào ta quản không được, nhưng ta sẽ mang theo chúng ta bồng lai các người đi tìm diệp sư muội. Lần này, thẳng đến chúng ta trở về đều đi theo diệp sư muội Ngân Nha vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, Hảo Nha, Hảo Nha, lúc trước ta liền tưởng lưu tại dòng binh đoàn, chẳng qua bao gồm sư huynh ở bên trong các ngươi bốn cái nam tu nói cái gì đều phải thoát đoàn chính mình đi ra ngoài nhìn xem gì đó, hiện tại Hảo. Ngân Nha ý tưởng rất đơn giản, cùng nàng so sánh với, vẫn không lại tưởng tương đối nhiều. Hắn tưởng tượng không ra tính cả tông lão tổ chúng độc đều không bỏ được lấy ra thứ tốt tới làm người cứu trị người còn có thể trông cậy và ở bọn họ này đó tính cả tông đều không phải hợp tác giả nhóm gặp gỡ nguy cơ khi những người đó có thể ra tay kéo lên một phen. Vân Khung nói tiếp, chờ hổ tử, còn báo hai người trở về các ngươi hồi tứ hợp viện đem chính mình đồ vật mang lên, liền trực tiếp đi tìm Diệp Liên Liên. Ngân Nha vừa nghe không đúng, nàng nhíu mày nói, sư huynh vậy con ngươi chẳng lẽ ngươi tưởng một người hướng đi khúc mục Bắc Thảo muốn ở lao tổ pháp phòng bên này Diệp Liên Liên cũng không biết Vân Khung muốn mang theo hắn tiểu đội lại đây tìm tới giờ phút này nàng đang cúi đầu nhìn tĩnh nằm ở chính mình lòng bàn tay bên trong có phòng nhỏ mô hình dạng pháp phòng lại nhìn phía cái kia đã ở trong đám người đầu biến mất thân ảnh Diệp Liên Liên lại là lắc đầu lại là cảm thán khúc sư Minh à đừng nhìn người không đàng hoàng nhưng trách nhiệm tâm vẫn là rất cường đại Nguyễn Minh Nguyệt đang muốn đối Diệp Liên Liên nói cái gì đó lời nói khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến hai cái có chút hình bóng quen thuộc chỉ là làm nàng không nghĩ ra chính là kia hai người ở nhìn đến bọn họ lúc sau một người lưu lại một người tắt xoay người chạy đi rồi kia tư thái lệnh nàng thấy thế nào đều như thế nào hoài nghi a nguyễn minh nguyệt tay không giấu vết chạm chạm diệp liên liên diệp liên liên quay đầu làm sao vậy nguyễn minh nguyệt đẻ thấp thanh âm nói ngươi xem người trên đường người nhiều nhất kia một bên trong đám người đầu kia hai người ta nhớ rõ bọn họ là đồng lai các tôn hổ tôn báo hai huynh đệ Bọn họ ở theo dõi chúng ta, phía trước ta nhìn đến tôn hổ xoay người rời đi, hắn hẳn là hướng đi ai báo cho chúng ta hành tung đi. Chúng ta muốn hay không tránh đi bọn họ? Tránh cái gì tránh? Diệp liên liên không cho là đúng cử cử còn ở tay nàng trung pháp phòng, bọn họ ấy cùng liền đi theo. Chúng ta chạy nhanh trở về, nhiều người như vậy đâu, chờ đi trở về, còn phải đi thuê thượng hai cái tiểu viện đâu. Cũng không biết chúng ta thuê cái kia tiểu viện phụ cận còn có thể hay không tiểu viện có thể thuê. Diệp liên liên đều nói như vậy. những người khác cũng liền không đi lý kia còn ở xa xa đi theo bọn họ tôn báo Sướng tại ra tứ hợp viện khi nguyên bản hẳn là từ nguyễn minh nguyệt cong hôn mê bên trong lục ánh bất quá hiện tại đổi thành trí mặc ở có người đoàn người ở ngọc bình bên trong thành kêu một chiếc cỡ trung phi mã hoa 50 khối tử tinh thạch làm phi mã chở bọn họ hướng về cửa đông bên kia đổi trở lại thuê hạ tiểu viện đoàn người chia làm hai đội diệp liên liên làm trí mặc đem lục ánh cong đến nàng một người trụ tiểu viện tiểu viện bên trong còn có một gian phòng cho khách nàng đi vào trước ở phòng cho khách nội trên giường trải lên miên thảm lúc sau hai người cùng nhau đem lục gánh lộng tới trên giường nằm hảo diệp liên liên hướng lục gánh trên người đắp lên một cái chăn mỏng lúc sau nàng cẩn thận hướng lục gánh trong cơ thể tham nhập một tia thần thức nhưng kia một tia thần thức mới tham nhập nàng trong cơ thể liền đem một loại màu lục đậm đặc sệt đổ vật bám vào đi lên diệp liên liên nhanh chóng quyết định cắt đứt kia một tia thần thức mãi bằng hạ trên chán giờ phút này thấm đầy một tầng mật, mật mồ hôi nàng có chút nói lắp nói này Này độc nó thế nhưng ở cắn nuốt ta thần thức, kia kia lục ánh tiền bối thần thức nhưng không phải phải bị ăn một chút không còn. Thần thức bị ăn luôn, người này còn có thể hảo. Chí mặc sư minh, người trước tiên ở nơi này chăm sóc một chút lục ánh tiền bối, ta đi ra ngoài một chút liền trở về. Diệp liên liên nói chuyện đứng dậy rời đi. Diệp liên liên ra chính mình tiểu viện liền hướng văn nhân cẩn sở trụ tiểu viện chạy. Bởi vì treo tường phiên thói quen, mà văn nhân cẩn bản nhân cũng chưa nói gì. Diệp liên liên lúc này đây cũng liền một tiếng tiếp đón không đánh trèo tường lại đây. Chỉ là nàng nhân tài lật qua tới, biên bước đi đến đóng lại cửa phòng ngoại gõ cạnh cửa trong miệng còn kêu văn nhân đại ca, ta tới rồi, có chút việc nhi tưởng thỉnh ngươi giúp một.